Chuyện được phát miễn phí tại nghe chuyện audio.org Thỉnh truy cập để nghe trọn bộ Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ Ba vị đại lao khắc kim khuê nữ chui ra tới tác giả, từ dụ Văn án Tinh tình lãnh đạm cường thế trùm tài chính phó cản Tiêu sái không kềm chế được huyền học mang sư bạch thanh phong Quyến rũ tao khí nữ trang đại lao nhan khoảnh Khắc kim cùng khoản trò chơi bảo bối ngươi thật manh Vốn tưởng rằng chính mình là duy nhất ba Lại không biết bọn họ khắc chính là cùng cái nữ nhi Điên cuồng sau Ngày nọ, ngại manh mãi manh Tiểu Hoa Nhi đột nhiên từ di động bỏ ra tới. Từ dưỡng nữ nhi, ba vị đại lào hóc rồi. Chúng tài chính phó càn. Bí thư ôm tạp chí kinh tế tài chính gó cửa, vừa vào cửa, chỉ thấy bàn làm việc ngồi cái chắt hai cái tìm đi, đi Tiểu Hoa Nhi. Mà bọn họ ngày thường mặt lạnh vô tình đại lão bản, giờ phút này chính ôn nhu hống, tịch tịch oan ngồi 33 trên đùi được không. Tiểu Hoa Nhi, không tốt. Tịch tịch cũng tưởng ngồi ở ba ba trên cổ. Nam nhân ý bảo nàng buông Lâm đóng cửa trước, bí thư nhìn thấy đại lão bản đem nai hoa hoa đặt ở trên cổ. Huyền học đại sư Bạch Thanh Phong. Nữ nhi tỏ vẻ, muốn đi đi pha lê sạn đạo, không cao Bạch Thanh Phong căng ra đầu đi lên, tức khát chân mềm, xúc tại chỗ một cử động nhỏ cũng không dám. Bạch Thanh Phong, bà bối, mau, mau cứu ba ba rời đi nơi đây. Tịch tịch ghét bỏ biểu môi, bước chân ngắn nhỏ túm nhát gan ba ba đi phía trước kéo. Trung quanh du khách, nữ trang đại lão nhan khoảnh. Nhan khoảnh nam trang mang hoa dạo thương thành ngộ không quá thuộc người. Nhan khoảnh, đây là ta bảo bối khuê nữ tịch tịch. Lần thứ hai nhan khoảnh nữ trang mang tịch tịch đi dạo phố lại ngẫu nhiên gặp được. Nam nhân trao hỏi, tịch tịch, đây là mụ mụ ngươi. Tịch tịch, là nha thúc thúc, ta ba ba đi ra cửa. Nam nhân lặng lẽ, mụ mụ ngươi cùng ngươi ba bà lớn lên thật giống. Tịch tịch, đúng rồi đúng rồi, ta ma ma cùng bà bà phu thêm mặt. Các đại lao vui sướng dưỡng hoa hàng ngày. Gà bay chó sủa Sung sướng súng manh. Chương 1. Ông con thỏ tiểu cô nương xứng đôi ba cái ba ba. Hoan nên đi vào thiên đường đối đối bính. Tới các bạn nhỏ thỉnh an tĩnh có tự mà tiến vào chờ đợi. Thiên đường đối đối bính, vì ngươi tìm kiếm tối ưu chất ba ba mụ mụ. Phấn màu lam nấm kiến trúc phía trên, quang bình thượng cầu vùng sắc phụ để không ngừng lan lột, giọng nữ lần lượt bà báo. Lúc này, ngắm phòng trong đại sảnh, trên ghế nhỏ đã ngồi chín chờ đợi tập đoàn phân phối cha mẹ bọn nhỏ. Bọn nhỏ nhìn qua đều ở bà tuổi tả hữu. Có nam hải có nữ hải, còn có hai cái kỳ quái giống loài. Một cái mặt mũi hung tận hung hung tiểu cưng thi, cùng với một cái càng đáng sợ, trên mặt dài quá một loạt nằm con đôi mắt, không, có cái mũi, miệng là cái động, cánh tay là súpua, dài quá bốn chân. Hai người bọn họ thanh em lớn nhất, không kiêng nể gì siêu siêu vẹo vẹo ngồi nói chuyện phiếm đùa giỡn. Cái khác tiểu hài tử cùng bọn họ cách mấy cái ghế dựa ngồi, cũng ở nơi thái thanh mai khí mà nói chuyện tiếng. Năm con mắt tiểu hài tử thân thể không núc đầu chuyển qua tới Các người nhỏ giọng điểm, ta cùng tiểu thi nói chuyện đều nghe không thấy. Các bạn nhỏ đều bị này kinh tụng một màn trấn trụ, nhất thời lặng yên không một tiếng động năm con mắt tiểu hài tử vừa lòng quay đầu, tiếp tục lớn tiếng cùng tiểu cương thi nói chuyện. Đúng lúc này, viết công tắc chung cửa phòng mở ra. Một thân áo bở lật trắng trí tuệ nhân tạo linh nhất từ bên trong đi ra, hắn có điểm kinh ngạc lại là như vậy an tĩnh. Nhìn đến năm con mắt tiểu hài tử, hắn đã hiểu. Bọn họ tập đoàn không chỉ có nhân hình tiểu hài tử. Quản lý viên còn mang theo rất nhiều dị hình tiểu hài tử trở về. Vì không dọn người, tập đoàn phân hai cái khu, một người hình khu, một cái dị hình khu, hình thù kỳ quái đều phóng dị hình. 154 hảo, là cái nào tiểu bằng hữu? Có cái tiểu bằng hữu thanh âm ngọt ngào mềm mại, thúc thúc là ta. Linh nhất xem qua đi, tiểu hài tử đôi liếc mắt một cái nhìn đến một cái phấn đầu phát phấn đôi mắt tiểu cô nương nho nhỏ một con ôm con thỏ thú đông ngoan ngoan ngồi, thực đáng yêu thực manh một khuôn mặt. Linh Nhất làm đưa hoa hệ thống gặp qua như vậy nhiều tiểu bằng hữu, nay tiểu cô nương vẫn làm cho hắn trước mắt sáng ngời. Hắn không tự giác ôn nhu rất nhiều, bảo bối cùng thúc thúc tới. Tiểu cô nương ôm con thỏ đứng lên, vừa muốn hướng trong đi, 5 con mắt tiểu hài tử hỏi, "Thúc, nhiều người như vậy, ngươi tới kịp sao?" Linh Nhất nhìn về phía kia chỉ kiêu ngạo run a run đệ tứ chân, yên tâm, hôm nay xác định vững chắc đem các ngươi toàn tiễn đi. Năm con mắt tiểu hài tử nhìn xem chung quanh, "Kia nhưng thật tốt quá, mỗi ngày xem nhiều như vậy xấu mặt." Ta mắt đau. Nói đem đôi mắt ghét bỏ từ linh nhất trên mặt rời đi. Linh nhất. Hoa nhi này sao này thiếu đánh đâu. Ai xấu trong lòng không điểm số A. Các bạn nhỏ âm thầm trận trắng mắt, ngay cả một đám tiểu cương thi cũng lộ ra gì. Biểu tình. Hắn tự nhiên không thể cùng tiểu hài tử so đo, tuy rằng là dị hình, nhưng đổi thành nhân loại cũng liền ba tuổi tả hữu. Hoa. Ngại thanh mãi khí nôn mửa âm đột nhiên đánh vỡ yên tĩnh xấu hổ không khí. Tức khắc sở hữu tiểu bằng hưu ánh mắt đều tập trung ở Linh Nhất. Chân biên tiểu cô nương trên người. Tiểu cô nương ngốc manh chấp chớp mắt, dùng thỏ trắng thú đông che lại mặt, "Thực xin lỗi, ngươi quá xấu, ta không cẩn thận bị xấu tưởng phun." Không khí trong nháy mắt tĩnh mịch. Ngốc ngốc manh manh thanh âm, Linh Nhất nhất thời thế nhưng không biết này tiểu oa nhi nói chính là thật sự vẫn là đang má người. Rốt cuộc năm con mắt tiểu hài tử sát thật. Không quá phù hợp hình người sinh vật thẩm mỹ. Như vậy xinh đẹp tiểu cô nương kiểu khí một chút cũng bình thường. Năm con mắt tiểu hài tử ngây người một lát, khí bốn chân run lên run lên, người mới xấu. Ta tốt nhất nhìn. Người không có thẩm mỹ. Tiểu cô nương dịch khai con thỏ, lộ ra một con mắt, thanh âm cũng lớn một chút, mại thanh mại khí phản bác, người mới không có thẩm mỹ. Người mới xấu, tịch tịch xinh đẹp nhất. Hai cái ba tuổi tiểu hoa nhi ở chỗ này nói thẩm mỹ, linh nhất bị trọc cười. Vì chứng minh chính mình nói đúng rồi, tiểu cô nương nhìn về phía cái khác tiểu bằng hữu các ngươi cảm thấy ta cùng hắn ai xấu đâu. Các bạn nhỏ đồng thời một lòng tay. Năm con mắt tiểu hài tử viên động miệng co rụt lại co rụt lại, 5 con mắt to hàm đầy nước mắt. Hoa. Linh nhất sợ nhất tiểu hài tử khóc, nhất thời sức đầu mẹ chán, thực dễ dàng một cái hoa khóc mang khóc sợ hữu hoa, hắn chạy nhanh hống, ngoan ngoan ngoan, ngươi tần ba mẹ khẳng định cảm thấy ngươi đẹp. Năm con mắt tiểu hài tử xúc tua che lại lốt hai, gào khóc không ngừng, thế nhưng có chút quỷ dị xấu manh. Linh nhất không biết nên như thế nào hống, chân tay luống cuống ở tiểu hài tử biên đảo quanh. Phấn đầu phát tiểu cô nương đột nhiên đi tới, mắt to ngốc manh chớp chớp, ngươi đừng khóc, khóc càng xấu. Năm con mắt tiểu hài tử tạm dừng một lát. Hoa hoa hoa hoa, ta đem tiểu bạch tặng cho ngươi, ngươi đừng khóc. Linh nhất chính vì thiện lương hiểu chuyện tiểu bằng hữu điểm tán, Năm con mắt tiểu hài tử đang muốn dừng lại nước mắt, tiểu cô nương ngốc manh bổ sung, ta lô thai đau quá nha. Năm con mắt tiểu hài tử kéo qua con thỏ, ngươi thật quá đáng. Hoa hoa hoa hoa, linh nhất. Vậy ngươi nhưng thật ra đừng đem người ta hoa hoa. Tiểu cô nương nếu máu che lại lốt hay ngươi lại khóc đem tiểu bạch trả lại cho ta nga. Năm con mắt tiểu hài tử xúc tua cuốn chặt con thỏ, không cần, ta không khóc. Ta muốn cái này thỏ thỏ. Ngươi không thể nói chuyện không giữ lời. Hai cái tiểu hài tử rốt cuộc hoa hảo, linh nhất thở dài nhẹ nhõm một hơi, đi thôi, tịch tịch, thúc thúc mang ngươi đi tuyển ba ba mụ mụ. Công tác gian có tam khối màn hình, bên trái màn hình biểu hiện bọn nhỏ cá nhân tin tức. Bên phải biểu hiện xứng đôi thế giới xứng đôi cha mẹ trung gian còn lại là các phương diện xứng đôi độ bà bối đem hai tay tay phóng tới cái này mặt trên bên trái trên màn hình tức khắc xuất hiện một loạt số hiệu tịch tịch xem không hiểu Linh nhất là một cái trí tuệ nhân tạo đối này vừa xem hiểu ngay là cơ bản tu dưỡng hệ thống bắt đầu giám sát tiểu nha đầu là phấn bột men đồng ảo tưởng tiên hiệp khoa học viễn tưởng đồng thoại loại thế giới càng thích hợp Linh nhất muốn suy xét không chỉ có co tiểu bằng hữu bản thân huyết mạch ban đầu thế giới chuyện xưa Bọn nhỏ tính cách ngoại hình, ba ba mụ mụ tính cách từ từ đều phải tính toán. Hắn làm hệ thống nhưng thật ra tính toán mò, mỗi lần tốn thời gian chính là bọn nhỏ lựa chọn, tựa như hiện tại, tịch tịch ở đề cử 10 cái trong thế giới khó có thể quyết định. Linh nhất làm hết phận sự nói mỗi cái thế giới, tịch tịch tự hỏi trong chốc lát tuyển một cái toàn viên Mỹ Mạo Tây huyện thế giới, ba mẹ cũng lựa chọn hoàn thành sau, hệ thống bắt đầu xứng đôi liên tiếp. từ từ tư, cảnh cáo, liên tiếp sai lầm, liên tiếp sai lầm. Năng lượng dao động. Liên tiếp sai lầm. Trên màn hình màu đỏ dấu chấm than không ngừng bắn ra. Tịch tịch vẻ mặt ngốc ngốc không biết đã xảy ra cái gì. Linh Nhất không có thời gian giải thích. Nhanh chóng thao tác y đổ ngưng hẳn liên tiếp. Một hồi thao tác sau. Xứng đôi thành công. Linh Nhất trong lòng một lộn bộ, không xong. Nhìn đến mặt trên thế giới, hỏng rồi. Lại nhìn về phía cha mẹ, này. Xong rồi. Thiên nột. Như thế nào như vậy? Cha mẹ một lan rõ ràng liên tiếp theo ba người ba cái, nam nhân, khoảng thời gian trước cũng xuất hiện quá năng lượng dao động dẫn tới thế giới liên tiếp sai lầm, nhưng tốt xấu vẫn là một ba một mẹ, này. Quản lý viên đã đi tìm năng lượng dao động nguyên nhân, nhưng liên tiếp sai lầm là thật sự không đổi được. Linh nhất làm vài giây trong lòng chuẩn bị, ngồi sổm xuống mặt đối mặt cùng ngây thơ hoa hoa giải thích, bà bối, máy móc ra một chút vấn đề, không thể đi ngươi lựa chọn thế giới, chỉ có thể chờ đến sang năm một lần nữa lựa chọn. Thúc thúc thực xin lỗi. Tịch tịch muốn ở chỗ này lại chơi một năm, vẫn là đi phía dưới chơi một chút, chờ sang năm lúc này một lần nữa lựa chọn đâu. Tập đoàn cha mẹ hài tử lựa chọn có khảo hạch, nếu một năm trong vòng hai bên cảm tình cho điểm vô pháp đạt tới 85%, hệ thống sẽ đem hài tử mang về tới, vì bọn họ một lần nữa xứng đôi. Linh nhất thiên hướng với lưu tại nơi này, ba cái ba ba, thao tác lên có điểm phiền thoái. nay vẫn là cái thế giới hiện đại, dễ dàng làm ra bụt, này màu tóc cùng đôi mắt nhan sắc cũng đến biến một chút. Linh Nhất có chút khẩn trương, sợ tiểu cô nương khóc, rốt cuộc bọn nhỏ phần lớn đều thực chờ mong ngày này, thật vất vả. Ai? Thúc thúc, là cái dạng gì thế giới nha, tịch tịch có thể xem một chút sau. Linh Nhất bế lên nàng, cờ thật mở. Cũng là một cái thế giới hiện đại, bình thường thế giới hiện đại, không có ma pháp Linh Nhất nói đều cảm thấy, này thật là cái không song thế giới, hắn thử nói ra nửa câu sau, quan trọng nhất chính là, không có mụ mụ. Tiểu cô nương thoáng chốc khuôn mặt nhỏ hạ xuống gục xuống hạ khỏe miệng. Chỉ có ba cái ba ba. Gục xuống hạ khỏe miệng nháy mắt con lên, hoa nga. Linh nhất. Cái này thức hảo. Ba cái ra, so nhị nhiều một. Thúc thúc, tịch tịch muốn đi muốn đi. Ba tuổi hoa hoa tâm tư, linh nhất không hiểu, nàng vui vẻ liền hảo. Hảo đi, kia thúc thúc cấp tịch tịch sửa một chút tóc cùng đôi mắt nhan sắc, thế giới này không có hồng nhạt đầu tóc, cái này thế nào. So thuần màu đen thiển một chút, thiên màu nâu. Tiểu cô nương lớn lên nguyên manh, còn không có nơi nở. Đôi mắt đại đại tròn tròn, khí chất cũng là mềm mượt, làn da lại bạch, thuần màu đen có điểm quá lãng cảm, thiển một chút nhan sắc càng sân khí trước. Tịch Tịch nho nhỏ trên mặt lộ ra rối dám tiểu biểu tình, có thể không thay đổi sao? Tịch Tịch thích hờn nhạn. Linh Nhất nghiêm túc giải thích một phen. Hào đi, kia thúc thúc sửa đi." Tuy rằng vẫn là có điểm hạ xuống, nhưng Tịch Tịch ngoan ngoãn đồng ý. Linh Nhất may mắn tiểu nữ hài ngoan, muốn gặp phải 5 con đôi mắt cái kia bảo, khẳng định đến đại náo. Lần trước ra vấn đề Cái kia tiểu hài tử cũng rất phật, không náo. Này hai lần vận khí tốt, lần sau liền không nhất định, không biết quản lý viên giải quyết thế nào. Loại này vấn đề bọn họ thật sự cũng thực bất đắc dĩ. Bảo bối ngươi về trước ra, thúc thúc sau đó tới tìm ngươi, bởi vì Tịch Tịch có điểm đặc thù, thúc thúc lúc sau sẽ nói cho ngươi hẳn là như thế nào làm. Hảo sao? Tịch Tịch gật đầu, linh nhất xem nàng manh manh đát bộ dáng, tươi cười càng thêm ôn nhu. Thúc thúc, Tịch Tịch không có thỏ con, thúc thúc có thể đưa Tịch Tịch một cái thỏ con sao? Tập đoàn có tại tuyến thương trường, mua xăm yêu cầu thiên đường tệ. Bọn nhỏ đều có cơ sở vật phẩm, nhưng muốn món đồ chơi hoặc cái khác đến chính mình thông qua học tập chương trình học kiếm tệ. Mà phát dù quản lý viên giả thiết, càng không am hiểu chương trình học tệ càng nhiều. Như vậy đáng yêu tiểu cô nương, đưa cái con thỏ mà thôi, linh nhất quyết định phá lệ một lần, hắn mở ra hệ thống thương thành, là cái này sao? Phần 2. Tịch tịch chỉ chỉ bên cạnh lớn hơn nữa hai hảo phấn con thỏ, và wow, cái này thật xinh đẹp ra. Kìa đưa ngươi cái này, tịch tịch ngọt ngào ôm quá có chính mình hơn phân nửa cá nhân đại phấn bạch con thỏ, hôn một cái Linh Nhất gương mặt, cảm ơn thúc thúc. Hướng ngoài cửa chạy ra đi. Linh Nhất sờ sờ gương mặt, cười rộ lên, đáng tiếc hắn là cái máy móc, vẫn là cái bi kịch 24 giờ làm công người, bằng không có thể có như vậy cái nữ nhi thật tốt, lại ngọt lại ấm, xinh đẹp lại đáng yêu, manh manh đác. Linh Nhất, ngươi cười như vậy nhị làm gì? Một cái khác thân xuyên áo bờ lọc trắng nam nhân lắc lư tiến bảo. Linh Nhất thu hồi cười, phiết hắn liếc mắt một cái, Linh Nhị, lại ra vấn đề, chúng ta đến một lần nữa thiết kế một cái tiếp xúc phương án, vừa mới bảo bối không có mụ mụ nhưng có ba cái ba. Linh Nhị, trời dáng công tác với tư người cũng, không nghĩ làm cũng đến làm, quăng ngã. Linh Nhị biên khởi động máy biên hỏi, ba cái ba, đều là cái dạng gì? Linh Nhất cũng ở thao tác, thuận miệng trả lời hắn, một cái có thể sử dụng tiền tạp chết người n một thứ có tiền đại lao. Một cái đại học đọc phương Tây chiêm tinh chuyên nghiệp phương đông thiên tài thần côn, còn có một cái Mỹ nhan vô địch thiên tài hacker, Nga, vẫn là cái nữ trang đại lão. Linh nhị, ta đi. Đây là giống loài đa dạng tính va chạm mạnh. Linh nhất thở dài, cũng không biết hảo vẫn là không tốt, một lần gom đủ ba cái cao chất lượng cực phẩm ba, vấn đề là ba cái ba đều phải 85, quá khó khăn, làm tiểu cô nương chơi chơi, sang năm tuyển tân đi. Lúc này... Bọn họ đang ở đàm luận trong đó một vị cao chất lượng cực phẩm trời dáng 33 đang ở trò chuyện. Tìm ta chuyện gì? Thân xuyên hắc áo sơ mi nam nhân âm sắc trầm thấp, tùy ý dựa vào da thật ghế, biên xem tài báo biên hỏi điện thoại bên kia người. Loa đem điện thoại kêu một đầu thanh âm khuyết tán đến toàn bộ thư phòng. A Càn, ta có cái bằng hữu làm khoản trò chơi, tìm đầu tư. Ngươi không phải đang có tiến quân trò chơi ngành sản xuất tính toán sao? Ta chia ngươi nhìn xem bái, ngươi trước thi chơi một chút, nhìn xem thế nào. Phó Càn buông tài báo, hỏi lại, ngươi như thế nào không đầu? Đối diện bất đắc dĩ thở dài, ngươi nhưng thật ra mở mắt ra nhìn xem nhà ta kia bảy cái hồ lô huynh đệ A. Phó Càn cười một tiếng, cũng là, đương ba năm gia đình nấu phu, ngươi phòng trừng cũng đã quên như thế nào đầu tư? Lan, liền biết trọc ta tiểu tâm can, treo treo. Nấu cơm đi. Đô đô đô đô. Phó Càn mở ra hồng thư, bên trong nhiều một phần tân văn kiện. Chương 2. Bị động ba bà trò chơi hô động. Bưu kiện nói làm hắn không cần tiết lộ, hiện tại còn ở điều chỉnh, đặc biệt dặn dò làm hắn nhìn xem trò chơi này có hay không bạo hỏa tiềm năng. Nhiều năm bạn tốt riêng phát tới làm hắn xem, Phó càng tự nhiên sẽ cho mặt mũi nghiêm túc suy xét một chút thích không thích hợp đầu tư. Trò chơi ỷ cồn là cái vẽ viên màu trắng tình yêu hồng nhạc hung, cỡ lách mở sau phấn bạch bối cảnh trên màn hình dựng xuất hiện một hàng tự, bảo bối ngươi thật manh. Giao diện nhảy chuyển, một đạo máy móc móc hưởng khởi. Hoan nên đi vào bảo bối ngươi thật manh, thân hái người chơi Thỉnh đưa vào tên của ngươi, tuổi. Phó Cản tùy tiện đưa vào tên, 20. Tuổi hắn tùy tiện cắt một chút, 130. Thân ái 20, hoan nên đi vào thiên đường, thỉnh nhận lánh ngươi nữ nhi tịch tịch. Giao diện thượng xuất hiện một cái 3D bản 4 đầu thân tiểu nại hoa, tiểu cô nương làn da trắng nón, khuôn mặt có điểm trẻ con phì, thật dài thiển giả sắc tóc hơi hơi có chút cuốn khúc, tản ra rũ tới rồi thí thí. Cặp kia đồng dạng giả sắc đôi mắt lại đại lại viên, mắt hai mí độ cùng xinh đẹp Long mi cuốn con mút kiểu giống hai thành cây quạt nhỏ. Nàng biểu tình ngốc ngốc hơi hơi dương miệng, ăn mặc màu trắng tiểu bồ váy, tiêu chuẩn thế giới giả tưởng tiểu công chúa hình tượng. Phó Cản Phóng Đại nhìn nhìn mô hình chi tiết, tinh tế độ rất cao, thẩm mỹ cũng không thành vấn đề. Thân ái người chơi, thỉnh chú ý, đây là một cái đặc thù trò chơi. Kế tiếp ngươi đem có được một năm thời gian cùng ngươi nữ nhi Tịch Tịch ở chung, một năm sau ngày này, mở ra bình trắc. Ngươi đối tịch, tịch Tịch, Tịch đối với ngươi tình yêu giá trị tới 85%. Ngươi đem vĩnh viên có được nữ nhi tịch tịch, nếu không, tịch tịch sẽ vinh viên rời đi. Võng ngươi cho biết, Phó Càn bị này đoạn lời nói gợi lên hương thú, cái này giả thiết rất thú vị. Tin tưởng ta, cùng ngươi nữ nhi hảo hảo ở chung một vòng đi, ngươi đem thu hoạch cái cùng vui sướng, ngươi nhất định sẽ thích thượng ngươi nữ nhi. Một vòng sau ngày này, ngươi đem nhận đồng ta nói, may mắn chính mình lựa chọn nàng. Phó Càn đã 29, mấy năm nay cũng coi như mưa mưa gió gió, có lẽ hắn từng cảm xúc hóa quá. Nhưng trải qua thiên phàm hiện giờ sớm đã trưởng thành vì một cái bình tĩnh cảm xúc ổn định người, sẽ không nhân kích tướng loại này tiểu siếp mà động. Bất quá hẳn là sẽ có không ít người bởi vì những lời này trở thành trò chơi người chơi, cũng tính toán nghiêm túc chơi một chút. Hắn là cái người đầu tư, không cần suy xét chính mình, suy xét đại chúng là đủ rồi. Trò chơi hình ảnh ngừng ở một gian phấn nộn trong phòng, tràn ngập phấn bạch sắc điệu, vừa thấy chính là nữ hài tử phòng. Bên trong bố trí rất đơn giản, chỉ có bình thường tiểu giường tủ đầu giường cái bàn, TV, một ít chuẩn bị vật phẩm. Nhưng là lúc này không có người. Hệ thống, người nữ nhi tịch tịch lúc này đang ở ngoại chơi đùa, ba ba có thể trước thăm dò một chút phòng. Phó Cản cho rằng đây là trò chơi thiết kế, không có nghĩ nhiều, bắt đầu xem xét trò chơi có này đó công năng. Nhưng trên thực tế, là tịch tịch từ thiên đường đối đối bính chạm vào ra tới sau còn chưa tới ra. Ôm đại con thỏ thú đông ra tới tịch tịch, dọc theo đường đi bị các bạn nhỏ các loại hâm mộ, hấp dẫn vô số ánh mắt. Tịch tịch ở bảo bối tập đoàn nhân duyên thực hảo, dọc theo đường đi toàn là cùng nàng nói chuyện. Tịch tịch quan hệ tốt nhất bốn cái tiểu đồng bọn lúc này đều vây quanh ở nàng bên cạnh. Tóc đỏ nữ hải tử vẻ mặt hâm mộ, tịch tịch, ngươi thỏ con vì cái gì biến thành đại con thỏ. Cái này thật lớn hảo đáng yêu. Đối bảo bối tập đoàn tiểu hài tử tôi nói, có được sinh đẹp thú đông là kiện thực chuyện khó khăn. 3 tuổi tiểu bằng hữu, liền tinh thích học tập, cũng chỉ thích chính mình cảm thấy hương thú. Có thể vì kiếm thiên đường tệ Đi học chính mình không am hiểu không có hứng thú chương trình học tiểu bằng hữu vậy thật sự hiếm thấy. Tịch tịch cọ cọ đại con thỏ, manh manh đắt mở miệng, tịch tịch đem thỏ con đưa ra đi, thay đổi một cái tân đại con thỏ. Ở các bạn nhỏ hâm mộ dưới ánh mắt, tịch tịch ôm con thỏ chầm gì gì hướng chính mình cái nấm nhỏ phong đi. Tịch tịch nấm là màu hồng nhạt, là nàng yêu thích nhất nhan sắc. Nàng vừa vào cửa, phó cản di động thượng liền có hệ thống nhắc nhở, ngày nữ nhi chơi đùa đã trở lại Này trong chốc lát thời gian Phó Cản thăm dò trò chơi công năng, công năng chủ yếu có 3 cái. Một bảo bối giả dạng, hai phòng ốc kiến tạo, 3 bảo bối hô động. Trước hai hạng đều là khắc kim hạng mục, chỉ có cái thứ 3 miễn phí, bên trong có chút hô động trò chơi nhỏ, vừa mới hắn điểm. Hệ thống tỏ vẻ nữ nhi không ở chỉ có thể hắn một người chơi. Phó Cản lần đầu tiên nhìn thấy loại này độc đáo trò chơi, chút nào không đem người chơi làm thượng đế. Hiện tại hẳn là có thể chơi, hắn điểm bảo bối hô động thân tử tiểu hỏi đáp trước mặt bắn ra một khối màu lam con sáng, tịch tịch hơi hơi trương hạ miệng, có điểm mới lạ, nhưng không có quá kinh ngạc. Mỗi tuần bọn họ đều sẽ tiến hành huấn luyện, nói cho bọn họ thủ tục, tỉ như có tiểu bằng Hưu sẽ trực tiếp cùng 33 mụ mụ ngốc tại cùng nhau, trực tiếp bị 33 mụ mụ nhận nuôi, có tiểu bằng Hưu sẽ biến thành trong trò chơi tiểu nhân, trước cùng 33 mụ mụ hỗ động một đoạn thời gian lại cùng 33 mụ mụ gặp mặt, còn có tiểu bằng Hưu sẽ biến thành 33 mụ mụ trong nhà một quả trứng hoặc là tiểu sùng vật. Lại tỉ như tuyệt đối không thể cùng 33 mụ mụ giảng bảo bối tập đoàn sự tình, cái gì đều không thể nói, còn có như thế nào cùng ba ba mụ mụ ở chung từ từ. Người ba ba mời ngươi tiến hành trò chơi, có đồng ý hay không? Điện tử âm đọc diễn cảm một lần. Tịch tịch điểm là sau, trên màn hình đã xảy ra biến hóa. Quy tắc trò chơi, tuyển gia ngươi ba ba thích đồ vật, tuyển đối càng nhiều đạt được càng cao. Phó càn bên này còn lại là, tuyển gia ngươi nữ nhi thích đồ vật, tuyển đối càng nhiều đạt được càng cao Đây là phó càn tuyển chủ đề, bên trong có rất nhiều loại, hắn tùy tiện điểm một cái trước nhìn xem. Hai người từng người có đề mục Một người cảm thấy chính mình nhất giống cái gì động vật. A heo b lão hổ c lang dê tiểu thỏ ép bỏ hung ép tiểu miêu dê hổ ly hát thiên nga. Một lớn một nhỏ trước lựa chọn chính mình đáp án, theo sau, vấn đề quay cuồng. Nhắc nhở, người nữ nhi thích có ái động vật. Phó càn không chút do dự tuyển dê con thỏ. Nhắc nhở, người ba ba thích hung mánh độc đáo động vật. Tịch tịch nhìn đề mục có điểm nghi hoặc, bỏ hung là cái gì đông đông. Cung tiểu lang giống nhau sao? Đều có một cái lang, không quen biết tự chỉ có thể nghe thanh nghe âm tịch tịch cảm thấy chỉ có cái này tự nhiều nghe tới thực độc đáo. Chỉ có bỏ hung nàng không biết là cái gì đông đông, tịch tịch do dự qua đi tuyển nhất độc đáo bỏ hung. Đáp án công bố. 33 lựa chọn, dê tiểu thỏ chính xác đáp án, hát thiên nga. Tịch tịch lựa chọn, é bỏ hung chính xác đáp án, xê lang. Nhìn màn hình. Phó Cản trong lòng chỉ có 6 cái điểm. Hệ thống, cho nhau nhận thức ngày đầu tiên, người nữ nhi cảm thấy người giống bọ hung. Phó Cản. Đời này còn không có người dám nói như vậy. Thiết kế giả đầu hóc hẳn là đoạn một đoạn. Hệ thống, người nữ nhi tỏ vẻ không vui, nàng cho rằng chính mình càng giống Mỹ lệ ưu nhã thiên Nga. Tình yêu giá trị 1. Phó Cản. Hai người thích nhất đồ uống, A cà phê B dâu tây nước C nước chanh dê sữa bò. Phó Cản tuyển xong, vấn đề quay cuồng. Tiểu cô nương thích đồ uống, do dự qua đi hắn tuyển cùng chính mình giống nhau. Đáp án công bố, bê dâu tay nước, giải hoa, hệ thống, người nữ nhi phi thường vui vẻ các ngươi thích giống nhau đồ uống, cũng muốn cùng người vô tay. Tình yêu giá trị 3. Âm nhạc đột nhiên vui sướng lên. Màn hình khuôn mặt nhỏ dương đầy trời thật đơn thuần tươi cười, so xinh đẹp nhất mèo dạ đồn còn muốn đáng yêu. Trên màn hình đột nhiên xuất hiện một cái nho nhỏ giấu bàn tay tử. Nho nhỏ, mềm mụn. Phó càng ngẩn ra một giây Ngón tay sờ soạn một chút tay nhỏ ấn. Cứ như vậy vẫn luôn chơi đến giữa trưa hắn trợ lý tiến vào, phó quản mới bừng tỉnh thế nhưng chơi thời gian dài như vậy. Vẫn là một cái dưỡng nhãi con trò chơi, hắn nội tâm cảm thấy không thể tưởng tượng. Thương nhân tư duy làm hắn thói quen tính nhanh chóng tổng kết vài giờ nguyên nhân cùng với trò chơi này ưu tú địa phương. Đầu tiên kiến mô chân thật lại xinh đẹp đáng yêu, thực manh, tiếp theo âm nhạc phi thường động lòng người êm tai, kéo cảm xúc trợ giúp rất lớn, cuối cùng linh hoạt độ, hô động độ rất cao. Có đôi khi thậm chí cảm thấy bên trong thật sự có cái ba tuổi tiểu cô nương dường như. Trừ cái này ra, khả năng cùng hắn thích nữ nhi có một chút quan hệ. Hiện giờ tuổi tiệm đại, đối loại này thực mạnh tiểu nữ hài sắc thật so trước kia thích độ cao rất nhiều lần. Dư lại chính là một ít thứ yếu nhân tố. Phó Càng quyết định thử lại chơi mấy ngày, xác định muốn hay không đầu tư. Hắn không thiếu tiền, nhưng sẽ không làm tiền ném đá trên sông. Thiên sinh, cơm trưa đã chuẩn bị tốt. Phương Linh có điểm kinh ngạc. Phải biết rằng hắn vị này lao bản chính là cái thời gian khống chế cùng, nói 12 giờ dùng cơm, 12 giờ nhất định sẽ ngồi ở trước bàn, hôm nay thế nhưng vượt qua 2 phút còn không có đi xuống. Bất quá nhìn dáng vẻ, phó tiên sinh hôm nay tâm tình tựa hồ thực hảo. ân đã biết. Hai người ngồi thang máy tiếp theo lâu, nhà ăn thủy tinh xoay tròn trên bàn đã dọn xong đồ ăn. Tiên sinh ta trước đi ra ngoài. ân phó càng đứng xong lại gọi lại hắn, trang viên hoa thế nào? Đã bổ hảo. Ấn. Phương Linh mang lên môn đi ra ngoài, quyết định lại đi kiểm tra một chút hoa thế nào. Ngày hôm qua hạ trận mưa, hoa bị đánh hỏng rồi một tảng lớn, mỗi ngày cơm trưa sau phó tiên sinh đều phải tản bộ nửa giờ, Vũ dừng lại hắn suốt đêm liền tìm người tới đổi hoa. Đệ nhất vị ngoại ba ở khỏe mạnh quy luật dùng cơm, mà vị thứ hai ngoại ba còn trong ổ chăn nằm. Chân bóng hoa trong ổ chăn bạch thanh phong chính ôm di động phiên phần mềm cửa hàng. Rốt cuộc đi bộ xong 3 hòn núi lớn, hai dòng sông lưu một cái hẻm núi Bạch Thanh Phong vừa đến ra liền đổi 5 ngày. Mỗi ngày buổi tối tam điểm ngủ, giữa trưa 12 giờ khởi, đói bụng điểm cơm hộp, ăn xong tiếp tục ngủ. Giờ phút này hắn tóc lộn xộn, đặc biệt hắn là tóc dài, đen như mực sợi tóc phô mã hắn dường, không hề có nửa điểm ở bên ngoài xem bói thời trang bức tiên nam phong phạm. Cơm hộp còn chưa tới, nhàm chán Bạch Thanh Phong quyết định lại hạ mấy khoản trò chơi chơi. Mấy ngày nay hắn đã an tá không đếm được nhiều ít khoản không một cái có ý tứ, tưởng cấp công ty game đưa tiền cũng chưa địa phương cam tâm tình nguyện đưa. Phần 3. Vẫn luôn đang chờ đợi cơ hội bảo bối tập đoàn nhân viên công tác nhìn chuẩn cơ hội, đẩy mạnh tiêu thụ chính mình ra trò chơi. Phần mềm cửa hàng xuất hiện một khoản tân cho chơi, hoặc là nói, Bạch Thanh Phong phần mềm cửa hàng xuất hiện một khoản tân trò chơi. Bảo bối người thật manh. Vừa thấy liền không phải hắn loại này, mới 26 tuổi tuổi trẻ thần côn hẳn là chơi cho chơi. Bạch Thanh Phong xoạt xem nhẹ, điểm đánh bên cạnh một sự chuẩn bị lao lo. Giao diện rất nhỏ hoạt động một chút, bảo bối ngươi thật manh, đang ở đao loạt chung. Làm một cái thần côn, Bạch Thanh Phong tương đối tin tưởng huyền học. Hạ đều hạ, có lẽ là có duyên, hắn tùy tay khắp cái chỉ, đại cá ác. trò chơi này hẳn là sẽ hảo ngoạn. Đi xong một loạt lưu trình, nhìn đến manh manh đắt tiểu khả ái, Bạch Thanh Phong không biết sao, cảm giác có loại đặc thù duyên phận. Ở bảo bối hô động nhìn một vòng, hắn tuyển phong ốc kiến tạo. Chơi trò chơi, không khác kim liền không thú vị Bạch Thanh Phong quyết định trước cấp khuê nữ đổi cái giường, này tiểu dáng là thật nhiều, chọn nửa ngày, hán tuyển định một khoản phù hợp nhất thẩm mỹ, đơn giản không phù hoa Thiện thanh sắc mềm mại tiểu giường. Bạch Thanh Phong khắc kim 380 nhân dân tệ vừa lòng điểm đánh mua sắm, hán gấp không chờ nổi mà từ ra cụ lựa chọn giường điểm đánh đổi mới. Hệ thống, người nữ nhi cự tuyệt đổi cái này giường, nàng cho rằng này thật sự quá xấu. Bạch Thanh Phong, còn có loại này thao tác, này thật đúng là cá biệt trí trò chơi. Màu xanh lá Tố nhã yên tĩnh, nào xấu. Bạch Thanh Phong cảm thấy là hệ thống chịu, hắn lại lần nữa điểm đánh đổi mới. Hệ thống, người nữ nhi tịch tịch cự tuyệt đổi mới, cũng đối với người thẩm mỹ phát ra nghi ngờ. Tình yêu giá trị 3. Hệ thống, tịch tịch, hồng nhạt cùng màu trắng mới là xinh đẹp nhất nhan sắc, người nữ nhi tỏ vẻ hy vọng đổi một cái hồng nhạt xinh đẹp công chúa dường. Bạch Thanh Phong, đây là hắn ở chơi trò chơi, nhưng như thế nào cảm giác có điểm bị động đâu. Chương 3. Mỹ Nhân ba, ba lên sân khấu ngươi họa ta đoán trò chơi nhỏ thần cấp họa sĩ. Bị động Bạch Thanh Phong ở lại mua tam khoản phân phía sau giường, rốt cuộc thành công chúng cử một khoản tràn ngập gen nguyên tố, mà lụa, thủy tinh trang trí phù hoa, xa xỉ nhung thiên nga công chúa giường. Liên một cái giường, hao tổn của cải hắn tam vạn người danh tệ, Bạch Thanh Phong đột nhiên cảm giác đứa con gái này có điểm phí tiền. Hắn cảm thấy chính mình vẫn là trước không cần chơi phòng ốc kiến tạo. Hắn cớ lại mở bảo bối giả dạng, dương đều như vậy quý. Xuyên cái phá bố áo ngủ như thế nào có thể hành đâu. Trước mua kiện hồng nhạt tiểu váy ngủ đi, chọn một trận, cái này hắn nắm đúng tiểu cô nương yêu thích một lần liền chọn chuẩn. Hồng nhạt tiểu váy, trên bụng có cái thỏ trắng đồ án, gen biên cổ áo, giới thiệu viết là dùng tơ tẩm, thuần lông dê hòa thượng đế y hìa gen làm. Hệ thống, tịch tịch, cảm ơn ba ba. Tịch tịch rất thích nha, tiểu váy thật xinh đẹp ô ô tịch tịch siêu cấp siêu cấp thích, tình yêu giá trị 6. Nhìn tiểu khuê nữ vui vẻ manh manh khuôn mặt nhỏ Bạch Thanh Phong cũng bị kéo tâm tình sung sướng lên, hoàn toàn quên vừa mới bị nghi ngờ thẩm mỹ đầu trọc tâm tình. Quả nhiên khắc kim làm người vui sướng. Trò chơi này phong cách phi thường chưa khỏi, chính là có điểm phí tiền. Lại cấp tiểu khuê nữ mua một cái thỏ con dép lê sau, Bạch Thanh Phong quyết định tạm thời trước không tiến hành cái này hà ngủ. 15 phút 10 vạc khối, đây là hắn đợi này chơi trò chơi khắc nhanh nhất một lần. Hắn gỡ lấy mở bảo bối hô động, tuyển một cái ngươi họa ta đoán. Bên trong có thi đấu và hợp tác Hoa bình chủ nghĩa nhân cách Bạch Thanh Phong tuyển hợp tác, một tịch tịch thỉnh họa. Tịch tịch. V. Bạch Thanh Phong kinh ngạc tiểu khuê nữ họa thế nhưng rất ra dáng ra hình, Này đến đi học vẽ tranh, bằng không thiên phú lãng phí. Ba ba đáp lại, con thỏ một phân. 233 thỉnh họa, gọi điện thoại. Bạch Thanh Phong. V. Bên kia Tịch Tịch đứng ở cái bàn biên trầm tư suy nghĩ, nàng xoa xoa mới vừa cơm nước xong có điểm căng bụng nhỏ, nghiêm túc tự hỏi. Tịch Tịch đáp lại, ba, ba chính xác đáp án. Gọi điện thoại, một phân Bạch Thanh Phong tự mình cảm giác họa khá tốt, chuẩn xác đem đặc điểm họa ra tôi à, này đầu chọc như thế nào liền biến thành hắn. Lấy như vậy đại một điện thoại đâu. Xem tiểu khuê nữ sốt ruột khổ sở chấp đôi mắt đáng thương bộ dáng, hắn yên lặng quyết định lần sau nhất định phải họa hảo. Ba tịch tịch thỉnh họa. Không. Bạch Thanh Phong liếc mắt một cái liền nhận ra tới, hắn trong lòng tán thưởng tiểu hoa nhi họa lại hảo lại nghiêm túc, có thể nhìn ra là phi thường Tường thắng. Đạt được thập phần liền có thể chịu một lần manh hộ, đối hắn lực hấp dẫn đều mang cường, đừng nói tiểu hài tử. Ba ba đáp lại, thi một phân. Bốn ba thỉnh họa, ma pháp đồng. Bạch Thanh Phong. Bạch Thanh Phong cảm giác lần này họa khá tốt, nhưng mà nhân loại cảm giác cũng không tương đồng. Tịch tịch nhìn này viên ngôi sao nhỏ trong mắt cấp ra nước mắt, cái này rốt cuộc là cái gì nha ô ô. Vì cái gì ba ba không hảo hảo vẽ tranh. Tịch tịch đấu tiểu tâm linh cảm thấy thực thương tâm. Tịch tịch đáp lại, sao băng. Chính xác đáp án, ma pháp đầu, một phần hệ thống, ngươi nữ nhi yêu cầu rời khỏi trò chơi, cự tuyệt cùng ngươi lại chơi trò chơi. Tịch tịch, ba ba ngươi không muốn cùng tịch tịch chơi sao? Vì cái gì không nghiêm túc vẽ tranh? Tịch tịch hảo thương tâm về quy. Tiểu cô nương một mông ngồi ở trên ghế nhỏ, vỉ vỉ khuất khuất rào ngón tay, bạch thanh phong có điểm sốt ruột, hắn không có không nghĩ chơi a Tịch tịch bà bối, ngươi ba ba tặng cho ngươi một kiện tiểu váy, cũng tỏ vẻ hắn không có không muốn cùng ngươi chơi trò chơi. Hắn đã tận toàn bộ lực sáng tác, hắn nói hắn nhất định đi học tập một chút vẽ tranh, lần sau tranh thủ cùng tịch tịch cùng nhau thông quan trừ manh hộp. Tịch tịch ngâng lên đầu nhỏ, nhìn hồng nhạt lễ vật hộp, nghe được hệ thống thúc thúc niệm lễ vật tấm cả thượng nói, nàng manh manh khuôn mặt nhỏ thượng lại có tươi cười. Hệ thống, tịch tịch thu được lễ vật tỏ vẻ phi thường vui vẻ, nàng nói ba, ba không phải không muốn cùng nàng chơi nàng liền không khổ sở, cũng hy vọng ba ba hảo hảo học tập một chút vẽ tranh, người hỏa thật sự quá xấu tịch tịch hy vọng cùng 33 lần sau cùng nhau thông qua Nga. Chơi một hồi dưỡng nhại con trò chơi, Bạch Thanh Phong thế nhưng cảm giác được một loại tâm tình lên xuống phức phòng kích thích, còn khác 15 vạn. Hắn quyết định ăn trước cái cơm hộp hấp áp bình, nhân tiện hỏi một chút người khác hắn vẽ tranh thật sự xấu sao. Rõ ràng cho người khác vẽ bữa thời điểm bọn họ đều nói đại sư họa thật tốt ta. Vị thứ hai mãi ba rốt của cô Berlin, bảo bối tập đoàn tạm thời phụ trách tịch tịch linh nhị kiểm tra đo lường đến vị thứ ba sai giờ ngại ba làm tốt cơm, đang muốn khai ăn. Linh nghị xâm lấn internet hệ thống, bóp méo gửi đi một văn kiện. Lúc này, Hải đảo Biên đứng sừng sững lam bạch sắc kiến trúc đàn chung trong đó một tòa nội, một đầu hơi quấn đỏ sẫm tóc ngắn lục mắt thanh niên đang ngồi ở đá cẩm thạch trước bàn ăn bữa sáng. Bữa sáng là hắn thân thủ nấu nướng, có hân có tố, dinh dưỡng phối hợp hợp lý. Hắn vừa ăn xa lát biên thói quen tính đổ bộ internet, gần nhất không có việc gì, hắn cố ý đổ lại tiếp cái đơn tử chơi chơi. Đột nhiên, hắn thu được một cái tin tức, là hắn hacker bằng hữu phát tới. Si, yi, yi giải dư áo phù đêm, cho ngươi một cái hảo ngoạn trò chơi. Yi yi, hạt kỳ nóc game. Trò chơi như thế nào? Si, bở gì ngút theo baby, dưỡng hải tử. Bọn họ ngày thường cũng sẽ lẫn nhau đẩy tốt hơn chơi dễ nghe ăn ngon, nhưng nhan khoảnh có điểm kinh ngạc si thế nhưng sẽ chơi dưỡng hoa trò chơi, hắn tính toán trang bị nhìn xem. Thân là một cái hacker, đối phương diện này hắn từ trước đến nay cảnh giác, hắn không tùy tiện mở ra. Mặc dù cho hắn gửi đi văn kiện chính là nhận thức nhiều năm bằng hữu Cơm nước xong nhan khỏenh kiểm tra rồi có hay không mang theo virus mới trang bị. Là tiếng Trung trò chơi. Ở Trung Quốc 4 năm, hắn hiện tại tiếng Trung cũng không tệ lắm. Cùng đệ nhất vị ngoại ba trước từ trò chơi hố động xuống tay, vị thứ hai ngoại ba trước mua ra cụ bất đồng, vị thứ ba ngoại ba nhan khỏenh không hề do dự cờ lạc mở bảo bối giả dạng. Nhan khỏenh chơi trò chơi, từ trước đến nay đều là trước mua làn ra. Cái này tiểu nữ hài mô hình phi thường phù hợp hắn thẩm mỹ, đầy đủ điều động hắn trang phẫn dục Vừa mới nhan khuẩn nhìn tủ quần áo, thế nhưng chỉ có hai kiện giống nhau như lúc phá bố váy cùng một cái đơn sơ phân váy, trên người này so đường đến cường một đinh điểm rõ ràng là váy ngủ. Đáng yêu tiểu cô nương như thế nào có thể không có xinh đẹp tiểu váy đâu. Vì thế hắn làm cái tham quan tài khoản tính toán mua sắm. Người khác tiền, quả nhiên hoa lên chính là không đau lòng. Trong chốc lát thời gian, hắn liền khắc 100 vạn cũng được đến tịch tịch 15 điểm tình yêu giá trị. Cái nấm nhỏ trong phòng đang ở hủy đi chuyển phát nhanh, không, hủy đi hộp quà tiểu cô nương thực vui vẻ. Nàng thích cái này 33 mua tiểu y ghề phục, đều phi thường xinh đẹp. Hôm nay là đặc thù một ngày, tịch tịch quyết định đêm nay muốn viết nhật ký nhớ kỹ. Khó trách các bạn nhỏ đều thích có 33 ba, ba mụ mụ, nguyên lai like có ba ba mũ mụ, mụ có thể được đến rất nhiều lễ vật ra. Hảo muốn gặp đến các ba ba Nga, hiện tại chỉ có thể nhìn đến một cái quy bản tiểu chân dung Tiểu cô nương cười ngọt ngào manh manh, hệ thống thỉnh thoảng giải cánh hoa, âm nhạc cũng phi thường sung sướng em hai, làm nhan khoảnh đầy đủ cảm nhận được khắc kim vui sướng. Hắn quyết định lại khắc 100 trăm bạn. Lông dê không thể tóm được một con kéo, loát trọc sẽ dầm chân. Hắn đúng lúc đổi trói lại một vị phần tử khủng bố. Dù sao bọn họ chuyển dầu mỏ tiền nhiều như vậy, hẳn là sẽ không phát hiện thiếu cái kẻ hèn một vài trăm bạn, phát hiện cũng tìm không thấy hắn là được. Ngắn ngủn 40 phút, tịch tịch tủ quần áo nhiều Tam kiện tiểu phục Một đôi phát kẹp, hai đôi giày, một cái túi sách, một bộ phòng có. Tịch tịch là cái ái Mỹ tiểu cô nương, nàng thích trang điểm, đáng tiếc chỉ có thể tại tuyến thượng thương thành nhìn xem, cái gì đều mua không nổi. Nàng đi học nhất không am hiểu toán học vật lý muốn kiếm thiên đường tệ, chính là chúng nó thật sự quá khó khăn. Mỗi lần nghe 5 phút nàng liền nhịn không được ngủ rồi. Đi học khiêu vũ cùng Mỹ thuật linh tinh nàng am hiểu ngành học, thiên đường tệ lại quá ít, tích cóp đã lâu mới mua một cái tinh bột váy. Hệ thống Người nữ nhi tịch tịch tỏ vẻ hôm nay phi thường phi thường phi thường vui vẻ. Nàng phi thường vui vẻ ba ba đưa cho nàng nhiều như vậy lễ vật, nàng muốn nhảy một chi vũ đưa cho ba ba. Nhan khoảnh cho rằng đây là khắc kim đến nhất định kim ngạch kích phát cảnh tượng, cũng không có tưởng quá nhiều. Màn hình siêu thanh bản tiểu cô nương ăn mặc vừa mới hắn mua mỏng mau nhung thỏ trắng liền thể tiểu y ghề phục khả khả ai ai giống chỉ cục đông trắng. Tiểu bạch đoàn bạn nhạc thiếu nhi nhảy nhót nhảy một chi con thỏ vũ, tiểu thỏ lô hai vùng vùng Ngập nước mắt to thường thường trước một chút. Manh hóa nhân tâm. Nhan khoảnh thiếu nam tâm động, quá đáng yêu. Hắn trước kia cũng muốn thử xem loại này con thỏ trang, nhưng hắn quá cao, 1m83 xuyên con thỏ trang chỉ có thể đương cự thỏ tộc. Hắn hiện tại đã hiểu vì cái gì si phải cho hắn đẩy trò chơi này, MC si thưa thất thiếu nam tâm nhất định cũng động. Hắn tính toán phát cái tin tức gan ủi một chút si như thế nào mánh nam tâm động. Mới vừa mở ra liền nhìn đến đối phương một giờ trước phát lại đầy tin tức. y kìa. Ta đi rừng cây thám hiểm, lập tức đi vào, chờ lát nữa không tín hiệu, lần này đại khái hơn một tháng, lưu cái trò chơi nhỏ cho ngươi tông cổ ta không ở tịch mịch thời gian, bái. Nhan khuẩn khinh thường những mày, còn tông cổ tịch mịch thời gian, suy nghĩ nhiều anh em, ngươi ở cung liền vong lưu vài câu. Hắn đến bây giờ cũng không hiểu được những người này vì cái gì thích đi cái loại này chim không thèm địa địa phương ăn sâu, giống hắn như vậy các nơi thất tinh khách sạn nghỉ phép, thuyền đua phẩm rượu, đánh cuộc mã mua sắm chẳng lẽ không khoái hoặc sao. Đang định rời khỏi nói chuyện phiếm phần mềm tiếp tục chơi trò chơi, đột nhiên một cái khác ứng dụng mạng xã hội bắn ra một cái tin tức, là hắn một cái châu báo bán đấu giá sư bằng hữu, mới vừa biết được hắn cũng ở bên này, hỏi hắn có đi hay không. Làm một cái phó chức châu đào thương nhân, châu đào đấu giá hội, hắn sao có thể không đi. Hắn cuối cùng nhìn hai mắt xinh xinh đẹp đẹp khả khả ái ái tiểu bằng hữu, tắt đi trò chơi thu thập chính mình. Nhan quỳnh mặt lớn lên cực mỹ, cùng hắn thanh em hơi khản tự nam tử nữ giống nhau, hắn mặt cũng là sống mái mà biện. Hắn trước thay đổi một kiện l đỏ đôi ca váy vẽ Diễm lệ quyến rũ cho dung cuối cùng lấy ra đỉnh đầu bảo dưỡng thỏa đáng màu đỏ sậm trưởng cuốn tóc giả mang lên nay đỉnh tóc giả trên thực tế là dùng chính hắn đầu tóc làm hắn là sẹp nhân chủ trời sinh tóc đỏ lúc mắt thông thường cái này dân tộc đều là nữ tính đẹp nam tính thực bình thường phần 4 nhưng hắn sinh vừa và tốt có được cái này dân tộc sở hữu tương đối tốt đặc điểm lược hiện tái nhược màu da đỏ sầmm tóc ăn một đôi màu xanh lục đôi mắt cao thẳng hơi tiểu cái mũi Xinh đẹp môi hình, lập thể hình dáng, hùng thư kết hợp vừa vặn tốt. Tự nam tự nữ, tóc ngắn nam tính cử chỉ chính là nam, tóc dài cử chỉ yêu nhu một chút chính là nữ. Trước kia nhan khoảnh thực chán ghét chính mình diện mạo, hắn liều mạng làm chính mình nhìn qua càng thiên hướng tục tầng nam tính. Hắn dán xong mình dán ở trên mặt hoa sẹo, hút thuốc uống rượu, cử chỉ kiêu ngạo. Nhưng hiện tại hắn thực cái này phó diện mạo. Hắn hiện giờ thường xuyên cảm thấy chính mình thể xác là chúa sáng thế hoàn mỹ nhất tác phẩm. Thế cho nên Mỹ đến nữ nhân thấy cảnh giác, nam nhân gặp được xa lánh. Nhan khuẩn đối với gương con ngôi đỡ gương mặc vào một đôi 6cm màu đen tế cao cùng. Bắt mắt hoặc nhân nữ vương đi ra ngoài, sẽ khiến cho toàn bộ hội trường nam tính sao động cùng nữ tính cảnh giác. Thú vị! Chương 4 Đại Lao Ba Ba xây dựng trò chơi Mỹ Nhân Ba Ba Mặt Mị Lực Lúc này hết thành, một chiếc màu đen rồn ruột đang ở sử hướng trung tâm thành phố một tòa xa hoa cao úp. Xe ở cửa dừng lại. Lập tức có người đón nhận đi cung kính mở cửa xe. Phó gàn xuống xe sau lập tức hướng cao ốp đi đến, cao ốp trước cửa hai liệt Hian bảo trạng tư thẳng thắn, thời khắc chú ý để ngừa gặp được ngoại ý muốn sự cố. Phương Linh đem xe giao cho bãi đậu xe viên, đi theo hướng trong đi, đương tài xế chỉ là hắn chức trách chi nhất, hắn chính yếu chức trách là bảo tiêu, phụ trách phó tiên sinh an toàn. Nay tòa cao ốp hắn đã đã tới rất nhiều lần, bình quân mỗi tuần đều sẽ tới một lần. Nhà hắn lão bản có cái yêu thích, thích chơi xây dựng Nghe nói khi còn nhỏ thích nhà cao. Vì thế trưởng thành, một đám các đại lão một người mua cái Thái Bình Dương Thượng tiểu đảo, chuyên môn dùng để chơi xây dựng. Bọn họ ở trên máy tính chơi, tìm người ở trên đảo kiến. Phương Linh mới vừa đi làm biết đến thời điểm, cảm thấy khiếp sợ, ở hắn bần cùng sức tưởng tượng trung, như thế nào đều không thể tưởng được thế nhưng còn có thể như vậy chơi. Thang máy thực mau tới đỉnh tầng, lão bản đi đại bình tầng đi, hắn đi cách vách tìm mặt khác các đại lão bảo tiêu cùng nhau chơi. Nhìn đến Phó Cản tiến vào, Đã tới 5 người sôi nổi chiều hắn tiếp đón Trong đó một cái nhìn 30 mới ra đầu nam nhân hỏi Kim thúc hôm nay như thế nào còn không có tới đâu Một cái khác nhìn qua hơn 40 tuổi nam nhân vừa ăn dứa môi bên nói Là rất hiếm lạ à, ta mỗi ngày tạp điểm phó lao bản đều tới rồi Hắn thế nhưng còn chưa tới Tới, tới, ăn trái cây, mới vừa không vận trở về, còn mới mẹ đâu 6 người tùy ý ngồi ở trên sofa bắt đầu chầm gì gì ăn trái cây nói chuyện phim thiên Hơn 30 tuổi nam nhân tên là Tề Lân, hắn đem dâu tây kéo qua tới, này dâu tây cho ta cùng A cản chuẩn bị đi. Đôi ta ăn, các ngươi ăn khác bái. Vừa mới tiếp đón đại gia ăn trái cây đúng là này chẳng cao ốc chủ nhân vương người hân, hắn cười ha hả nói, ăn ăn ăn, không đủ còn có, vốn dĩ chính là cho các ngươi hai cái dâu tây cuồng chuẩn bị. Một cái khác ba 40 tuổi nam nhân vừa ăn vừa nói, các ngươi nghe nói không, bạch thành lưu ra, các bản thân khuê nữ liên hôn kiên quyết đem tiểu cô nương cùng thích người chia rẽ. Ta nghe lão bà của ta nói, hắn còn nói cái gì ta dưỡng người lớn như vậy, bằng không có ích lợi gì. Vương người hân kinh ngạc, còn có việc này. Ta xem hắn đối nàng khuê nữ khá tốt ta. Tế lân nhún nhún bay, người này thật chẳng phân biệt nặng nhẹ, ta phải có nữ nhi khẳng định sẽ không làm việc này. Hôm nay đề tài không biết sao xả tới rồi nữ nhi thượng, phó cản đột nhiên nhớ tới hôm nay buổi sáng chơi cái kia trong trò chơi tiểu cô nương, cùng hắn lý tưởng hình nữ nhi thực phù hợp. Hắn cũng khinh thường này bán nữ nhi hành vi. Chúng ta tuy rằng là thương nhân, nhưng người tồn tại kinh thương chỉ là thứ nhất, nên nói cảm tình thời điểm vẫn là đến nói cảm tình. Hắn phải có nữ nhi, khẳng định đương tiểu công chúa sủng. Vương người hân thực tán đồng hắn nói, đúng vậy, nên nói ích lợi thời điểm nói ích lợi, nên nói cảm tình thời điểm đến nói cảm tình. Tế lân cũng nói, là sao, người này quá xem ích lợi gì cũng không có, tựa như chúng ta, không chỉ có có thể làm thương nghiệp đồng bọn, còn có thể làm bằng hữu. Chúng ta mấy cái sống nửa đời người nhìn tấu. Tiểu tề cùng tiểu phó xem đến như vậy thông thấu nhưng thật ra khó được. Phó càng cười một tiếng, bằng không chúng ta cũng làm không được bằng hữu Mọi người đều cười rộ lên, hòa thuận vui vẻ. Chính cho chuyện, chờ người rốt cuộc tới rồi, bọn tiểu nhị, ngượng ngùng A, đến muộn. Người tới hơn 50 tuổi, nhưng nhìn chỉ có hơn 40, thân cao thể tráng, chút nào không thấy lao thái. Hắn một mông ngồi xuống, lộ ra một chút u sầu, nhà ta kia tiểu tử, thế nhưng cho ta chỉnh ra cái cháu gái. Ta không phải cho các ngươi nói qua hắn thích một nữ nhân sao. Ta đã sớm cha quá, kia lòng dạ đàn bà không đơn giản, hắn chỉ là ao cá một cái, kia nữ nhân tìm hiểu đến ta là hắn cha đã sớm thanh ao cá. Hắn cái ngu xuẩn, tư liệu đều cho hắn còn bị người hống xoay quanh, thế nhưng còn làm ra cái ba tuổi khuê nữ. Mọi người đều bị kinh ngạc tới rồi, không phải đâu, lão Kim, kia này cháu gái nhi ngươi tính toán làm sao. Kim Thuyền bất đắc dĩ, hai người bọn họ huyên ương ái sao sao đi. Dù sao kia nữ nhân đừng nghĩ nhà ta sản lạc nàng trong tay, ta nhi tử không thành sự, đến lúc đó ra sản cho ta đại khuê nữ quảng. Cháu gái nhi xem tình huống đi, không bị nàng mẹ mang ngoài, ta liền cùng ta ái nhân tiếp nhận đến mang. Mọi người đều bắt đầu căn cứ chính mình kinh nghiệm ra chủ ý, phó cản luôn luôn không thích chuyện nhà, nhà hắn những cái đó chi thứ đều bị hắn thu thập sạch sẽ, quy quy củ củ, không ai dám tới phiền hắn. Hắn không nghĩ tham dự đề tài, nghe bọn hắn nói nữ nhi gì đó, hắn mở ra trò chơi. Tính toán nhìn xem trong trò chơi nữ nhi. ân Từ đâu ra tân dường? Hệ thống, ngài nữ nhi tịch tịch ở công cộng trò chơi phòng đạt được công chúa rừng 1, quần áo 4, giày 3, phát kẹp 1, bao Hệ thống, ngài nữ nhi đang ở công cộng trò chơi phòng chơi đùa, thỉnh 33 tự do hoạt động. Lại không ở, phó càng đã thích hướng trò chơi này độc đáo, hắn nhìn mắt đang ở nhiệt liêu xử lý như thế nào gia đình quan hệ 6 người, rũ mắt thấy hướng màn hình, tính toán chọn điểm nguyên bộ gia cụ. Phó càng tiêu tiền thực bỏ được, nhìn đến phù hợp thẩm mỹ liền mua. Hắn từ nhỏ ra cảnh hậu đãi, chính mình nhất am hiểu lại là kiếm tiền, tiền với hắn mà nói càng giống con số, một cái ở thương nghiệp giới đạt được cảm giác thành tiểu cùng địa vị môi giới. Hắn không có lựa chọn sợ hai trứng thân là một cái hiệu xuất chủ nghĩa giả, hắn thực mau liền đem toàn bộ ra thay đổi một vòng. Đối hắn mà nói, tiền không thể loạn hoa, nhưng tiêu tiền mua vui sướng hoặc tiêu khiển cũng không ở loạn hoa phạm chủ. Hắn muốn thích. Mua chút sang quý bình hoa đấm vào chơi hắn cũng sẽ không cảm thấy như thế nào, chỉ là hắn không thích thôi. Một giây hoa hơn 1.000 vạn, phong ở biến thành hợp hắn tâm ý bộ dáng. Phó càng có điểm chờ mong trong trò chơi tiểu nữ nhi trở về sẽ là cái gì phản ứng, hắn đang muốn tắt đi, tân đổi hồng nhạt cửa nhỏ mở ra. Tịch tịch đứng ở cửa thời điểm thiếu chút nữa cho rằng nơi này không phải nàng cái nấm nhỏ phòng, đối lập 5 lần trên cửa bảng số mới xác định là nàng tiểu gia. Linh nhị thúc thúc nói nàng phó 33 hiện tại ở, làm nàng về nhà còn riêng phân phó nàng một ít những việc cần chú ý, ngàn vạn không thể làm các ba ba biết nàng còn có khác ba ba, được đến đồ vật đều là hệ thống thăng cấp hoặc là công cộng không gian trò chơi trong phòng chơi trò chơi được đến. Muốn nàng không cần trả lời cái này đề tài, hệ thống sẽ giải thích nguyên nhân. Tịch tịch tuy rằng không hiểu, nhưng nàng biết không có thể nói. Bởi vì trước kia liền có tiểu bằng hữu đem bảo bối tập đoàn sự tình nói cho hắn ba ba mụ mụ, sau đó hắn liền không có ba ba mụ mụ, bọn họ đều không yêu hắn. Tịch tích cảm thấy này hai việc đều là không thể nói, nàng có thể cảm giác được nơi này thúc thúc các tỷ tỷ đều là thiệt tình vì bọn họ hảo, sẽ không hại bọn họ. Nàng nhận thức một cái cỏ bốn lá tỷ tỷ, nàng có thể cảm giác đến người tốt hay là người xấu, nàng cũng nói nơi này thúc thúc tỷ tỷ đều là người tốt. Nho nhỏ đầu từ kẹt cửa thăm tiến vào, tròn tròn mắt to nhìn phòng, một con mũ đầu thượng thai thỏ cũng rất tiến vào, nho nhỏ một con khả khả ái ái. Phó Càn bị chọc một cái trước mắt, không tự chủ được lộ ra một tia mỉm cười. Hoa, Hào Đáng Yêu, đây là cái gì trò chơi? Bên cạnh Tề Lân thoáng nhìn dò hỏi, phó càng ngón tay hơi đốn, ấn rất màn hình, thản nhiên hướng tổ mồ đại gia giải thích, ta bằng Hữu Nghiên cứu phát minh trò chơi, làm ta nhìn xem, hiện tại còn ở nghiên cứu phát minh giai đoạn. Hắn như vậy một giải thích, đại gia liền minh bạch là muốn bảo mật, Tề Lân tiếp nối dặn dò, A Cản, chờ trò chơi ôn on online cùng ta nói một tiếng a, đây là dưỡng hoa trò chơi đi. Nhìn qua thực Đáng Yêu. Vừa nghe Dương Hoa Ở đây trong đó ba vị mong cháu gái mong không đến ý động, xôi nổi lui qua thời điểm cũng nói cho bọn họ một tiếng. Phó Càn đồng ý, hắn trước mắt có một nửa khả năng đầu tư trò chơi này. Chỉ hoán lâu như vậy, mắt thấy đã mau 4 điểm, đại gia rời bước đến bên cạnh hình tròn mặt bàn làm thành bảy trương trước bàn, ngồi ở từng người vị trí khởi động máy khai phần mềm làm xây dựng Phần mềm thiết kế giống chơi trò chơi dường như, cũng không phức tạp trúc chắc, cụ thể chi tiết đều là giao cho thiết kế sư tới thao tác. Bọn họ chơi chỉ là xây dựng trò chơi. Một đám người biên chơi biên nói chuyện thiếm ngẫu nhiên tham thảo chút tương lai xu thế ngành sản xuất phương hướng từ từ. Lúc này, Nhan Khoảnh bên này đã mau 11 giờ chung, bán đấu giá đã tiến hành rồi gần 1 giờ. Nhan Khoảnh ngồi ở đệ nhất bài hắn bằng hữu riêng cấp lưu lại vị trí, hắn đang xem bán đấu giá, xung quanh rất nhiều nam nhân đều đang âm thầm xem hắn, bên phải nam nhân kia đã nhiều lần hỏi hắn có hay không thích, hắn lén lẵng trở về vài lần, đối phương vẫn như cũ không có sinh khí. Thế giới này đối hắn loại này tuyệt Mỹ lại giàu có người khoan dung độ cao thái quá bên trái nam nhân so bên phải vị kia xoái một chút cũng ở thường thường xem hắn nhan khuảnh cảm thấy lại có ý tứ vừa buồn cười nhìn thời gian dài như vậy vẫn luôn không chờ đến hắn có thể nhìn chúng châu nóu nhàm trắngắn dưới nhan khu mở ra trò chơi nhìn đến tinh xảo xinh đẹp tiểu công chỗ phòng hắn kinh ngạc trọn hà y hệ thống thông cáo tịch tịch ở công cộng trò chơi phòng được đến phòng ốc trang hoàng khon 1 hệ thống trạng thái đã chăng hoàng Hệ thống, Ngài Nữ Nhi đang ở công cộng trò chơi phòng chơi đùa, thỉnh ba ba tự do hoạt động. Nhan Khoảnh, còn có loại này thao tác. Hắn một người chơi tịch mì ca. Chính Phung Tảo, trên đài hàng đấu giá đã đổi mới. Mọi người đều có tinh thần, Nhan Khoảnh hiếp lại hai tròng mắt đánh giá hôm nay áp trục đa quý. Lần này đấu giá hội cuối cùng hàng đấu giá là này cái đến từ mổ gọc khu vực khai thác mỏ hồng bảo thạch cắt đờ gì Này cái hồng bảo thạch trọng 15.31 ca ra, thiên nhiên chưa kinh quá đun nóng hoàn mỹ gối lót hình cắt. Nhan Khuẩn nhìn chầm chầm kia cái màu sắc diễm lệ trong sáng hồng bảo thạch, cảm giác chính mình lại một lần đã chịu triệu hoán. đấu giá bắt đầu. Vị này nữ sĩ ra giá 2 triệu đô la. 2 năm Giá cả lần nữa tiêu thăng, rất nhiều người dần dần rời khỏi, Nhan Khuẩn bắt đầu cử bài. Chỉ là có cái ngốc xoa vẫn luôn cùng hắn cạnh tranh, lại giá cao tiền liền thái quá không đáng giá. Nhan Khuẩn quay đầu lại nhìn mắt là cái nào dừng bút. Hắn mắt trừng trắng, không hề cạnh giới. Giải quyết dứt khoát, hắn hùng bảo thạch phi vào người Khắc túi. Nhan Khuynh có điểm tiết nuối, nhưng giá cao mua, hắn sẽ buồn bực chính mình đường coi tiền như rác. Đấu giá hội kết thúc, đại gia sôi nổi bắt đầu ly tràng, ở cự tuyệt 78 cái tới muốn dãy số đến gần, hắn ôm cánh tay đứng mặt lệnh chờ hắn bằng hưu ra tới. Hi, mu ái dễ an. Nhan Khuynh quay đầu lại, một đầu tóc vàng nữ nhân ăn mặc thời thượng, nhiệt tình cùng hắn ôm một chút, không nghĩ tới ngươi cũng ở chỗ này, thật sao? Mù ai dễ An ta tấn tú, ngươi muốn tới sao? Một tháng rưỡi sau, lần này quần áo ngươi tuyệt đối thích, nữ vương phạm, trang thực nùng ta cảm thấy nó no phi ngươi mặc trúc, lần này làm ngươi làm bế chàng Vừa nghe bê chẳng, nhăn khoảnh thống khoái đáp ứng rồi. Hắn thích xinh đẹp trang phục, năm trước ngoài ý muốn nhận thức ạn, đi rồi một hồi, liền có trận thứ hai, đệ tăng chàng Hắn không tổng đi, không nghĩ nổi danh, cảm thấy thức phiền, chỉ có trang dung nùng diễm mặt đều nhận không ra cái loại này mới có thể đi. Cáo biệt ản, Nhan Khuẩn đám người chờ nhảm chán, đang muốn xem một chút tịch tịch đã trở lại không, đột nhiên một cái tóc vàng nam nhân đi tới, đúng là cùng hắn cạnh giới nam nhân kia. Tuy rằng hắn lớn lên không tổi, nhưng Nhan Khuẩn không phải thật sự gay, hắn đối nam nhân không có hứng thú, đương nhiên, đối nữ nhân cũng không có hứng thú. Chỉ là ngẫu nhiên hứng thú tới thích tìm điểm về vui, nhưng hôm nay, hắn không hứng thú. Nam nhân rang hai tay, lòng bàn tay là một viên hồng bảo thạch, trên mặt hắn treo mê người cười, tặng cho ngươi. Nhan Khuẩn thiết hắn liếc mắt một cái, tiếp tục ôm cánh tay, cho ta đá quý ta cũng sẽ không cho người điện thoại. Tóc vàng nam nhân tươi cười bất biến, đá quý hẳn là xứng mỹ nhân, ta đều không phải là có ý tưởng không an phận. Nhan Khuẩn không khách khí lấy quá đá quý, Nga, ta đây liền nhận lấy. Luôn có tự cho là đúng trang bức ngốc xoa tạng đồ, không thu bạch không thu. Phần 5. Hắn rất có hứng thú nghiêng đầu, nhéo đá quý lắc lắc, ánh mắt như câu, người xác định. Đương nhiên. Vừa vặn Nhan Khuẩn thấy được ngải tạp Hắn cầm đá quý trực tiếp chạy lấy người. Hai người đi xa chút, ngải tạp tiếp nhận đá quý. Lợi hại à, này đá quý một phân không hoa lại hồi ngươi trong tay. Nhan khoảnh cong lên khoẻ môi, đây là mặt mị lực. Ý gì ngươi nhưng đừng cùng ta như vậy cười, ta sợ ta cong. Ngải tạp khai xong vui đùa, đúng rồi, ngươi có hay không lục đá quý. Ta nhận thức cá nhân tưởng mua một đám dùng làm đồ trang sức thượng đẳng lục đá quý. Có a Hành, ta đến lúc đó làm hắn liên hệ ngươi. Ta chạy nhanh điểm ta khuê nữ lập tức đến sân bay. Xem, này ta khuê nữ thân thủ cho ta phùng khăn tay, hâm mộ không? Nhan khoảnh nghiêm trang, không hâm mộ, ta cũng có khuê nữ. Thiết, cậu khuê nữ vẫn là miều khuê nữ A Thỏ con khuê nữ, thiên hạ đệ nhất manh. chương 5. Khả khả ai ai các bạn nhỏ đưa họa cấp 33. Phó 33 cùng Nhan 33 đều vừa mới thượng tuyến liền họ phơ lỉn, tịch tịch không biết bọn họ có thể hay không lại trở về, không có đi ra ngoài tìm các bạn nhỏ chơi, ngoan ngoan ở nhà chờ đợi. Tiểu cô nương bước chân ngắn nhỏ một vòng một vòng ở nhà vòng quyền quyển tiểu tiểu thanh lầm bẩm thật xinh đẹp tiểu phong ở hảo đáng yêu Nga giống tiểu công chúa lâu đài giống nhau kia không phải là tị tịch, tịch là tiểu công chúa sao? xinh đẹp nhất tiểu công chúa lặp lạp lặpạ toàn bộ đều là hồng nhạt cùng màu trắng còn có sáng lấp lánh cùng lông xù xù. cái này căn nhà nhỏ chính là nàng ngộng tưởng tiểu phong ở tịch tịch nhịn không được ở đất chống thảm thượng ôm tiểu thiên Nga thú bông vui vẻ lăn v vài vòng với mới hệ thống thúc thúc nói Là phó ba ba cho nàng tù phong ở. Vui vẻ trong chốc lát, tịch tịch bỏ dậy, nhảy ra cỏ màu tính toán họa một bức họa đưa cho ba ba. Tịch tịch tưởng họa ba cái ba ba cùng nàng ở bên nhau. Nhưng nhớ tới hệ thống thúc thúc nói, chỉ vẽ phó ba ba cùng nàng. Phó càng thượng tuyến thời điểm, tịch tịch vừa mới vẽ xong rồi họa, nàng càng xem càng vừa lòng, cảm giác chính mình họa đến đổng đồng, đồng đác. Ở phía trước lái xe phương linh thực khiếp sợ, lão bản thế nhưng không giống dị vang giống nhau ở trên xe nhắm mắt dưỡng thần Ngược lại chơi nổi lên trò chơi, âm nhạc vẫn là như vậy đáng yêu nhuyễn manh âm nhạc. Tháng 10 thời tiết còn chưa chuyển lạnh 5 giờ rơi thái dương còn không có lạc sơn, ánh mặt trời xái tiến trong xe ấm áp. Mấy ngày nay hắn tết, trên đường người rất nhiều, xe chỉ có thể chậm rãi đi trước. Phó Càn bỏ qua chợ Lý Ám chọc chọc ánh mắt, thản nhiên tiếp tục chơi trò chơi. Hắn có thể chơi xây dựng tạo phòng, có thể chơi xạ kích buông ngựa, có thể chơi lướt sóng du thuyền, vì cái gì không thể chơi dưỡng thành trò chơi Phó Cản từ trước đến nay không để bụng người khác ánh mắt, cũng không tự mình thích hạ. Hắn muốn làm cái gì, làm cái gì chính là bình thường, đương nhiên trừ bỏ nguyên tắc tính vấn đề. Tràn ngập thiếu nữ tâm trong căn nhà nhỏ, an mặc thỏ trắng liền thể phục tiểu cô nương đang ngồi ở hồng nhạt trên ghế nhỏ viết viết vẽ vẽ. Phó Cản thượng tuyến kinh động tịch tịch, nàng đột nhiên nâng lên khuôn mặt nhỏ, ba ba tới rồi. Hệ thống, người nữ nhi phi thường thích xinh đẹp tiểu phòng ở, nàng phi thường phi thường phi thường vui vẻ, vì cảm tạ ba ba lễ vợt tịch tích vẽ một bức hỏa muốn đưa cho ba ba đồ. Đây là phó càng không nghĩ tới, hắn hơi hơi con môi, cờ lệch mà đồ. Hình ảnh toàn bình biểu hiện nhẹ nhàng vui sướng dương cầm khúc bắt đầu chuyển phát tin. Hình ảnh chung, một đám tử cao cao nam nhân nắm một cái lù lùn, chỉ tới đuổi trung gian độ cao tiểu cô nương. Một lớn một nhỏ đi ở dưới ánh mặt trời, sắp điệu ấm áp tốt đẹp. Nam nhân còn đánh cả vạn, màu đen quần áo. Biết rõ là trò chơi người chế tác chính mình họa hình tượng, phó Càn vẫn là bị xúc động một cái trước mắt. Như vậy hình ảnh là hắn chưa từng có được quá. Ấu tiểu thời điểm hắn cũng từng tưởng, như vậy cùng ba ba mũ mụ, mụ tay nắm tay, gần là đi dạo hòa viên cũng có thể. Nhưng là thật đáng tiếc, sang quý trang viên với hắn mà nói một chút cũng không quý, này với hắn mà nói lại là không chiếm được hàng xa xỉ. Này bức họa đường cong đơn giản non nốt, vừa thấy chính là xuất từ tiểu bằng hữu tay, nhưng có thể nhìn ra cái này tiểu bằng Hữu rất có mỹ thuật thiên phú. Đặc biệt là ở sắc thái vận dụng phương diện, tươi đẹp tấm áp, sắp điệu hài hòa Người chế tác thực dụng tâm. Phó Càn lại nhìn vài giây, đem hình ảnh bảo tồn. Hệ thống, xin hỏi ba ba thích người nữ nhi tặng cho người lễ vật sao. Chấm điểm một năm. Trong màn hình tiểu cô nương chấp một đôi mắt to chờ mong chờ đợi, tay nhỏ gắt gao nắm ở bên nhau, thật dài cuốn cuốn lông mi vừa động vừa động, trong ánh mắt phản phất cất dấu ngôi sao nhỏ. Phó Càn trực tiếp điểm 5 Tiểu cô nương tức khắc nhảy lên, tại chỗ nhảy nhót hai hạ, con thỏ lô thai vùng vùng Phi phi quần áo Thật sự giống chỉ đáng yêu thỏ con. Hệ thống, người nữ nhi tỏ vẻ phi thường vui vẻ, tình yêu giá trị 5. Phó Cản chú ý một chút, tình yêu giá trị đã tới rồi 19. Phía trước chịu đến một cái manh hộp nói, tới rồi 39 sẽ có một phần siêu cấp siêu cấp kinh hỉ lớn, còn kém 20, thực nhanh. Hắn nhìn mắt bên ngoài, đến trang viên đại khái còn phải 20 phút, thời gian còn nhiều, hắn cớ lắc mở bảo bối hỗ động, ngày hôm qua chơi cái thứ nhất nhìn vấn đề đáp đề. Hôm nay ấn chỉnh tự tới rồi cái thứ hai người họa ta đoán. Tịch tịch nhìn đến trên quần sáng bắn ra tới người họa ta đoán, khuôn mặt nhỏ cương một cái trước mắt, vì cái gì lại là trò chơi này. Tịch tịch đấu tiểu tâm linh đã bị bạch thành phong họa kỹ đả kích tới rồi. Trên thực tế, phó cản hội họa năng lực thực hảo, hắn thương nghiệp thiên phú chắc tuyệt, cũng không đại biểu hắn khác liền ngược. Hắn là cái hương thú yêu thích rộng khắp người, trừ bỏ ở thời gian thượng có điểm cưỡng bách chứng khống chế cùng, cái khác địa phương đều là cái linh hoạt người cũng không cứng nhắc Làm phó càng cảm thấy vui mừng chính là, tiểu cô nương vẽ tranh cũng thực hảo, hai người bọn họ phối hợp thực ăn ý, một phân tiếp một phân thực mau thập phần tới tay, để nhất cấp thông quan. Hệ thống, trò chơi thông quan, một cấp, đạt được lễ vợt, manh hộp chiều chiều chiều một. Phó càng trực tiếp điểm mở ra, manh hộp co rụt lại co rụt lại, tịch tịch trái tim nhỏ cũng đi theo bùng bùm. Hệ thống, chúc mừng giải hoa. Ba ba khai ra cùng tịch tịch giọng nói nói chuyện phía một giờ, nên công năng đang ở khai phá chung, chở ô lai. Like. Phó Cản thực vô ngữ, tịch tịch thực thất vọng. Vì thế Phó Cản từ cửa hàng lại mua cái kẹo bông gòn đưa cho tiểu cô nương. Hệ thống, tịch tịch, 33 cũng không cần không vui nga, tịch tịch chờ mong cùng ba ba giọng nói trò chuyện Mỹ. Phó Cản không ốm bao lớn kỳ vọng, giọng nói trò chuyện công năng, ngắm lại đều cực kỳ gian nan. Phó Cản nhìn mắt ngoài cửa sổ xe, đóng trò chơi. Lập tức muốn tới trang viên, 6 điểm đến 6 điểm nửa là hắn bữa tối thời gian. Cường độ thấp thời gian cưỡng bức chứng người bệnh Phó cản Cơ hồ cũng không quấy rầy chính mình tiết tấu. Hôm nay thì chơi một ngày, cho tới bây giờ, trò chơi này thể nghiệm cảm nhẹ nhàng, không giống trò chơi khác thiết kế rất nhiều tiểu tâm tư làm người trầm mê trong đó, phong cách có điểm thanh, kỳ độc đáo, tinh xảo độ đủ cao linh hoạt độ không tồi, chứa khỏi ấm áp cảm làm so hảo, đích xác sẽ có tiếp tục chơi đi xuống dục vọng. Nó có thể bổ khuyết một ít trong lòng thượng chỗ trống, tựa hồi nhiều một cái làm bạn cùng cô độc khi an ủi. Phó liền hôm nay mà nói, Đơn giản tổng kết trò chơi thử dùng thể nghiệm. 6 điểm đến 6 điểm nửa cũng là tịch tịch bữa tối thời gian, nàng thay đổi một kiện xinh đẹp công cho váy, vác thượng con thỏ túi sách, mặc vào giày nhỏ đi trước công cộng nhà ăn. Bảo bối tập đoàn chung có chút bảo bối là ban đêm làm việc và nghỉ ngơi, bởi vậy mỗi cách 2 cái giờ, nhà ăn sẽ cung cấp một lần đồ ăn, bảo đảm mỗi vị tiểu bằng hữu đều có thể ở chính mình đồng hồ sinh học thời gian dùng cơm. Tịch tịch quan hệ tốt nhất tiểu đồng bọn chi nhất đỏ rổ thì tắc để á đang ở giao lộ chờ nàng Đỏ rổ thì tắc đề á là cái tóc đỏ mắt đỏ hoạt bát tiểu cô nương. Tịch tịch. Đỏ rổ thì. Hai cái tiểu bằng hữu tay nắm tay hướng công cộng nhà ăn đi. Hai người bọn họ quan hệ tốt còn có ba cái tiểu bằng hữu, nhưng bọn hắn cư chú địa phương đi nhà ăn sẽ đường vòng. Bọn họ ngày thường đều là tách ra đi, tới rồi gặp lại mặt. Tịch tịch cùng đỏ rổ thì nhân duyên đều thực hảo. Dọc theo đường đi các bạn nhỏ đều nhiệt tình cùng các nàng chào hỏi. Tịch tịch cùng đỏ rổ thì cũng nhiệt tình với tay. Công cộng nhà ăn cũng là một tòa nâm phòng, rất lớn cam vàng sắc nâm phòng, mặt trên có chút hồng quyển quyển. Lúc này nhà ăn người không ít, ở 8 giờ, 12 giờ, 6 giờ tới dùng cơm tiểu bằng hữu là sở hữu tiểu bằng hữu trung chiếm so lớn nhất. Tịch tịch cùng đỏ rổ thì trực tiếp hướng bọn họ thường xuyên ngồi lao vị trí đi, nhà ăn cái bàn là hình tròn, một bàn có thể ngồi 5 người, công cộng trò chơi phòng cũng là một phòng có thể ngốc 5 cái tiểu bằng hữu. Tịch tịch 5 người tiểu đoàn thể dư lại 3 vị tiểu bằng hữu đều đã ở trên ghế ngồi xuống. Tạ giả là cái tóc đen bánh quai trèo biện, làm đôi mắt tiểu cô nương, so tịch tịch bọn họ hơn tháng, nàng thường xuyên sẽ chiếu cố bọn họ. Thạch thạch là cái sẽ không cười tiểu cô nương, mặc dù nàng phi thường muốn cười. Dư lại một cái tiểu bằng hữu là cái phi thường xinh đẹp nam hải tử, hắn kêu ản mồ, không giống khác nam hải tử như vậy bướng bình thích tiểu ô tô, hắn cùng các nàng giống nhau cũng thích chơi bút bê bà Tạ giả các nàng tay Màu đen bánh quay trèo biển vùng vùng, tịch tịch, đỏ rổ thì, nhanh lên tới. Bọn họ ba cái đến sớm, nhưng đều không có điểm cơm, chờ tịch tịch cùng đỏ rổ thì ngồi xong mới cùng nhau chuẩn bị điểm cơm. Điểm cơm rất đơn giản, các bạn nhỏ chỉ cần đem một bàn tay đặt ở trên bàn, liền sẽ xuất hiện đồ ăn hình ảnh. Chỉ cần lựa chọn chính mình thích đồ ăn là được, đồ ăn thực mau sẽ tự động xuất hiện ở trên bàn. Nhưng không thể điểm quá nhiều, hệ thống biết tính toán mỗi cái tiểu bằng hữu có thể điểm số lượng. Phòng ngừa ăn quá nhiều hoặc là lãng phí rất đồ ăn. 5 cái tiểu bằng hữu vừa ăn cơm vừa nói chuyện thiếm, tịch tịch nghiêm túc ăn cơm. Tạ ra nhìn về phía tịch tịch váy, tịch tịch, người váy thật xinh đẹp A. Bao bao cũng thật xinh đẹp A. Đỏ rổ thì hậu chi hậu rác, xoa xoa một đầu tóc đỏ, ta mới chú ý tới ai, là thật xinh đẹp Nga. Hồng nhạt tiểu váy, hảo thích hợp tịch tịch, hảo hâm mộ Nga. Ản mộ, hảo hâm mộ Nga. Thạch thạch, hảo hâm Nga tịch tịch hảo hâm mộ Nga. Tạ giả cùng đỏ dồ thì. Tạ giả, tịch tịch, ngươi hôm nay không cần hâm mộ lạc. Tịch tịch mơ hồ không rõ, nga, chứng chứng hảo hảo ăn. Thạch thạch cũng ngừng đầu, là ra, chứng chứng hảo hảo ăn. Đỏ dồ thì, thạch thạch, ngươi nói thời điểm không cần mặt không biểu tình được không nha, bộ ráng này giống như đang nói lời nói dối ra. Tịch tịch nghiêm túc sửa đúng, là mặt không biểu tình. Đỏ dồ thì thụ giáo, ân ấn, không biết xấu hổ không biểu tình. Án mộ cùng tạ giả. Án mộ, tịch t Đỏ rổ thì, là mặt vô biểu tình mới đúng. Tịch tịch cùng đỏ rổ thì gật đầu thụ giáo, ơn ơn ơn, mặt vô biểu tình. Tạ giả vô ngữ, ai nha, là mặt vô biểu tình lạc. Các bạn nhỏ, các bạn nhỏ đầy đầu dấu chấm hỏi, tịch tịch uống xong rồi dâu tây sữa bò, dơ lên tay tay, không đúng không đúng, là mặt vô biểu tình. Án mô gật đầu, ta cảm thấy tịch tịch nói rất đúng. Đỏ rổ thì tả xem lại xem, hỏi cuồng ăn cơm thạch thạch, thạch thạch, ngươi cảm thấy đâu? Thạch thạch cắn bánh ta tin tưởng tịch tịch. Đỏ dô thi, ta đây cũng tin tưởng tịch tịch. Tạ ra, chẳng lẽ thật là nàng nhớ lầm. Tịch tịch vỗ vỗ nàng bả vai, tháp tháp, thật là mặt không biểu tình à. Tạ ra nghi hoặc, chính là ngươi vừa mới còn nói là mặt vô biểu tình à. Tịch tịch ngốc manh chớp trước mắt, a đối ra, ta nói sai rồi, là mặt vô biểu tình. Mặt khác ba cái các bạn nhỏ, ân. Mặt vô biểu tình. Chương 6. Lưu gà đại sư tiên khí bờ UFF Bạch Đại Tiên Nhị. Giang thành phía đông một chỗ xa hoa hội sở trung, đỉnh tầng một gian giang cảnh ghế lô nội, một người nam nhân xin lỗi đối một cái khác một thân cổ phong áo bảo trắng tuổi trẻ nam tử chắp tay thi lễ. Bạch Thanh Phong xem đối phương cái kia không tiêu chuẩn tư thế, cùng chân tỉnh thực lòng mặt, hắn diện than một khuôn mặt, cao lánh xua xua tay, tiền thúc, không có việc gì, không phải vấn đề của ngươi. Trung niên nam nhân tên là tiền loại, là Bạch Thanh Phong trước kia một cái khách hàng, tìm hắn điều quá phong thủy. Hôm nay hắn gọi điện thoại lại đây nói có cái bằng hữu tưởng mướn cái tư nhân phong thủy sư, có việc tính một quẻ hoặc là nhìn xem phong thủy, giá hảo thương lượng. Nhiều kiêm trước sao, Bạch Thanh Phong liền đáp ứng rồi. Ước 6 giờ gặp mặt, hiện tại mau 7 giờ người còn chưa tới. Bạch Thanh Phong thấy được người không tính thiếu, giống nhau loại tình huống này, không phải nghĩ đến cái ra vai phủ đầu, chính là tưởng ép, giá, hoặc là đơn thuần không coi trọng. Hắn nhìn về phía tiền loại, tiếp tục cao lánh, tiền thúc, người yên tâm. Không làm chuyện của ngươi 7 giờ ta còn có chút việc, vương lão bản như có yêu cầu lần sau ước đi. Lời này cũng chính là lời nói khách sáo, tiền loại sáng sớm liền biết vị này sư phụ đừng nhìn tuổi không lớn, lớn lên giống cái bình hoa đạo sĩ, nhưng thật là có bản lĩnh. Tuy bản lĩnh cùng nhau ngạo kính cũng không nhỏ, hôm nay leo cây, về sau tưởng ước cũng ước không đến. Nhưng hắn cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi, không cần ảnh hưởng hắn lúc sau tính gì đó là được. Phần 6 Vốn dĩ muốn mượn cơ hội này xem cùng kia họ vương có thể hay không kéo cái hợp tác, hiện tại xem vẫn là tính, nhân ra phòng trường trướng mắt hắn. Khoảng cách 7 giờ còn có 10 phút, Bạch Thanh Phong cho chính mình định nhân thiết là phong khinh vấn đạo, cao lãnh nạo khí, tiên khí phiêu phiêu mỹ đạo sĩ, cũng tương đối phù hợp hắn khí chất cùng mặt, tuy rằng cùng hắn chân thật tính cách chênh lệnh có điểm đại, nhưng ở bên ngoài trang một trang hắn vẫn là có thể hôn lại. Chủ yếu là không như vậy hắn gương mặt này thật sự không uy tín, đương nhiên cũng có hắn một chút hư vinh tâm lạc. Cao lanh tiên khí đạo sĩ chơi di động có điểm ốc, hắn chỉ có thể vẫn luôn nghẹn đả tọa nghiệp kinh. Nhàm chán. Ra tới khi hẳn là tính một quẻ, còn không bằng ở nhà ngốc chơi trò chơi, tiểu người trong sách khuê nữ so đại thúc lớn lên đẹp không ngừng mời cái lẹ mèo Bạch Thanh Phong tuy rằng là cái đạo sĩ, nhưng hắn cũng không thường cho chính mình khởi quẻ, hắn cho rằng như vậy khả năng sẽ làm chính mình sai thất một ít đồ vật, tính ra tới không tốt, không nhất định liền không có một chút hảo. Đương nhiên càng có rất nhiều không nghĩ chính mình sinh hoạt biến thành từ quẻ tượng lên án dối gô giật dây. Hắn chỉ ở một ít chuyện rất nhàm chán thượng giải trí tinh chất tính tính, tỉ như hôm nay đi đâu ra cửa hàng ăn cơm, sau mục đích địa đi nơi nào, trò chơi này muốn hay không chơi. Đương nhiên hắn không nhất định ấn quẻ tượng tới. 7 giờ vừa đến, Bạch Thanh Phong lập tức đứng dậy, tiền thúc, ta còn có việc, đi trước rời đi. Tiên loại chạy nhanh đứng lên, Bạch Sư Phụ, ta đưa ngươi. Bạch Thanh Phong không chối tử, Đại Sư đi ra ngoài Không tiễn một chút chẳng phải không có bài mặt Hội sở kiến kim bích huy hoàng Nam nhân ôm nữ nhân Hương khí tràn ngập ở hàng hiên Bạch Thanh Phong mắt nhìn thẳng Phòng vô người khác Bạch Hì Một đầu màu đen tóc dài đi theo mà động Tự mang tiên khí bờ ú Dẫn mọi người ghé mắt Bạch Thanh Phong cảm thấy chính mình tràn ngập trang bức hơi thở Hắn cũng không hiểu được Nào đó lao bản ước cái đạo sĩ Đều thích ước ở hội sở Chẳng lẽ còn phải cho đạo sĩ xứng cái mi nữ Sắp liền phải ngửi được bên ngoài không phiêu nước hoa thế giới, đột nhiên, đối diện một trái ôm phải ấp áo sơ mi bông nam nhân ngâng lên một bàn tay tê ơ, lao tiển. Ngượng ngùng, đã tới chậm. Nam nhân trong miệng hàm chứa một con yên, vừa nói lời nói yên run lên run lên. Bạch Thanh Phong âm thầm véo véo chỉ, ân, hôm nay không nên đi ra ngoài. Nam nhân đi tới, tùy tiện đánh giá Bạch Thanh Phong, đây là Bạch Sư Phụ. Bạch Thanh Phong mặt vô biểu tình, vương lão bản, ta còn có việc, đi trước rời đi, như có chuyện quan trọng ngày khác bàn lại. Nam nhân, ha ha a bạch sư phụ không hổ là người làm công tác văn hóa, thành ngự thật nhiều. Bạch Thanh Phong, à, đây là đoạn ngữ. Nam nhân dừng một chút, bạch sư phụ, ta thành tâm, nếu bạch sư phụ có việc, vậy nơi này nói đi, vài câu cũng liền nói xong rồi. Bất quá bạch sư phụ có phải hay không hẳn là trước cho ta triển lãm một chút bản lĩnh. Bạch Thanh Phong cao lãnh mặt, vương lão bản trước nói có thể khai cái gì giới đi. Nam nhân rốt cuộc đem yên chung trong miệng bắt lấy tới. Bạch Sư Phụ trong lòng giới là nhiều ít. Bạch Thanh Phong nhàn nhạt dựng thẳng lên một ngón tay. 1.000 ngàn vận A, Bạch Sư Phụ cảm thấy cái này giới xứng đôi người có thể. Bạch Thanh Phong đánh gãy, không, là 100 triệu. Nam nhân biểu tình cứng lại rồi một cái trước mắt, làm như không nghĩ tới hắn công phu sư tử ngoạng. Bạch Thanh Phong phong khinh vân đạm giải thích, đây là Bạch mỗ bình thường giới, xem ở láo tiền quan hệ thượng, có thể cấp vương Lão bản cái ưu đại giới, 159.000 vạn. Hắn đạm đạm cười, vương lão trước suy xét Bạch mô có việc đi trước rời đi. Ai, từ từ, Bạch sư phụ có gì chuyện quan trọng, không bằng đi vào trước trao đổi. Bạch thanh phong, lưu gà. Vương Lão bản, tiền lão bản. Vương Lão bản tháng sau ra cửa, chú ý không cần cùng người tranh luận, để tránh huyết quang thai ương. Không đợi hai người hoàn hồn, Bạch thanh phong vây vây ống tay háo, không mang đi một trường người danh tệ, nhưng mang đi chàn đầy hảo tâm tình. hắn khai thượng chính mình màu trắng óc trờ, dẹp đường hồi biệt thự, hôm nay gà, còn không có lưu đâu. Biệt thự trong viện, 12 chỉ tiểu hoàng gà vừa thấy Bạch Thanh Phong, lập tức quy quy củ củ xếp thành một hàng. Bạch Thanh Phong điểm số, 1. Kỳ kỳ kỳ. Một con tiểu hoàng gà đi phía trước một bước. 2. Kỳ kỳ kỳ. Lại một con tiểu hoàng gà đi phía trước một bước. 3. Tiểu hoàng gà bài bài trạng, chờ đợi bước tiếp theo khẩu lệ. Bạch Thanh Phong dùng điều khiển từ xa mở ra trong viện âm hưởng, du dương ca khúc 3D thức vần quanh, hắn vòng quanh biệt thự tiêu thực. 12 chỉ tiểu hoàng gà xếp hàng đi theo hắn phía sau. Đi rồi hai vòng, tiểu hoàng gà nhón ngoan ngoan trở về, Bạch Thanh Phong hồi biệt thự, chuẩn bị chơi trò chơi. Tiểu Hoàng Gà là đầu năm thời điểm một cái khách hàng đưa hắn, hắn không cẩn thận bại lộ chính mình thích tiểu hoàng vịt, vì thế khách hàng liền tặng hắn 12 chỉ tiểu hoàng gà. Vị kia khách hàng còn chuẩn bị tự động uy thứ cơ, phi thường chi kỷ. Bạch Thanh Phong phi thường cảm động. Bạch Thanh Phong vừa online nhìn đến xa hoa phòng ở cũng kinh ngạc, hắn mất quá một buổi trưa không đăng nhập. Đã xảy ra cái gì? Hệ thống thỏa đáng cấp ra giải thích, Bạch Thanh Phong lý giải, phòng ở là chơi trò chơi chiều, quần áo cũng là chơi trò chơi chiều. Nay thật đúng là cá biệt trí trò chơi nhỏ, bên trong tiểu nhân còn có thể tự lực cánh sinh. Tiểu cô nương lúc này ngồi ở thảm thượng đường nghịch Thu Đông, đem chúng nó bãi thành từng hàng. Điểm một số, ấn một chút chúng nó đầu. ân không hổ là ta khuê nữ. Bạch Thanh Phong nhìn trộm nửa phút, hệ thống nhắc nhở tịch tịch nàng Bạch Ba ba online. Hệ thống Hoàn đêm 33 trở về, tích tích rất nhớ ngươi nga. Bạch Thanh Phong quyết định tiếp tục thăm dò chưa từng chơi trò chơi nhỏ, hắn xảo diệu bỏ qua ngươi họa ta đoán, cơ cách mở đổi trang cho điểm. Bởi vì cái này mặt trên đánh dấu, không cần tiền. Bằng không hắn thật sự không dũng khí chơi cái này, trang phục thương thành đồ vật toàn mua tới có thể làm hắn phá sản, một cái váy động một chút mấy vạn, chất lượng hảo điểm đều ở mười mấy vạn lốc nền, trăm vạn ngàn vạn đều không ít. Tài liệu đều cái gì mơ hồ tự động biến sắc, Thiên Ti Vân Cẩm. Bạch Thanh Phong cảm thấy trò chơi thiết kế giả là tưởng nói cho người chơi, không cần khắc kim, bởi vậy mới đem giá cả để như vậy quý. Nhưng lại muốn hoạt động, cho nên không để bụng tiền các đại lao khắc là đủ rồi. Nhưng mà trên thực tế, bảo bối tập đoàn tuyến thượng thương thành tuyên truyền khẩu hiệu vẫn luôn là tiên nào của nấy, muốn hảo hóa liền tiêu tiền. Biến sắc quần áo là thật có thể biến sắc, thiên thi vân cẩm cũng thật là từ tu tiên thế giới vận trở về. Tịch tịch là cái phi thường ái Mỹ tiểu cô nương. Nhìn đến cái này trò chơi nhỏ nàng siêu cấp vui vẻ Hệ thống, quy tắc trò chơi Ma kính cấp ra giả dạng chủ đề Ba ba chọn lựa tiểu y hề phục Tịch tịch thay quần áo đứng ở ma kính trước Ma kính chấm điểm Điểm có dưới tam đương Đợt phết, gút, bắt, bắt đại biểu trò chơi thất bại Gom đủ ba cái hoàn mỹ nhưng đạt được một phần manh hộp lễ vợ Trải qua lần trước thể nghiệm Lần này Bạch Thanh Phong thực tự giác tuyển sơ cấp hình thức 1. Tiểu công chúa muốn tham gia đại hội thể thao lúc này Tịch tịch xuất hiện ở một cái rất lớn trong phòng, giống nàng ở trò chơi phòng tivi nhìn thấy bấy bỉ công chúa phòng để quần áo giống nhau, siêu cấp siêu cấp đại, có đủ loại quần áo, nhưng là nàng chỉ có thể xem, bắt không được tới. Chỉ có thể xem tịch tịch cũng thực vui vẻ, nàng nghiêm túc thưởng thức này đó xinh đẹp tiểu y hề phục nhóm. Bạch Thanh Phong thì tại nghiêm túc phân tích đề mục, tiểu công chúa muốn tham gia đại hội thể thao, tiểu công chúa cùng đại hội thể thao. Này đó quần áo đều có thuộc tính, tiểu công chúa thuộc tính khẳng định là hoa lệ yêu nhã Nếu vận động, còn muốn hoạt bát đáng yêu một chút, không đúng, vận động, hẳn là giản lược. Bạch Thanh Phong nghiêm túc suy tư một phen, chọn một thân màu vàng đồ thể dục, màu vàng vỡ cùng nhó nhỏ màu vàng giày thể thao, lại tuyển hai cái màu vàng mau nhung tiểu phát vòng, lại chọn một cái màu vàng mau nhung đồng đồng, ân. Tiểu công chúa tham gia đua tiếp xước, Bạch Thanh Phong thực vừa lòng, sắp điệu thống nhất, tươi đẹp hoặc bát như vậy xuyên nhất định thực đáng yêu. Hệ thống nhắc nhở tịch tịch đến phòng thay đồ thay quần áo Tịch tịch nhìn đến một đống màu vàng ngây dại, cánh tay máy cánh tay là tả cho nàng đổi xong rồi. Bị đẩy đến ma kính trước tịch tịch còn không có lấy lại tinh thần, nàng ngơ ngác nhìn trong gương chính mình, cảm giác phi thường quen thuộc. Ma kính cho điểm, bắt, nếu có một chút thẩm mỹ đều sẽ không làm ra này thân phối hợp đâu. Tịch tịch nhìn trên gương màu đỏ bạc, đột nhiên nghĩ tới, mặc mặc cách vách gà tình tiểu bằng hưu chính là cái này trang điểm. Nhưng nàng là xinh đẹp hoa hoa yêu a Tịch tịch nhưng đầu, hơi hơi mở ra miệng nhỏ. Ấu tiểu trong lòng bừng tỉnh đại ngộ, bạch ba ba nguyên lai không ngừng sẽ không vẽ tranh, hắn còn không có thẩm mỹ. Bạch Thanh Phong không biết chính mình ở tiểu khuê nữ trong lòng đã thành một cái vừa không sẽ vẽ tranh, còn không có thẩm mỹ phê tải. Hắn cảm thấy thực thất bại, cho chính mình khuyến khích muốn học tập tiểu cường, kiên cường một chút. Lần sau tái chiến, Bạch Thanh Phong điểm đánh lại lần nữa khiêu chiến. Một, tiểu công chúa muốn tham gia đại hội thể thao. Bạch Thanh Phong, vì cái gì vẫn là đề này. Hắn hít sâu một hơi lại đến. Lần này hắn quyết định không chọn một thân đồ thể dục, hắn muốn tuyển vận động phong tiểu váy, có lẽ tiểu công chúa là đi làm đội cổ động viên đâu. 10 phút sau, Tịch Tịch mặc vào ba ba chọn lửa kỹ càng, cẩn thận châm trước sau tiểu y thì phục xuất hiện ở ma kính trước. Bảy bị phấn một thân lượng phiến ngực thêm tiểu váy ngắn, hồng nhạt trường vớ, hồng nhạt giày thể thao, trên đầu còn có cái thai thỏ màu nhung phát cô. Đảo không thể nói đúng không đẹp, rốt cuộc Tịch Tịch nhan giá trị bãi tại nơi đó, xuyên cái phá bao tải cũng có thể ấy, chính là Lại như vậy một tí xíu, nói không nên lời. Thổ, ma kính, bắt, tủ quần áo chung mấy vạn kiện xinh đẹp tiểu y ghề phục, kính kính thật sự không lý tỉ vì cái gì có thể từ dựa phối hợp ra như vậy thổ một thân đâu. Bạch Thanh Phong, hắn cũng không lý tỉ một cái phá gương vì cái gì như vậy độc miệng đâu. Tịch tịch đứng ở trước gương nghiêng đầu nhìn xem chính mình tiểu y ghề phục, tuy rằng nàng cũng cảm thấy cái này quần áo không xứng với nàng xinh đẹp mỹ mạo, nhưng nàng sẽ không ghét bỏ bạch ba ba, hắn thẩm mị không hảo cũng không chê. Tịch Tịch cảm thấy, là một cái đáng yêu tiểu cô nương nàng phải đối các 33 vừa thấy đồng nghiệp. Hệ thống, Tịch Tịch, 33 không cần thương tâm a, 33 cố lên nhà, Tịch Tịch tin tưởng 33 nhất định có thể cấp Tịch Tịch phối hợp ra xinh đẹp trang điểm đắt. Bạch Thanh Phong đột nhiên. Có như vậy một tia cảm động, hắn quyết định đi thỉnh cái tạo hình thiết kế sư. Hỏi một chút rốt cuộc là này phá gương không thẩm mỹ. Vẫn là hắn không thẩm mỹ. Chương 7 Người vĩnh viễn sống ở tịch tịch trong lòng cực kỳ tự hạn chế phó ba ba. Tối hôm qua Bạch Thanh Phong cùng tịch tịch chơi trò chơi chơi đến 9 giờ rưỡi, làm việc và nghỉ ngơi rất có quy luật tịch tịch liền tỏ vẻ chính mình buồn ngủ, mà làm việc và nghỉ ngơi hôn loạn Bạch Thanh Phong như cũ bảo trì chính mình vãn tam sớm 12 làm việc và nghỉ ngơi thói quen, vừa vặn cùng sai giờ đảng nhan khoảnh bảo trì ở cùng mỗi giờ. Hai người bọn họ đều ở giấc ngủ chung, tịch tịch cùng phó càng hai vị dậy sớm tin người đã ở gian luyện Sáng sớm 6 giờ 10 phút đến 7 giờ 40 phút một tiếng rưỡi là phó cản cố định rèn luyện thời gian, đã bảo trì hơn 20 năm, trừ phi đặc biệt chuyện quan trọng, nếu không lôi đã bất động. Tích tích còn lại là thực thích sáng sớm ánh mặt trời, là một đóa tiểu hoa hoa, nàng thích tắm gội lúc này không quá mánh liệt ánh mặt trời. Đỏ rồ thì tắc đề á cũng là một đóa tiểu hoa hoa, nàng là tiểu tưởng vi hoa yêu, cũng thích phơi nắng. Cho nên các nàng hai thường xuyên sáng sớm cùng nhau ở trên đường phố đi một chút. Nhìn xem ven đường một đám cái nấm nhỏ phòng, cùng phiêu phù ở trên mặt đất một chút không có căn đại thực vật. Tịch tịch, Linh Nhất Thúc Thúc nói, ta mụ mụ hạ trứng lập tức sắp phá xác ta khả năng thực mau liền phải đi trong trứng đi. Đến lúc đó chúng ta liền không thấy được, ta hảo luyến tiếp các người A. Đỏ rồi thì có một chút thương tâm, màu đỏ đầu tóc ti tựa hồ đều vẻ vải. Tịch tịch ngốc ngốc quay đầu, nhanh như vậy sao? Không mau đi. Ta nửa năm trước liền xứng đôi ai, kia viên đại yêu trứng rốt cuộc muốn nước lạc. Ta rốt cuộc có thể đi vào. Tịch tịch nghiêm đầu, đối ra, đỏ rổ thì ngươi rốt cuộc có thể có ba ba mụ mụ lạc. Chúc phúc ngươi. Hai cái tiểu bằng hưu yêu thương không quá nửa phút, nhanh chóng vô tâm không phổi vui vẻ lên. Đỏ rổ thì, nhưng là tịch tịch, chúng ta về sau vẫn là không thấy được mà ai. Tịch tịch phủng trái tim nhỏ, khuôn mặt nhỏ nghiêm túc, không quan hệ, ngươi vinh viên sống ở tịch tịch trong lòng. Đỏ rổ thì thật mạnh gật đầu, ân ân, tịch tịch cũng vinh viên sống ở đỏ rổ thì trong lòng. Hai cái tiểu bằng hữu nghiêm trang lẫn nhau biểu tâm ý, đò rồ thì chờ mong tràn đầy, tịch tịch, ta ba ba cùng mụ mụ là yêu thú ra, hảo chờ mong không biết ba ba mụ mụ hiện tại đang làm cái gì. Tịch tịch nghĩ nghĩ, ở ấp trứng đi. Nga, đối, ta nhớ tới lạc. Ba ba hảo vất vả ra, Linh Nhất Thúc Thúc nói hắn đã ấp 3 năm trứng lạc. Tịch tịch, hoa, thật là lợi hại. Đò rồ thì, vẫn là tịch tịch ba ba hảo, đều không cần ấp trứng liền có thể có tịch tịch Phần 7 Tịch tịch lộ ra nụ cười ngọt ngào, nắm đỏ dồ thi nhảy nhót, tịch tịch cũng thích ba ba, hy vọng có thể sớm một chút cùng ba ba gặp mặt. Không biết ba ba hiện tại đang làm cái gì? Đỏ dồ thi, ta đoán ở đánh đại quái thú. Bảo hộ thế giới. Tam ba chi nhất phó càng không ở đánh quái thú, nhưng ở cùng trợ lý Phương Linh đánh quyền Phương Linh trong nhà khai võ quán, từ nhỏ luyện võ, hắn thân thủ thực hảo, bằng không cũng làm không được đại lao bảo tiêu. Nhưng lúc này, hắn nửa điểm không dám chậm trễ. Vị này chính là hắn gặp được cái thứ nhất thân thủ cực hảo lão bản, so với hắn căn bản không thua kém chút nào. Hắn có đôi khi cảm giác lão bản chính là cho chính mình tìm cái bồi luyện. Đối phó tiên sinh hắn thật sự rất tò mò, tò mò hắn vì cái gì thân thủ tốt như vậy, tò mò hắn cùng người nhà tình huống, tò mò hắn trước kia là cái cái dạng gì người. Người nam nhân này cùng hắn ban đầu cho rằng một chút đều không giống nhau, đối khác lão bản hắn chỉ nghĩ hoàn thành nhiệm vụ. Nhưng đối phó tiên sinh bởi vì tôn kính cùng kính để nguyện ý càng nhiều càng tốt hoàn thành chức trách. Kết thúc đi. châm thấp từ tính thanh âm một vàng, Phương Linh chạy nhanh thu tay, vừa thấy thời gian, quả nhiên chỉnh 7 giờ. Phương Linh sau khi rời khỏi đây, liền nghe phòng tập thể thao nội trang bị nhiều chỗ tivi tiếp tục 3 d lập thể vờn quanh thức bắt đầu truyền phát tin. Quốc tế tin tức. Như vậy hiệu suất, như vậy tự hạn chế, Phương Linh lần đầu tiên nhìn thấy đều kinh ngạc. Tới phía trước người khác cùng hắn nói đây là vị làm người ca nguyện đi theo lao bản, hắn còn không tin, tới 3 ngày hắn bạch bạch và mặt. Chỉ nghi cấp đại lao đệ yên. Tuy rằng đại lao không hút thuốc lá, bởi vì hút thuốc nguy hại khỏe mạnh. 7:40 phó cản vận động thời gian kết thúc, lên lầu đi tắm rửa. 8h, trang viên phụ trách hẩm thực trợ Lý Lý Lý Ản đã chuẩn bị dinh dưỡng phối hợp hợp lý phong phú đưa sáng. 8h30, các đại tài chính thời báo đã đặt ở phó cản trên bàn sách. Phó Càn sinh hoạt từ trước đến nay đâu vào đấy, quy luật khỏe mạnh hiệu suất cao. Buổi sáng 10 giờ rưỡi, Phó Càn ở tập đoàn đi làm đặc trợ Hà Trì gõ cửa tiến vào, cũng lấy tới hắn muốn công ty tài báo, cùng với tập đoàn yêu cầu hắn tự mình ký tên xem qua văn kiện. Phó Càn đã có 3 năm cơ hồ không đi công ty làm công, đều là đặc trợ đem trọng điểm văn kiện cùng hắn muốn văn kiện tư liệu đưa lại đây. Hà Trì buông nước trái cây, thuyết minh mang đến văn kiện. Phó Càn uống lên mấy khẩu dâu tây nước, trong mắt nhiều ra một tia sung sướng biểu tình nu hòa rất nhiều, cầm lấy một trường giấy đưa cho Hà Trì. Hà Trì tiếp nhận, trong mắt lộ ra một tiếng ngạc nhiên. Trắng tinh trên giấy rồng bay phượng múa viết một cái tên, mặt trên họa cái đại đại hát xoa. Phó Tổng, Phó Càng buông uống song dâu tây nước sốt ly, tinh tế lao khô khỏe miệng, bởi vì uống đến chính mình yêu tha thiết nước trái cây tâm tình thực tốt phân phó, kẻ phản bội, làm hắn thân bại danh liệt. Hà Trì có chút không thể tin tưởng, nhưng cũng biết vị này lao bản tính cách không xác định sự sẽ không nói như vậy Đúng vậy Đúng Có cái khác sự sao? Đã không có, Phó Tổng, ta về trước công ty. Ơn, ngày mai thấy. Ra văn phòng, Hà Chí mới cân nhắc quá vị tới, Phó Tổng có phải hay không có gọi hoặc là cảnh kỳ hắn ý tứ. Vị này lao bản không thích đi công ty, thoạt nhìn ở tập đoàn thượng hao phí thời gian rất ít, rất nhiều chuyện đều là hắn ra mặt xử lý, lại đây bên này truyền đạt loại tình huống này thực dễ dàng phiêu, thời gian lâu rồi liền không biết chính mình là ai. Hắn phía trước vị kia đồng trợ chính là như vậy ngoan thoát hắn vẫn luôn cảnh cáo chính mình đừng nghĩ không nên tưởng. Vị này cũng không phải là cái loại này hôn quân, hôm nay lại một lần nhắc nhở hắn. Hắn nhưng thật ra biết lão bản tập đoàn có nha tuyến, hắn chú ý quá, nhưng trước sau không xác định có mấy cái, đều là ai. Không nghĩ tới hắn mỗi ngày ở công ty cũng chưa phát hiện vương trí phản bội, phó tổng đã biết. Hà Chi chấn định tâm thần, đề thượng công văn bao đi ra ngoài. Thư phòng nội, phó càng lười nhác dựa vào ghế trên nhìn chằm chằm nhắm chặt cửa thư phòng như suy tư gì Hắn bắt thông Lý Lý Ản điện thoại làm nàng đưa bàn dâu Tây đi lên, bắt xong điện thoại nhìn đến cái kia ở một đống tài chính phần mềm dị thường thấy được hồng nhạt tình yêu ý cồn. Lý Lý Ản thực mau liền đưa lên dâu Tây, phó cản thiên hạ hôm nay văn kiện, đại khái tính ra một chút xử lý tốc độ, vừa ăn dâu Tây biên mở ra trò chơi phần mềm. Ấn, cái này cũng coi như là công tác. Nhưng mà, hệ thống, ngài nữ nhi đang ở công cộng trò chơi phòng chơi đùa, thỉnh ba ba tự do hoạt động. phó Càng, nhiều năm như vậy thật vất vả sờ thứ cá. Phó Càn rút ra tờ giấy viết: Bảo bối có điểm mạnh khuyết điểm. 1. Thường xuyên xuất hiện, hệ thống, ngài nữ Nhi đang ở công cộng trò chơi phòng chơi lùa, thành 33 tự do hoạt động, người dùng thể nghiệm thật không tốt. 2. Manh hộp lễ vật giọng nói trò chuyện không nghiên cứu phát minh ra tới, liền không cần thiết trí cái này phân đoạn. Phó Càn cẩn thận nghĩ nghĩ, tưởng lại tìm ra điểm vấn đề, nhưng liền hiện tại tới nói, giống như đều cũng không tệ lắm. Đặt ở một bên di động đột nhiên ca một tiếng. Phó Càn xem qua đi, vừa lúc nhìn thấy cửa phòng mở ra một cái phùng, một thân hồng nhạt gen công chúa váy tiểu cô nương tử phùng tiến vào Tiểu cô nương trắng non khuôn mặt nhỏ phấn phát phát, mắt to liên tục chớp chớp, khả khả ái ái. Phó Càn đem giấy tùy tay phóng một bên, lấy qua di động. Hệ thống, ngài nữ nhi đã về rồi bảo bối hô động vừa mới đổi mới tân trò chơi nhỏ, ba ba hay không muốn nếm thử. Phó Càn nhìn một chút, trò chơi tên gọi tàng miêu miêu. Hắn là cái có tự khống chế năng lực đại nhân Công tác thời gian không chơi trò chơi. Phó Càn ấn rớt, đóng di động, tiếp tục công tác. Vừa mới bị Linh Nhị thúc thúc triệu hoán, một đường chạy chậm trở về tịch tịch. Linh Nhị cũng thực bất đắc dĩ, này tiểu cô nương mỗi ngày muốn chạy ra ngoài chơi chơi, liền không thể giống cách vách cây nhỏ lười yêu giống nhau, ngoan ngoắn ở nhà đợi sao. Trong nhà này không phải cũng có TV sao. Nhìn Nguyễn Manh ngoan ngoãn, không nghĩ tới là cái ái xã Giao Hoa Hoa, ai. Tịch tịch biết ba ba lại họ phờ lỉn, con túi xách đi ra ngoài. Nhan khoảnh tối hôm qua uống nhiều quá rượu, một giấc ngủ tới rồi đại giữa trưa, tỉnh đau đầu không nghi động, liền lấy ra di động mở ra trò chơi. Lúc này tịch tịch bên này đã mau buổi chiều 5 giờ, nàng mới cùng phó ba ba chơi xong tảng miêu miêu, cùng bạch ba ba chơi xong nhìn vấn đề đáp để đang định ở nhà ngốc 1 giờ liền đi nhà ăn ăn cơm chiều. Nhan khoảnh xoa xoa thái dương, ôm lấy chăn ngồi dậy chút, nhìn đến bảo bối hô động nguyên lai like còn có cái đổi trang cho điểm, hắn trực tiếp cờ lật mở. Tịch tịch tối hôm qua vừa mới cùng bạch ba ba chơi xong trò chơi này, hơn nữa không phải đặc biệt thuận lợi, nhưng nhìn đến xinh đẹp quần áo, nàng vẫn như cũ phi thường vui vẻ, từng cái thưởng thức. Nhan khoảnh vốn dĩ cho rằng chỉ là giống nhau game thời trang, kết quả nhìn đến đếm không hết các kiểu quần áo, hắn hứng thu đôn trướng. Mỗi một kiện quần áo đều thật xinh đẹp, nhan khoảnh cảm xúc mê ngông. Hắn lập tức xuống giường mang tới lạc tọc, đem trò chơi chuyển qua đi. Phóng đại sau trò chơi không có hồ, rõ ràng độ như cũ rất cao Nhan Khuẩn càng xem càng kích động, đạo thứ nhất quan là tiểu công chúa muốn đi tham gia tiệc tối, hắn trong đầu lập tức hiện ra số trang phục giả. Tiểu dáng thật sự quá nhiều, tự nhận là còn tính quyết đoán Nhan Khuẩn cũng bắt đầu lựa chọn sợ hái trứng, cuối cùng hắn tuyển một kiện thuần trắng cung đình lễ phục giả hội, nho nhỏ quần áo thủ công tinh xảo, hoa lệ không mất thanh thuần, yêu nhã không mất đáng yêu. Tịch tịch nhìn đến quần áo phi thường vui vẻ, tuy rằng còn không có gặp mặt, nhưng tịch tịch cảm thấy Nhan ba ba là cái thực sẽ trang điểm ba ba. Ma kính cho điểm. Perfect. Này thân quần áo quả thực đồng cực kỳ Ngươi nhất định là một vị vĩ đại tạo hình sư Kế tiếp, cực kỳ am hiểu trang phục nhiệt tình yêu thương trang điểm nhăn khoảnh Mang theo đồng dạng ái mỹ tịch tịch nhanh chóng thông quan sơ cấp đổi trang cho điểm trò chơi nhỏ Cũng chịu đến 3 cái quần áo manh hộp cùng một cái giọng nói manh hộp Đang ở ăn mỉ gói xem điện ảnh Bạch Thanh Phong cũng không biết Hắn cùng tịch tịch trước hết chơi qua 2 cái trò chơi Đều bị mặt khác 2 vị ba ba hoàn mỹ thông quan rồi Một vòng thời gian dây lát lướt qua Ba vị ba ba đều cùng trò chơi ở trung thực hòa hợp, nhàn dỗi thời gian sẽ chơi một chút, ba người đối trò chơi này đều cảm giác thực không tồi. Tịch tịch cũng đối ba vị ba ba cảm giác thực không tồi, hiện tại nàng sinh hoạt so trước kia thú vị rất nhiều. Công cộng trò chơi trong phòng trò chơi nàng rất nhiều đều chơi chắn rồi, hiện tại có càng thêm coi ý tứ hỗ động, tịch tịch phi thường chờ mong có thể cùng các ba ba gặp mặt kia một ngày. Hôm nay là thử dùng trò chơi này ngày thứ bảy, Phó Cẳn đã quyết định đầu tư trò chơi này. Hắn đánh xe đi trước phát tiểu cấp tương trong nhà, chuẩn bị nói cho hắn, nhân tiện đi xem xét một chút hắn bị nhà hắn kia bảy cái hồ lô nha nhi tử làm cho sức đầu mẹ chán bộ dáng. Chương 8. Hôm nay Phó đại lao có điểm độc miệng bạch ba bà cùng làm ra vẻ. Phó cản tới khi, cấp tương đang ở bồi hắn bảy cái bảo chơi hồ lô nha cùng ra ra. Bảy bào thai huynh đệ một người trên đầu đỉnh một hồ lô, cấp tương trên đầu mang tóc bạc, trên mặt dán dâu bạc, cùng eo, rõ ràng 30 tuổi xuân xanh, chính là diễn xuất 6 7 chục tuổi khí chất. Phó càng không khách khí cười nhạo hắn, kỹ thuật diễn không tồi, ta cho ngươi giới giải trí mưu cái sai sự. Có lẽ có thể phủng cái tiểu kim nhân trở về. Cắp tương trận trắng mắt, chiều bảy đứa con trai vầy vây tay, tiểu tử nhóm, các ngươi đi kia phòng tìm tiểu linh A-Z chơi, ta và các ngươi phó thúc thúc tâm sự. Bảy cái 3 tuổi tiểu A-Nhi vừa thấy phó càng một lưu chạy. Cắp tương thấy vậy lần thứ hai tấm tắc bảo lạ, lao phó A, ngươi nói vì sao nhà tan này bảy cái ra hầu vừa thấy ngươi đâu đều nói tiểu hài tử mắt linh, ngươi đời trước tất là hung thần ác sát người. Phó càng quen cửa quen lẻ tự giác đi tủ lạnh phiên điểm dâu tây ra tới, một bên sửa đúng hắn nói, ngươi là cái kết hôn 3 năm lão nam nhân, ta còn là chưa lập gia đình hoàng kim người đàn ông độc thân, đột lý ạ sờ cồn mẹ tiểu phó. Cáp Tương. Cáp Tương trợn trắng mắt cho hắn, kéo xuống dâu cùng tóc tùy tay ném đến một bên, "Đế Lặc, tiểu phó phó, tới tìm ta làm gì?" Phó Càn bưng một mâm rượu ở trên sofa tùy ý ngồi xuống. Đừng kêu như vậy ghê tởm, không phù hợp ngươi đã kết hôn chủ phu thân phận. Cắp tương. Ta lại đây nói cho ngươi ta tính toán đầu tư ngươi nói cái kia trò chơi, thuận tiện lại đây thưởng thức một chút ngươi bị nhà ngươi kia bảy cái hồ lô làm đến sức đầu mẹ chán bộ ráng. Cắp tương. Ngươi mẹ nó, Thảo, Nam Viên không cho ta nói thô tụ, lao tử nhẫn, xú độc miệng, lại dôi ta. Phó Càn liếc xéo hắn liếc mắt một cái, thế nào? Cắp tương căm giận nắm tay, lại dôi ta lão tử liền khóc cho người xem Phó Càn. Hắn thay đổi cái đề tài, hôm nay không phải cuối tuần sau. Nhà ngươi nam viên còn ở đi làm. Cắp tương ở Phó Càn bên cạnh ngồi xuống, méo viên dâu tây, đúng vậy, dưỡng chúng ta một nhà già trẻ đâu, nhưng không vất vả sao. Phó Càn nghiêng hắn liếc mắt một cái, người đương gia đình nấu phu nhưng thật ra đương rất thoải mái. Cắp tương nét lên trần, nhà ta bảy cái bảo mới 3 tuổi, ta nhưng không được còn sao. Phó Càn quay đầu nhìn hắn vài lần, nghiêm túc chút, học như vậy nhiều năm, hiện tại giữa nhà. Ngươi không cảm thấy thiên phú tài hoa lãng phí sao Giữ nhà so kinh thương càng có cảm giác thành tựu Cắp tương. Giữ nhà. Ngươi này cái gì phá hình dung tử. Nói ta cùng trông cửa cầu dường như. Phó cằn nhốn núm bay, đây chính là ngươi nói. Cắp tương. Tính, ta không cùng ngươi bẻ xả. hắn cả lơ phất phơ đoạt lấy dâu tây ăn, một bức người từng trải tư thái, á cắn á. Này ngươi liền không hiểu, gia đình hài hòa, hài tử vui vẻ, thật sự có thành tựu cảm. Ngươi, các tương tưởng để làm hắn luyến ái sự, đến miệng nói lại kịp thời nuốt đi xuống, chủ yếu nhà ta hoa quá nhiều, ta cùng nam nam đều không yên lòng. Nàng so với ta càng cần nữa sự nghiệp mang đến cảm giác an toàn, này mấy cái nhãi con đã thượng nhà trẻ, chờ sang năm bọn họ lấp trổi ta rồi nói sau. Phó càng không nói thêm nữa cái gì, trò chơi không tồi, ngươi đem ngươi bằng hữu dãy số cho ta đi, ta liên hệ hắn. Bảo bối tập đoàn, Linh Nhị cấp cái chán đổ mồ hôi, xong đời trước tiên lộ tẩy liền không xong. Phó Cản trực tiếp bắt thông dãy số. Đô đô đô. Ui, ngài hảo. Phó Cản nhìn cắp tương liếc mắt một cái. Cắp tương dùng khẩu hình nói hắn bạn gái. Hắn ra tiếng hỏi, tiểu hà, A phần đâu? Đại ha. A phần hắn B quan đâu? Hắn ở nghiên cứu trò chơi nhà, đem điện thoại cho ta. Sợ người khác quấy rời hắn. Người cũng biết hắn kia tính tỉnh, nghiên cứu cùng ma. Có cái gì chuyện quan trọng sao? Phó Cản chiều cắp tương xua xua tay. Cắp tương, không có việc gì. Ta nhảm chán không có việc gì làm, xem hắn bế không bế quan. Treo điện thoại, phó cản dựa vào sofa tiếp tục ăn dâu tây, vậy chờ hắn ra tới rồi nói sau, không nóng nảy. Cắp tương đang muốn hỏi trò chơi sự, đột nhiên hắn từ cửa sổ sắt đất nhìn đến cách vách biệt thử có hai cái rất nhỏ nữ hài đi theo đại nhân thượng một chiếc xe thể thao. Phó cản theo hắn ánh mắt xem qua đi, bạch nhàn chỉ nữ nhi. Phần 8. váy trăng tóc đen cái kia là, vàng nhặt váy một đầu tiểu cuốn tạc mau cái kia hẳn là nàng bằng hưu. Vô Gần nhìn hắn vài giây, cảm thấy có điểm buồn cười, người cùng nam viên cũng thật tuyệt, ở tại ngươi thích năm Bạch Nguyệt Quang cách vách. Hai ngươi không chuyển nhà, Bạch Nhàn chỉ cũng không chuyển nhà. Cáp Tương nhún nhún vai, ta cùng nam nam đều kết hôn 3 năm, sớm buông xuống, chúng ta hiện tại liền thuần thuần hàng xóm, lại nói người học tỷ trước nay cũng chưa thích quá ta hảo không? Không nói, có điểm chất tâm. Vậy các ngươi hai cũng kết giao một tháng, một tháng thấy hai lần. Cáp Tương nhìn về phía khai đi ô tô, không nói cái này À càn, ta gần nhất phát hiện học tỷ kia tiểu nữ nhi giống như thay đổi cá nhân dường như, trước kia đặc hoạt bát gây sự, có điểm không làm cho người thích, hiện tại đột nhiên biến ngoan thông minh. Còn lao ái hướng nhà ta chạy, mấu chốt đi, ta có thiên trong lúc vô tình nhìn đến nàng một ánh mắt, nói như thế nào đâu. liền rất quỷ dị. Nói không nên lời như thế nào miêu tả. Phó càn hơi hơi nhúng mày, như thế nào, người hoài nghi nàng ba nói cái gì vẫn là nàng mẹ nói cái gì. Cắp tướng bừng tỉnh, ai, còn thật có khả năng hoặc là nàng nghe trộm được cái gì hiện tại tiểu hài tử đều nhưng thông minh học tỷ cùng hắn lão công nói ta gì nói ta khớ bức ta ban đầu hoài nghi có phải hay không cái gì yêu ma quỷ quái phụ cấp Tương nói đến một nửa bị điện thoại thanh đánh gãy hắn nhìn đến mặt trên tên nói một câu tỷ của ta phó càng không nói chuyện hắn nghe cấp T tương nói qua hắn dưỡng tỷ mấy năm nay đối hắn so dị vãng Hảo đặc biệt đặc biệt nhiều hiện giờ tổng hướng nhà hắn chạy phó càng vẫn luôn không thích kia nương nhân Phía trước kia nữ nhân tựa hồ tưởng thông đồng hắn, hắn chưa cho sắc mặt tốt, sau đó liền lẫn nhau nhìn không thuận mắt. Phó càng nhìn thời gian không sai biệt lắm, chiều cắp tương chỉ chỉ, liền xoay người ra cửa. Bảo bối tập đoàn nội, tâm vẫn luôn treo linh nhị rốt cuộc nhẹ nhàng thở ra. Nhưng xem như đi rồi. Hiện tại mới đi qua một vòng, thời gian này điểm còn không đến hắn muốn vạch trần thời gian. Dĩ vãng kinh nghiệm nói cho hắn, tiến độ năm chắc không hảo tuyệt đối sẽ ra vấn đề lớn, trước đến làm tịch tịch cùng bọn họ ba nhiều tiếp xúc. Lúc này, Bạch Thanh Phong đang ở cùng Tịch Tịch tiếp xúc chung, hai người bọn họ lại ở chơi xuyên đáp chấm điểm trò chơi nhỏ. Liên ở phía trước mấy ngày, Bạch Thanh Phong riêng hỏi vị kia phát hiện hắn thích tiểu hoàng vịt, sau đó tặng hắn tiểu hoàng gà chi kỷ khách hàng, có thể hay không cho hắn để cử cái tạo hình sư, hắn tưởng chắc chắc chính mình thẩm mỹ cấp bậc ở đâu một bậc. Khách hàng nói thẳng, "Bạch sư phụ ngươi còn cần chắc thẩm mỹ. Ngươi kia thẩm mỹ tuyệt đối đến 3S. Tìm cái gì tạo hình sư sao?" Bạch Thanh Phong tỏ vẻ chính mình kiên trì muốn tìm. Khách hàng nói hắn lãng phí thời gian còn không bằng nhiều tính mấy cái quẻ. Bạch Thanh Phong tỏ vẻ không có tạo hình sư bằng Hữu ngươi cứ việc nói thẳng, có gì ngượng ngùng. Khách hàng tức khắc kích động, sao có thể? Kia khẳng định có. Ta lão hoàng gì bằng Hữu không có. Sau đó Bạch Thanh Phong liền đi tìm tạo hình sư bằng Hữu, hắn 100 độ, đó là vị đại danh đỉnh đỉnh tạo hình sư. Bạch Thanh Phong tức khắc cảm giác chính mình chính mình lãng phí đại lao thời gian, tạo hình gương tốt kỳ, đại lao sư phụ ngươi cho ta điều cái phong thủy là được. Vì thế, ở điều song phong thủy sau, Bạch Thanh Phong bắt đầu rồi trong cuộc đời trận đầu từ nổi danh tạo hình sư làm lao sư thẩm mỹ bình chắc. Cũng thành công được đến một cái ép. Bạch Thanh Phong hoài nghi nhân sinh, nói tốt thẩm mỹ ba s đâu. Đây là ở châm trọc hắn đâu vẫn là ở châm trọc hắn đâu chính là ở châm trọc hắn đi. Tạo hình sư ôm cánh tay ngưng trọng nhìn hắn trong chốc lát, phát ra vài tiếng thở dài, than Bạch Thanh Phong kinh hồn táng đảm. Đại lao, hay là... Ta không cứu. Tạo hình sư lộ ra tự tin biểu tình Có thể cứu chữa, có thể cứu chữa. Trên đời này không ta cứu không được người. Vì thế, Bạch Thanh Phong được đến tạo hình sư đại lao phụ đạo trung thân. Tạo hình gương tốt kỳ chính mình kỳ thật cũng thích huyền học, rất sớm trước kêu ngộng tưởng làm thần côn, ngác không đại sư, không bằng cho nhau học tập. Lại vì thế, hai người bọn họ cho nhau đã bái cái sư. Đến bây giờ, Bạch Thanh Phong đã thượng tam đường một giờ chế khóa, mỗi một đường khóa, tạo hình sư biểu tình liền càng ngưng trọng một chút. Phảng phất gặp cái gì trước nghiệp kiếp sống chung khó có thể phá được thật lớn nan đề. Bạch Thanh Phong cung cấp tạo hình sư thượng tam đường khóa, mỗi một đường khóa hắn đều càng khắc sâu tưởng cùng tạo hình sư nói, may mắn ngươi không đi đương thần côn, ngã không, đại sư, bằng không chỉ sợ muốn nhiều ra một cái không cơm ăn thần côn, không đúng, thần thần thao thao dân chúng. Nhưng mấy ngày nay học tập, Bạch Thanh Phong cảm thấy vẫn là hữu hiệu. Hiện tại chơi năm cục, hắn đã có thể được đến một cái gút. Hắn phát hiện, hắn yêu đổi trang trò chơi nhỏ. Nhất định có thể thông quan, Bạch Thanh Phong cho chính mình cố lên. Ma tịch tịch, ở bồi bạch ba ba chơi nhiều như vậy thứ game thời trang sau, nàng đối ba ba sinh ra thật sâu mà chịu mến chi tình. Ba ba nhất định rất khổ sở, hắn như vậy nghiêm túc, mỗi lần đều chọn lựa thời gian lâu như vậy, lại mỗi lần đều đánh bạc. Một vòng phối hợp sau. Ma kính, bắt, kính kính thật sự không lý tỉ vì cái gì có người chính là phối hợp không ra đẹp trang phẫn, kính màn ảnh đau gì v.v. Bạch Thanh Phong. Hắn cũng thật sự không lý tỉ này phá gương như thế nào làm được ngắn ngủn một câu biểu đạt ra làm ra vẻ dối trá đáng giận này đủ loại tính chất đặc biệt. Hệ thống, tịch tịch, ba ba cố lên. Không cần nhột chi u. Nắm tay quyển. Bạch Thanh Phong, ân. Cố lên. Y can. ý nhất định can. Tân một ván bắt đầu rồi. Một làm khóc gơ đi. Khóc gơ. Bạch Thanh Phong chi cầm suy tư. Hán đại lao sư phụ đệ nhất đường giờ dạy học nói cho hắn, hắn trình độ loại này. Tốt nhất không cần tuyển một bộ xuyên đáp, tránh cho hắn chọn chỉnh thân đều thực thổ quần áo. Nhưng là ở đệ nhị đường giờ dạy học, đại lao sư phụ khó xử nói, va chạm phong không rất thích hợp hắn, tận lực lựa chọn cùng sắc hệ. Cung bộ có thể tuyển, nhưng muốn châm trước một chút. Đệ tam đường khóa, đại lao sư phụ tổng kết một chương đổ ra tới, muốn hắn đem những cái đó thổ vị nguyên tố toàn bộ nhớ kỹ. Bạch Thanh phong đối với biểu nghiêm túc chọn, so với hắn học kỳ môn độn giáp đều nghiêm túc Nhĩ ánh Huỳnh Quang tiểu điểm Báo Văn, Đại Hoa, Đại Lao Sư Phụ nói này đó không phải hắn trước mắt trình độ có thể khống chế. Hắn tuyển tương đối an toàn với lánh, khuyết hình, cao heo tuyến. Một thân khuyết hình da đen y rì, xứng một cái hắc đoàn ủng, cộng thêm một cái màu xám vỏ so mũ. Bạch Thanh Phong cẩn thận kiểm tra rồi không có khó khống chế nguyên tố. Có thể đúng lúc tăng thêm một ít có lượng điểm phối sức. Có lượng điểm phối sức. Cái này kim sắc xích đai lương thoạt nhìn không tồi. Bạch Thanh Phong chỉnh trọng điểm đánh ok Tịch tịch nhìn trước mặt một đống quần áo, khuôn mặt nhỏ thượng lộ ra một lời khó nói hết biểu tình. Tuy rằng hiện tại nàng còn không biết một lời khó nói hết cái này thành ngữ. Cánh tay máy cánh tay như cũ xoát xoát cho nàng đổi xong đẩy đến ma kính trước. Ma kính, bật, hoa nga, kính kính nhìn thấy gì? nay đại dây xích vàng là muốn lé mù kính kính đôi mắt sao? Thật là ở bờ lì hệ và lệ. Bạch Thanh Phong, phẫn nộ, vì cái gì sẽ có như vậy độc miệng lại làm ra vẻ ma kính. chương 9 Bán đá quý Mỹ nhân ba ba lần đầu tiên công tác sở ca phó. Nhật tử đâu vào đấy mà tiến hành. Buổi sáng hôm nay, Phó Cản đang ở cùng tịch tịch chơi tối hôm qua tân đổi mới trò chơi thân tử đại xâm quan. Phó Cản phát hiện các tương vị này a phần bằng hữu thật sự thực nỗ lực. Ngắn ngủn 20 ngày ngày qua, bảo bối hô động đã từ ban đầu 3 cái trò chơi đổi mới tới rồi hiện tại 6 cái trò chơi. Từ lần trước trò chơi đổi mới Phó Cản liền có được chính mình tiểu nhân nhi, có thể chính mình sửa mặt cùng dáng người, phối hợp quần áo. Vô Càn Hào Phong cho chính mình mua hơn 30 bộ cao cấp trang phục. Hiện thực hắn quần áo đều có chuyên gia xử lý, phù hợp hắn thẩm mỹ tạo hình sư sẽ đem định chế trang phục phân loại an trí ở hắn phòng để quần áo. Thượng một lần chính hắn mua quần áo vẫn là thạc sĩ tốt nghiệp cùng cấp tương cùng nhau ở A Quốc tại chính phố gây dựng sự nghiệp thời điểm, khi đó biên chơi biên dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng, hắn còn tương đối bình dân một chút. Phó ra ra nguy cơ hắn về nước sau, trước kia cái loại này thanh xuân niên kính liền dần dần tiêu tán. Bất quá hắn thiếu niên rất nhiều năm, cũng coi như thiếu niên đủ rồi, không có gì tiếc nuối, huống chi hiện tại đều mau 30 người, không phải thiếu niên tuổi tác. Suy nghĩ phiêu xa chút, Phó Cản Thu hồi tâm tư, nhìn về phía màn hình di động. Thân tử đại sấm quan là một cái hô động độ rất cao trò chơi, hắn tiểu nhân cùng Tịch Tịch sẽ cùng nhau xuất hiện ở một cái không gian chung, đứng ở một cái khối bổng thượng, mà bên cạnh còn sẽ có tam tổ gia đình. Dư lại gia đình có đôi khi là ba ba mang hài tử, có đôi khi là mụ mụ mang hài tử. Nam hải nữ hải đều có. Có đôi khi là người, có đôi khi giống cá nhân, có đôi khi hình thủ kỳ quái không giống người. Bọn họ yêu cầu từng người trả lời vấn đề, gia trưởng đắp chính là về hài tử, hài tử đắp chính là về gia trưởng. Nhanh nhất tới gia đình thắng lợi, được đến thần bí đại lệ bao. Hệ thống, bắt đầu. Ba ba, một người nữ nhi tịch tịch thích nhất tiểu động vật là. Phó càng lập tức đáp lại, thiên nga. Trong khoảng thời gian này hắn đã phát hiện, Này tiểu cô nương một lòng cho rằng chính mình là ưu nhã Mỹ lệ thiên Nga Trắng, tuy rằng hắn cảm thấy nàng khí chất giống đáng yêu thỏ con. Tịch tịch, một người ba bà ghét nhất chính là, A không tuân thủ thời gian B không lễ phép C lớn lên xấu. Tịch tịch lập tức tuyển A. Hai người bọn họ thành công đi phía trước nhảy một cách, cái khác ba cái gia đình đều còn tại chỗ. Ba ba, hai người cho rằng người nữ nhi nhất chân thật tính chất đặc biệt là, A ngoan ngoán B thông minh C hoặc bác. Phó Càng thực xác định tuyển C. Nay tiểu nha đầu chỉ là lớn lên oan, thông minh đi có đôi khi thông minh có đôi khi ngốc ngốc rất tuyến. Tịch tịch, hai người cho rằng người bà bà nhất không rõ ràng đặc điểm là, A giàu có B thông minh C từ bi Tịch tịch lựa chọn C. Phó Cản có thể nhìn đến tịch tịch vấn đề, hắn nhìn vấn đề này có điểm vô ngữ, có hỏi như vậy lời nói sao. Hai người tiếp tục đi tới một cách. Phó Cản tập đoàn đặc trợ Hà Trì tiến vào thời điểm, liền xem chủ tịch thế nhưng ở chơi trò chơi, đáng yêu âm nhạc làm hắn sửng sốt một lát. Phó Càn cũng khó được có một tia xấu hổ, rốt cuộc hắn chưa bao giờ ở đi làm thời gian chơi trò chơi, tuy rằng cái này cũng có thể tính công tác. Sao? Nhưng trò chơi còn không có kết thúc, chỉ hoãn dư lại ra trưởng liền thắng, hắn không ngẩn đầu tiếp tục chơi trò chơi, trên mặt không lộ thanh sắc phân phó, phóng này đi. Hà Chi chấn định cảm xúc, nỗ lực bỏ qua rất vui sướng âm nhạc. Phó Tổng, đã dựa theo ngài phân phó, hoàn thành đối xùn ti thu mua. Phó Càn, ấn, trò chơi vui sướng lạp lặp lạp, lạp. Hà Chi có chút do dự, Phó Tổng. Chúng ta lúc sau thật sự muốn nếm thử trò chơi ngành sản xuất sao? Chúng ta ở phương diện này hoàn toàn không có bất luận cái gì ưu thế. Phó càng nhất tâm nhị dụng, biên trả lời để biên thuận miệng hồi hắn, không có ưu thế sáng tạo ưu thế. Phó thị lớn như vậy tập đoàn, tiền nhiều nhân mạch nhiều, bản thân chính là ưu thế. Người đi làm, không cần tưởng quá nhiều, công ty cần thiết phát triển tân sản nghiệp liên, chúng chân bó gối tương đương tự chịu diệt vong. Hà Chi còn tưởng nói. Nhưng nghe đang yêu phong len ken len ken trò chơi âm nhạc, hắn thật sự ra diễn không được. Hoàn toàn nói không được. Tính, ngày mai rồi nói sau. Là, Phó Tổng. Còn có việc sao? Hà Chí biết đây là đuổi hắn đi, Phó Càng gọi lại hắn, nhân tiện đem trên bàn mâm lấy xuống, cảm ơn. Hà Chí cầm lấy dâu Tây bàn, âm thầm ngắm mắt trò chơi, xuống lầu. Xem ra Phó Tổng là hạ quyết tâm phải làm trò chơi, này đều chủ tịch ra trận, tự mình bắt đầu thể nghiệm. Nhưng xem trò chơi này phong cách, Hay là cái thứ nhất trò chơi phải làm loại này đáng yêu phong trò chơi nhỏ? Này có thể kiếm tiền. Hà chi giờ phút này tràn ngập đối tân sản nghiệp liên lo lắng. Trong thư phòng, phó cản cùng tịch tịch đang ở thông quan cuối cùng một cái khối vông. Chúc mừng thắng lợi. Màn hình một lớn một nhỏ chụp xuống tay. Phó cản biểu tình nu hòa vài phần, cầm lấy dâu tây nước vừa uống vừa xem màn hình. Hệ thống, chúc mừng ngài cùng ngài nữ nhi thông quan thân tử đại xâm quan, sơ cấp, đạt được vật phẩm, manh hộp chi Phó Càn hiện tại nhìn đến manh hộp trừu trừu trừu liền vô ngữ, không biết là hắn vận khí không hảo vẫn là thế nào, hắn đã trừu quá 78 cái manh hộp, 70% đều là giọng nói trò chuyện. Cố tình giọng nói trò chuyện không khai phá ra tới, không biết cái này A phần đang làm cái gì. Không thể đổi cái lễ vật. Hệ thống, tích tịch, rất thích cùng ba ba cùng nhau chơi trò chơi nha, hảo vui vẻ ái ngươi u, ba ba. Màn hình tiểu cô nương manh manh hướng hắn nói ý một chút. Phần 9. Phó Càn khẽ môi hơi hơi cong lên. Tâm tình cũng nhẹ nhàng sung sướng. Đóng trò chơi, hắn quay đầu bắt đầu tự hỏi khởi gần nhất trạng thái. Không phải đối chính mình gần nhất chơi loại này trò chơi nhỏ khiển trách, mà là suy tư thích trò chơi này nguyên nhân. Hắn vẫn luôn cho rằng muốn tự hạn chế là muốn tìm về chính mình đối sinh hoạt khống chế cảm, mà yêu cầu loại này không chế cảm là bởi vì đối tương lai mê mang cùng không an toàn, nhưng hắn tình huống hiện tại đã cùng không an toàn cái này từ trung gian vẽ rất sâu một đạo mương, hắn cũng không mê mang. Hắn hiện tại có tiết tấu làm việc gần là bởi vì nhiều năm hình thành thói quen cùng cưỡng bách trứng, thay đổi thói quen rất khó. Đều không phải là hắn cảm thấy chính mình muốn tự hạn chế. Ở tiếp xúc trò chơi này trước, hắn không nghĩ tới sẽ thích loại trò chơi này, tuổi dậy thì chơi cũng là bắn nhau giết địch tháp phòng loại này, nhiều nhất lại thêm cái đấu địa chủ, tuy rằng không có gì ý tứ, cũng liền cắp tương thích phi lôi kéo hắn làm hắn đương địa chủ. Như vậy tưởng tượng phó càng đột nhiên có điểm hoài nghi nhân sinh, chẳng lẽ là bởi vì hắn tuổi tác lớn Cho nên bắt đầu thích hoa. Hắn ban đầu là có tính toán tử chi thứ chọn cái tiểu hài tử tương lai kế thừa gia nghiệp, nhưng kia cũng chỉ tính toán chọn cái đã có thể tự gánh vác, hơn nữa không chứng ngoài, trước nay không tính toán quá chính mình mang hoa. Nhưng này đó thân tử hô động trò chơi nhỏ hắn xác thật chơi lên rất vui sướng. Là bởi vì hắn nội tâm ẩn tính bắt đầu có cái này nụ cầu. Phó Càn bắt đầu tự hỏi muốn hay không nhận nuôi cái 2-3 tuổi tiểu nữ hài. Đồng dạng là chơi giữa ngoài trò chơi. Nại ba Phó Cẳn đã bắt đầu tự hỏi khởi chính mình nội tâm tình cảm nhu cầu, nại ba Nhan Khuẩn còn dừng lại ở cái này trò chơi quần áo thật sự nhiều thượng. Nhan Khuẩn đến bây giờ cũng chưa phiên xong này đó quần áo, hắn cân nhắc nếu hắn khai một nhà cao định trang phục cửa hàng thế nào. Cùng trò chơi khai phá phương hợp tác, đêm này đó trong trò chơi quần áo đều làm ra tới, vừa vận hắn ở giới thời trang cũng coi như tích góp chút nhân mạch. Vấn đề là hắn hiện tại không thiếu tiền, lộng cái này khẳng định thực phi Hắn hiện tại đã có hai phân đứng đắn chức nghiệp. Nhan Khoảnh cùng phó cản nhưng thật ra có một chút không như mà hợp, Nhan Khoảnh đột nhiên cũng muốn cái nữ nhi. Liền ở đêm qua, hắn làm rất ngộng. Trong ngộng, Tịch Tịch chạy ra, hắn cấp khuê nữ lộng một cái siêu cấp xa hoa phòng để quần áo cho nàng làm dinh dưỡng cơm đầu uy, mang nàng đi chính mình tàng đá quý lâu đài cổ đi chơi, còn mang nàng các loại đi dạo phố mua sắm trang điểm thành tiểu công chúa, gặp được nhận thức người liền tú khóc mỏ mỉ mang cục nữ nhi đi ra ngoài, nữ nhi kêu hắn mama. Sau đó hắn nam trang mang khuê nữ lên phố, nữ nhi kêu hắn ba so. Sau đó liền tỉnh. Nhưng mà chỉ là ngắm lại, thực sự có cái nữ nhi, nhan khoảnh sợ chính mình làm không được đủ tư cách ba ba mụn mụn. Hắn người như vậy, vẫn là bản thân một người ngốc không thai hỏa người khác hảo. Hắn tưởng đăng nhập trò chơi, nhưng trò chơi lại biểu hiện đang ở đổi mới chung. Không biết sao lại thế này. Trò chơi này tổng đổi mới, nếu không phải ở trò chơi cửa hàng tìm tìm không tìm được thay thế phẩm, hắn nhất định thay đổi. Linh nhị cũng thực bất đắc dĩ, tiểu cô nương một lộng lộng ba cái ba, phó cản thượng tiến thời gian cơ bản cùng cái khác hai vị là sai khai, nhưng nhan khoảnh cùng bạch thanh phong đụng phải tình huống không ít, tịch tịch lại chỉ có một, không có khả năng cùng hai cái ba ba hô động. Hắn chỉ có thể có một cái thượng tiến thời điểm liền dùng hệ thống đổi mới chung lửa gạt. Chơi không thành trò chơi, nhan khoảnh gọi điện thoại cấp phía trước ngải tạp cho hắn kéo khách hàng, muốn mua lục đá quý người nọ. Phía trước liền liên hệ quá, người nọ nói hắn gần nhất có việc, chờ không liên hệ Trước hai ngày người nọ cấp gọi điện thoại nói hắn gần nhất ở bên này có nghiệp vụ, có thời gian có thể rắc mặt nói một chút, hắn muốn một số lớn hóa. Điện thoại truyền được, một người nam nhân thanh âm truyền đến, kẹo lộ. Nhan khoảnh biết hắn là người Trung Quốc, trực tiếp dùng tiếng chung cùng hắn nói, ta là mù ải dễ ản, còn nhớ rõ sao? Chiều nay có hay không thời gian? Đương nhiên nhớ rõ, buổi chiều ta không, chúng ta đây thấy một mặt đi, ngươi tới định địa điểm đi. Mặc ngươi nhà ăn thế nào? Tam điểm thấy. Không thành vấn đề. Hai người vui sướng nhanh chóng thương lượng hảo, nhan khoảnh liền đi hóa trang trang điểm. Hai điểm 50 phân, kim sắc xe thể thao xuất hiện ở mặt ngươi nhà ăn cửa. nhan khoảnh hôm nay mặc một cái kim sắc tu thân cập đầu gối váy, hồng tóc quăn tùy ý dối tung, nhãn tuyến tượng điều, dáng đi thức tha, lười biếng lại quý khí thời thượng. Hắn dọc theo đường đi đi vào, hấp dẫn hết xuất nhập nhà ăn các khách nhân ánh mắt. Hắn vừa đi vừa bắt thông điện thoại, dẫm lên giày cao góp chiều điện thoại đang ở vang nam nhân kia đi đến. Nam nhân một mình ngồi ở giữa cửa sổ có thể vọng đến hải kia một bàn, xem vóc dáng hẳn là cũng rất cao, mắt nâu tóc nâu, khi chất lược có bí khí. Cầm điện thoại không có tiếp, chờ đợi hắn đi tới. Người hầu kéo ra ghế rửa, nhan khỏe hào phóng ngồi xuống, cạ lẹ tiên sinh, người hảo. Hắn nói tiếng Trung, nam nhân cười cười, mù ai dễ ăn tiểu thư tiếng Trung rất tuyệt, ta tiếng Trung danh là Tề Lân. Nhan khỏe kinh ngạc, kỳ lân. Thần thú. Đúng vậy, văn tự đầu tề, thần thú lân. Nga. Tế lân A tế lân tiên sinh yêu cầu nhiều ít lục đá quý, muốn cái gì phẩm chất, hoặc là ngươi muốn làm gì sử dụng, ta có thể cho ngươi đề cử đề cử. Này nam nhân không lộ ra cái loại này sắc meo meo ánh mắt, nhan khỏe nguyện ý cùng hắn nhiều lời vài câu. Tế lân thanh âm đệ thấp vài phần, ta phát hiện ta bằng hữu bị tái rồi, cho nên ta tính toán làm đỉnh lục vương miệng đưa cho hắn, ám chỉ một chút. Nhan khỏe kinh ngạc thân thể hơi hơi đi phía trước khuynh một chút, như vậy kích thích. Tế lân xem hắn nghiêm túc cười rộ lên ha ha ha chỉ đùa một chút, quả nhiên người đều thực cái bắt quái à. Nhan khuẩn. Hại mù ai dễ ăn tiểu thư không bắt quái nghe xong. Xin lỗi xin lỗi, ta chỉ đùa một chút sinh động một chút không khí. Kỳ thật là ta một cái bằng hữu lập tức muốn 30 đại thọ, ta chuẩn bị cho hắn chuẩn bị một tòa đá quý ghế dựa. Nhan khuẩn nhứng mày, lần này là thiệt hay giả? Lớn như vậy bút tích. Đương nhiên là thật sự. Người không tin ta có thể mời người đi. Nhan khuẩn ý vị thâm trường xem hắn, sách, đuôi cáo. Thế lân nhún nhún bay, thản nhiên nói, mù hái dễ ăn tiểu thư như vậy Mỹ, có thể có được ngươi làm bạn nữ tuyệt đối sẽ làm toàn trường nam nhân hâm mộ ta, tưởng dính điểm ngươi lóa mắt quăng thôi. Nhan khoảnh nghiêng đầu cười như không cười nhìn hắn, nhưng ta muốn nói cho ngươi, ta là nam nhân đầu. Thế lân cười tiếp lời, vậy ngươi chính là nhất lóa mắt nam bạn. Nhan khoảnh cười rộ lên, biểu tình gian càng thêm phong tình vũ mị, ngươi cũng thật thú vị. Ha ha, ngươi nói chính là thật sự. Sẽ không đến lúc đó ta đi. Lại phát hiện căn bản không có cái gì sinh nhật đi. Tế Lân dơ lên ba ngón tay, ta bảo đảm lần này chưa nói dối, ta bằng hưu đích xác ăn sinh nhật. Hắn bất đắc dĩ nhún nhún vai, mụ gái dễ ăn tiểu thư hẳn là cảm thấy đưa bằng hưu đá quý ghế rửa quá khoa trương, nhưng kỳ thật là ta 30 tuổi sinh nhật thời điểm, ta vị kia bằng hưu tặng ta một cái đá quý buồn cầu, một chút kéo cao giá hàng. Nhan quỉnh, loại này kỳ ba thật sự tồn tại. Nhìn ra hắn vô ngữ, Tế Lân chạy nhanh giải thích, "Ai, này kỳ thật chứ ta Là ta ở tụ hội thời điểm ở người khác nói lên hoàng kim buồn cầu nói câu, không biết ăn cái đá quý bồn cầu là cái gì tư vị, thật muốn thể nghiệm một chút. Ta cũng không nghĩ tới hắn nhớ kỹ. Thật lộng cái đá quý bồn cầu. Nhan Khuẩn tò mò, có hay không càng vui sướng. Thế Lân nghĩ nghĩ, em, vẫn là khá khoái nhạc. Nhan Khuẩn, ta đã biết. Thế Lân, biết cái gì? Nhan Khuẩn, quay đầu lại ta cùng ăn một cái. Thế Lân, bán đá quý quả nhiên có tiền. Nhan Khoảnh bắt được yếu điểm, "Vậy ngươi vì cái gì không cũng đưa cái đá quý bồi cầu?" Tế Lân nhún vai, "Bởi vì tên kia tụ hội thời điểm nói câu, không biết ngồi ở phô Nhung Thiên Nga đá quý ghế trên làm công là cái gì tư vị." Nhan Khoảnh bị trọc cười, "Có điểm muốn đi kiến thức một chút ngươi vị này tâm cơ bằng hữu." "Tề Lân, đúng không?" Hắn thật sự vừa ý cơ, tâm cơ lại phục hắc, mỗi ngày trang một bộ căng ngạo khắc chế quý tộc phạm, ta đều nhìn thấu hắn. Tề Tiên Sinh thật là cái hài hước người ta tiếp thu ngươi mời, bất quá Thế lân, bất quá cái gì? Nhan khỏe ngón tay chống cầm thẳng lăng lăng nhìn chầm chầm hắn, ta thật là cái nam nhân Nga. Thế lân, không quan hệ, ít nhất ngươi thoạt nhìn giống cái nữ nhân. Chương 10 3 tuổi dưới khí phách 5 ép nhưng ngươi hảo bằng hữu cũng quá nhiều. Bảo bối tập đoàn nội, tịch tịch cùng 4 cái tiểu đồng bọn đang ở đi công cộng trò chơi phòng trên đường. Giờ phút này vừa mới sáng sớm 8 giờ rưỡi, 5 cái tiểu bằng hữu ăn xong rồi bữa sáng, tay nắm tay xếp thành một loạt nhảy nhảy lộc cộc đi tới Tịch Tịch đi ở trung gian, tay trái nắm đỏ rồ thì, tay phải nắm Thạch Thạch. Thạch Thạch như cũ học không được gửi, khuôn mặt nhỏ mặt vô biểu tình, nhưng thanh âm nhẹ nhõm cùng Tịch Tịch nói chuyện, "Tịch Tịch, cảm ơn ngươi đưa ta thỏ con thú đông nhỏ." Tịch Tịch gương mặt tươi cười manh manh đát, "Thạch Thạch không cần cùng Tịch Tịch nói cảm ơn Nga, ba ba cấp Tịch Tịch mua thật nhiều thú đông. Đỏ Rồ thì nghiêng đầu xem Tịch Tịch, màu đỏ đuôi ngựa biển thiếu chút nữa ném đến Tịch Tịch trên mặt, bị Tịch Tịch linh hoạt một cái hạ eo tránh thoát. Đỏ Rồ thì vẻ mặt hâm mộ, Tịch Tịch Ngươi có ba cái ba ba thật tốt nha, có thật nhiều lễ vật thu ra, mọi người đều phi thường hâm mộ ngươi đâu. Bảo bối tập đoàn tiểu Hải tử ban ngày đều không có việc gì làm, đại gia ở bên nhau chơi đùa nói chuyện hiếm, thường xuyên một cái tiểu bảng lưu sự tình, thực mau liền truyền khắp, sở hữu tiểu bằng hưu đều biết. Tịch Tịch kiêu ngạo ngẩng lên tiểu cảm, Tịch Tịch thích bị hâm mộ. Thạch Thạch lắc đầu, Thạch Thạch không thích, ta thích không ai có thể thấy ta. xinh đẹp tiểu nam hải ẩn mộ tiểu tiểu thanh, cho nên ngươi là cục đáp biến. 5 cái tiểu bằng hữu trò chuyện thiên tới rồi công cộng trò chơi cửa phòng khẩu, ấn đi thông hoa hoa khu cái nút. Hoa hoa khu có bút bê bạ bì, còn có đáng yêu thú đông công tử, phi thường có thiếu nữ tâm. Tuy rằng nơi này món đồ chơi phòng món đồ chơi đều là cơ sở món đồ chơi, không có tuyến thượng thương thành cao cấp, nhưng không chịu nổi chủng loại nhiều. Hoa hoa khu có rất nhiều phòng, mỗi cái phòng bố trí đều có một chút khác biệt. Vì phòng ngừa tiểu bằng hữu quá nhiều dễ dàng có mâu thuẫn, mỗi cái phòng chỉ có thể tiến vào 5 cái tiểu bằng Lúc này, ở các bạn nhỏ chung công nhận càng tốt 10 phòng lớn chi nhất cửa. Một cái tiểu nam Hải rượi vào trên cửa, 5 cái tiểu nữ hài cùng hắn rằng co. Người tránh ra. Chúng ta muốn vào đi. Tiểu nam Hải tuy rằng chỉ có 3 tuổi rưỡi, nhưng trời sinh mang loại bá đạo hơi thở, ôm cánh tay bất động như núi. Đây là chúng ta cấp tịch tịch bọn họ chiếm. Các người đã tới trường. 5 cái tiểu nữ hài sinh khí, trong đó một cái ăn mặc xinh đẹp váy đỏ tiểu nữ hài nại thanh mai khí. Chúng ta cùng nhau kéo ra hắn Vừa mới chuẩn bị nhất người, là tả. Tiểu nam Hải 5 người tổ mặt khác 4 người ra tới, bốn người cùng khí phách nam Hải không hổ là cùng nhóm người. Tuy rằng bọn họ chỉ có 3 tuổi rưỡi nhưng có thể thấy được bọn họ về sau đại khái suất là vườn trường 5F. 3 tuổi dưới 5F nhóm đứng một loạt, một câu không nói nhìn chầm chầm các nàng. Váy đỏ tiểu nữ hài cắn cắn môi, tức giận nhìn bọn họ, vì cái gì các người muốn giúp tiểu tịch túc bọn họ chiếm phòng. Đúng lúc này, tịch tịch bọn họ tới rồi, vừa vặn nghe thế câu nói. Nàng có một chút điểm khó hiểu, bởi vì chúng ta là bạn tốt nha. Váy đỏ tiểu nữ hải xoay người lại, tức giận nhìn nàng, ngại thanh mại khí lời lẽ chính đáng, tiểu tích tốt. Ngươi không cảm thấy các ngươi chiếm phòng là không đúng sao. tịch tích ngốc manh chấp trước mắt, một nghiêng đầu phó ba ba cho nàng mua hồng nhạt tiểu ác ma rắc rắc đi theo một vai. Nàng không hiểu, chính là đại gia không phải đều có bằng hưu hỗ trợ chiếm phòng sao. Váy đỏ tiểu nữ hải cắn cắn ngôi, phân nộ, nhưng là ngươi bằng hữu cũng quá nhiều. tịch tịch Cái này có thể quái nàng sao. Xinh đẹp tiểu nam hải ản mồ đứng ra giữ gìn nàng. Ngươi lại hùng tịch tịch ta đánh ngươi. Mặt vô biểu tình thạch thạch. Dơ lên tiểu nam tay. Ta cũng. Đỏ rồ thì cái mũi lửa khí. Ta cũng. Ta giả. Ta cũng. Nam ép. Chúng ta cũng. Váy đỏ tiểu nữ hải sau này lui một bước. Hoa một chút khóc ra tới. Quay đầu chạy. Dư lại bốn cái tiểu nữ hải cũng đi theo lộc cục chạy. Tịch tịch chớp trước mắt. Nhìn xem nàng bạn tốt nhóm ngọt ngào hướng bọn họ so tâm tâm Cảm ơn các ngươi bảo hộ tịch tịch đu. Các bạn nhỏ tỏ vẻ về sau đều sẽ bảo hộ nàng, muốn nàng không cần sợ hãi. Cùng 5 ép tiểu bằng hưu nói cối chào, tịch tịch cùng 4 cái tiểu đồng bọn cùng nhau tiến thú đông công tử phòng. Phòng này thú đông đều rất thiếu nữ tâm, hơn nữa đều là siêu cấp đại thú đông, còn có một cái siêu đại chuột túi mụ mụ, 5 cái tiểu bằng hưu thích nhất chui vào chuột túi mụ mụ trong túi. 5 viên đầu nhỏ từng hàng ghé vào chuột túi mụ mụ túi bên biên, nói chuyện phiếm nghỉ ngơi. phần 10 ta ra, buổi chiều chúng ta lại muốn mở hộp. Đọ Dụ thì, hảo phiền nha. Tịch Tịch tang khởi khuôn mặt nhỏ, "Là nha là nha. Tịch Tịch đều không thể cùng ba bà cùng nhau chơi trò chơi, ngày hôm qua quên nói cho ba ba Tịch Tịch buổi chiều không thể chơi. Ngày hôm qua phó cản nói cho tiểu cô nương, ngày mai buổi chiều liền cùng nhau đem ngươi họa ta đoán chúng cấp năm thông quan, Tịch Tịch đối này thực chờ mong." Thạch thạch nhưng thật ra thực thích, ta cảm thấy mở họp thực tình cảm mãnh liệt động lòng người nhà, ta thích. Án Mộ yên lặng sửa đúng, Là tình cảm mãnh liệt động tâm. Tịch tịch rốt cuộc có dùng vào nơi, ta biết ta biết cái này thành ngữ, ta biết. Hẳn là tình cảm mãnh liệt bắn ra bốn phía. Đò rồ thì cấp tổng kết một chút, cho nên là, mở họp phi thường tình cảm mãnh liệt bắn ra bốn phía sau. Tịch tịch thật mạnh gật đầu, khuôn mặt nhỏ kiêu ngạo, ta lần này xác định, nhất định có cái này thành ngữ. Thạch thạch diện than mặt, ta tin tưởng tịch tịch. Ản mộ, một đây là hắn gần nhất từ mỗi ngày tới thu dơ quần áo tỉ tỉ trong miệng học được. 2. Tích tích thật là lợi hại. Hào đồng hào đồng. Tạ giả ngưng thần chấm tư, hình như là có cái này thành ngữ, chính là mở họp có thể dùng cái này thành ngữ sao. Tích tích như vậy tự tin hẳn là có thể đi. Lúc này, Phó Thị Tập đoàn Chủ tịch Phó Càn đang ở triệu khai hội nghị. Nhưng không phải cổ đông đại hội, chỉ là bình thường công nhân hội nghị. Tuy rằng đối giờ phút này ngồi ở phòng họp cao quản nhóm tới nói, điểm này đều không bình thường. Phó Càn tuổi trẻ tài cao, người sùng bái đông đảo. Vốn tưởng rằng tới công ty có thể thường xuyên thấy đại lao, kết quả nhân ra căn bản không thế nào tới đi làm. Phó thị là phó cản cá nhân vốn riêng xí nghiệp, hắn không thiếu tiền, không cần đưa ra thị trường góp vốn, tự nhiên cũng không cần một đống lớn cổ đồng khoa tay mua chân. Chính hắn là có thể làm toàn bộ chủ. Hiện tại tập đoàn cao quản đều là hắn sau khi trở về tân đội người, trước kia những cái đó lao sâu mọt đều bị hắn rửa sạch sạch sẽ. nay đây hắn đưa ra quy hoạch phát triển, không ai sẽ gào to ra tới công khai phản bác hắn. Bọn họ chỉ là bình thản nguyện chuyển đưa ra một ít chính mình vấn đề. Phó Càng không phải nghe không tiến tiếng người cái loại này người, nhưng hắn có chính mình phán đoán, một lao bản hẳn là có chính mình phán đoán. Trò chơi chỉ là hắn phải làm bước đầu tiên, hắn đương nhiên không có khả năng chỉ làm điểm trò chơi nhỏ, kia có thể kiếm mấy cái tiền. Nhưng hiện tại không phải thông báo thiên hạ toàn bộ thác ra thời điểm. Ta nói đều nhớ rõ đi. Đại gia không cần băn khoăn quá nhiều, lòng ta hiểu rõ. Lần này sách lược điều chỉnh. Đối phó thị tới nói là một lần tân niếm thử, ở thời đại biến cách chung chúng ta cần thiết muốn bảo trì nhạy bén khứu giác, mới có thể vẫn luôn đi ở đằng trước, đây cũng là ta làm ra điều chỉnh nguyên nhân. Phó càn đôi tay dao nắm tùy ý đắp ở hắc gỗ đàn trên bàn, ánh mắt bình thản trầm ổn nhìn mọi người. Hắn ánh mắt kiên định, khí trạng cường đại nhưng thu liễm công kích tính, tự nhiên mà vậy cho người ta một loại đáng tin cậy đáng giá tin cậy cảm giác. Mọi người đều là theo ta bốn năm năm lão nhân. Mấy năm trước chúng ta cùng nhau sáng tạo cái này khổng lồ thương nghiệp đế quốc. Lúc này đây, chúng ta sẽ nâng cao một bước. Thình đại gia tin tưởng vững chắc, chúng ta nhất định sẽ thành công, bởi vì các ngươi đều là có năng lực người. Mà ta cũng tin tưởng vững chắc, ta sẽ không dẫn dắt đại gia đi nhầm phương hướng, sẽ không đem cái này thương nghiệp đế quốc mang lên ngoài lộ. hắn nói vững vàng lại nói năng có khí phách, cấp mọi người hạ một cây thành thơ trâm, không tự chủ được cảm xúc tăng vọt kích động lên. Phó Càng đứng lên, dẫn đầu vương tay Những người khác đều đứng lên, tay đặt ở trên tay hắn. Kỳ khai đã thắng. Phó Càn lộ ra tươi cười, đại gia từng người đi vội đi. Phòng họp người đi không chỉ còn lại có đặc trợ Hà Trì, Phó Càn hoạt động hoạt động bả vai, một lần nữa ngồi xuống. Mới vừa gây dựng sự nghiệp lúc ấy, hắn cùng cấp tương không hiểu đến ủng hộ quân tâm tầm quan trọng, qua vài tháng mới phát hiện vấn đề này, hai người bọn họ lúc ấy liền bắt đầu thực nốc xoa cho nhau đối với đối phương diễn luyện cổ động nhân tâm nói chuyện sách lược. Buổi chiều Vương người hần tổ kết thúc, Từ bên này đi không xa, cao Úc có hắn phòng nghỉ, phó cán phân phó làm hà chỉ giúp hắn đính cơm chưa liền một mình xuống lầu, tính toán đơn giản thị sát một chút. Buổi chiều 2 giờ đồng hồ, tịch tịch cùng nàng bốn cái bạn tốt ngồi ở bảo bối tập đoàn bảo bối đại hội đường nghe giảng. Các bạn nhỏ mênh mông ngồi một tảng lớn, các màu tóc quần áo sắc thái rực rỡ. Trên đài, bốn trai hai gái ngồi. Trừ bỏ Linh nhất Linh nhị, còn có quản lý viên ở ngoài, dư lại là quản lý trang phục bộ, tổng hợp bộ cùng Thương Thành. Bảo bối tập đoàn mỗi tháng 10 hào. 20 hào 30 hào đều sẽ khai một lần sẽ, mỗi lần đều là tuyến thượng thương thành quản lý tiểu ca phụ trách nói chuyện. Các bảo bối, các ngươi nhất định phải nhớ kỹ, bảo bối tập đoàn chính là các ngươi vinh viên ra, chúng ta vinh viên ái các người. Các bảo bối nhất định phải nhớ kỹ, ngàn bạn không thể cùng ba ba mụ mụ đề cập bảo bối tập đoàn sự, bằng không các ngươi có được cái sẽ lập tức biến mất, còn khả năng bị bọn họ hiểu lầm gặp được nguy hiểm, chỉ cần không nói cái này, các người vinh viên đều có ba ba mụ mụ ái. các bảo bối Cùng nhau nói ra chúng ta khẩu hiệu. Các bạn nhỏ, sáng tạo ái. Cho ái. Chuyên lại ái. Các vị các lao sư, thỉnh hô lên chúng ta tập đoàn mục tiêu. Trên đài trong đó bốn người. Chỉ có quản lý viên ngồi thẳng đi đầu, làm. Cái khác bốn người âm thầm trận trắng mắt, có lệ cùng nhau kêu, làm to làm lớn, lại sang huy hoàng. Quản lý viên vừa lòng, phân phó. Các vị các lao sư nhất định phải ghi nhớ chúng ta tập đoàn mục tiêu. Những người khác. Hảo. Quản lý viên. Tiểu tuyến tiếp tục. Các bà bối, nhất định phải nhớ kỹ, phải làm một cái thiện lương, có ái, chân thành người. Các người đối người khác hảo, người khác cũng sẽ đối với người sẽ, nếu hắn không đối với người hảo, người liền đừng để ý đến hắn. Nhưng trong tình huống bình thường, bọn họ đều sẽ đối với người tốt, người hái người bà ba mụ mụ, bọn họ cũng sẽ ái người. Tịch tịch nghe mơ màng sắp ngủ, ản mộ tiểu tiểu thành ta đều sẽ bối. Tháp tháp, 1. Đỏ dô thị, 2. Bọn họ ba người quay đầu nhìn xem Tịch Tịch, đôi mắt đều khép lại nửa cái, Đọ Dụ thì đẩy đẩy nàng, "Tiểu Tiểu Thanh, Tịch Tịch, mau nói ba." Tịch Tịch mơ hồ, "4." Đọ Dụ thì, "Là ba ạ." Tịch Tịch đầu nhỏ một chút một chút. Nga 4." Năm cái tiểu đồng bọn chỉ có thạch thạch ngồi đoan đoan chính chính, khuôn mặt nhỏ nghiêm trang, tình cảm mãnh liệt tràn đầy nhìn chầm chằm trên đài. Giai đến 1 giờ mở họp rốt cuộc kết thúc, quản lý viên bọn họ vừa ly khai, Tịch Tịch kỳ diệu tức khắc thanh tỉnh, buồn ngủ toàn vô. Năm cái tiểu bằng hưu đang định rời đi, một cái váy xanh tử tiểu nữ hài đột nhiên đi tới, Tịch Tịch, ngươi có ba cái ba bà, đây là bởi vì bọn họ nghĩ sai rồi, ngươi vốn đang hẳn là có cái mũ mũ, ta nghe nói phía trước bị tính sai cái kia tiểu bằng hưu, hắn hỏi quản lý viên thúc thúc muốn bồi thường đâu. Tịch Tịch mê mang mặt, có thể muốn bồi thường sao? Tiểu nữ hài tiếp tục nói, nói không chừng có thể muốn thật nhiều tiểu váy đâu. Vừa nghe váy Tịch Tịch vui vẻ, tiểu nữ hài nói xong đi rồi, Tịch Tịch cũng bước ra tiểu bước chuẩn bị đi muốn chính mình váy. Tạ ra ngăn lại nàng, Tịch Tịch, vạn nhất nàng lừa ngươi làm sao bây giờ? Quản lý viên thúc thúc mắng ngươi làm sao bây giờ nha. Tịch Tịch vai vai đầu, tháp tháp, hẳn là không thể nào. Quản lý viên thúc thúc nhìn qua Thực Thiện Lương nha, lại nói Tịch Tịch như vậy đáng yêu, như thế nào bỏ được mắng Tịch Tịch đâu. Thạch Thạch, ta duy trì Tịch Tịch. Tịch Tịch thân thân thạch thạch gương mặt, cảm ơn Thạch Thạch. Tịch Tịch đi lại. Tịch Tịch tiểu bằng hữu bước dung cảm mà kiên định nện bước quyết định đi phải về chính mình bồi thường. Tiểu váy. Một nửa kia trên bàn, váy xanh tử tiểu nữ hài cùng váy đỏ tiểu nữ hài cùng với cùng nhau các bạn nhỏ nhìn nàng đi vào. Váy đỏ tiểu nữ hài mãi thanh mãi khí hừ một tiếng, quản lý viên thúc thúc nhất định sẽ mang nàng. Tiểu tịch túc thật là quá chán ghét. Kia năm cái nam sinh cũng là chán ghét quỷ. Mặt khác tiểu cô nương, là nha là nha. Quá chán ghét. chương 11. Nhân duyên đồng đồng đất tịch tịch làm tịch tịch đau đầu bạch ba ba. Tịch tịch gõ cửa thời điểm. Quản lý viên đang ở cùng vài vị người phụ trách nói chuyện hiếm. Linh Nhất mở cửa, nhìn thấy tịch tịch có điểm kinh ngạc, xoa bóp nàng khuôn mặt nhỏ, trực tiếp đem nàng ôm lên. Bà bối, sao ngươi lại tới đây? Tuy rằng Linh Nhị là chủ yếu phụ trách tịch tịch trước mắt tình huống, nhưng Linh Nhất cũng phi thường thích cái này nhuễn manh đáng yêu ngoan ngoán tiểu cô nương. Hắn nhìn về phía quản lý viên, đây là tịch tịch. Quản lý viên là cái một bộ cổ phong lam bào tóc bạc Mỹ Nam cho người ta cảm giác dùng thỏa đáng nhất hình dung đó là lập như chi lan ngọc thụ, cười như lãng nguyệt nhập hoài, lịch tận thiên phàm, không ngã thanh vân, này cơ hồ hoàn mỹ gián sát hắn. Hắn nhìn đến Tịch Tịch hơi trọn hạ mi, tiểu Tịch Túc Hoa yêu a. Quản lý viên thường xuyên không ở, ở các bạn nhỏ trung mạc danh có quyền uy cảm, Tịch Tịch chưa từng có cơ hội cùng hắn nói chuyện qua, cũng rất ít nhìn thấy hắn. Nhưng Tịch Tịch trời sinh liền cơ hồ không có sợ hãi cảm xúc, nàng ôm linh nhất cổ quay đầu nhìn quản lý viên, khuôn mặt nhỏ ngốc nghênh đáng yêu. Thúc thúc, Giang Hiểu Hiểu nói ta có thể tới muốn bồi thường, muốn tiểu váy nàng nói thượng một cái tính sai tiểu hài tử muốn rất nhiều bồi thường, tịch tịch cũng muốn xinh đẹp tiểu váy. Lục y di phục tiểu nữ hài không biết, tịch tịch kỳ thật biết tên nàng, cũng không hề sở rắc đến trực tiếp đem nàng công đạo ra tới. Quản lý viên nhìn xem ngốc manh mặt tiểu cô nương, lại hướng Linh Nhất, Giang Hiểu Hiểu, nào đó thần quái thế giới chúc Diệp Thanh. Quản lý viên gật gật đầu, không lại tiếp tục nói, dối khai hai tay ý bảo Linh Nhất đem tịch tịch cho hắn. Tịch tịch là cái không sợ sinh tiểu cô nương, nàng mở ra ngắn ngủn cánh tay liền ôm lấy quản lý viên cổ, thúc thúc, tịch tịch có thể muốn sinh đẹp tiểu váy sao. Nàng chớp đôi mắt thời điểm, hàng mi dài chớp chớp, thực sự phi thường đáng yêu, diện mạo trời sinh cho người ta một loại cái này ngốc ngốc vô tâm mắt tiểu khả ái. Quản lý viên sờ sờ nàng tóc, tịch tịch nghĩ muôn cái gì váy. Hắn vung tay lên xuất hiện một mặt quang bình, chỉ có thể tuyển một kiện Nga. Tịch tịch nhìn mặt trên váy nhóm khó khăn, đều phi thường mỹ lệ. Bú lình bú lình. Xem tiểu cô nương nho nhỏ gương mặt lộ ra ngưng thần dối giám tiểu biểu tình, đáng yêu khẩn, các đại nhân đều lặng lẽ cười rộ lên. Tịch tịch nhưng thật ra không phát hiện, ở dối giám qua đi, nàng tuyển định một kiện màu hồng nhạt tự mang cánh hoa bay xuống đặc hiệu, cùng cổ phong tiểu tiên tử bùi tóc cổ phong tiên nữ váy. Tịch tịch thay nàng tiểu váy, đáng yêu tinh xảo bộ dáng làm hai cái nữ người phụ trách nhiệm không được lại đây động tay động chân, trừ bỏ quản lý viên tịch tịch đều nhận, vui vẻ cùng bọn họ chơi Nàng gấp không chờ nổi nghĩ ra đi làm bạn tốt nhóm cùng nhau thưởng thức, chơi trong chốc lát lộc cục chạy. Quản lý viên nhìn đến môn tự động đóng lại, nhìn về phía đại gia, bọn nhỏ tố chất giáo dục nhất định phải chú ý, cần thiết bồi dưỡng bọn họ thiện lương phẩm chất. Đã đưa đi xuống Hải Tử, tham đáp lễ nhất định phải làm đúng chỗ, phát hiện vấn đề kịp thời đăng báo, tất yếu nhưng trực tiếp mang về. Vừa mới cái kia Giang. Giang Hữu Hữu. Ân, Giang Hữu Hữu, nhiều chú ý một chút, còn có nàng cùng nhau tiểu Hải Tử Cha cha ai biên cái kia tiểu nam Hải muốn bồi thường. Còn phải nghĩ cách khống chế một chút bọn nhỏ đi trò chơi phòng thời gian, làm cho bọn họ nhiều đi đi học, đặc biệt là tư tưởng phẩm chất khóa. Có thể không hướng về phía trước, nhưng cần thiết thiện lương. Tịch tịch cũng không biết bên trong phát sinh sự tình, nàng lộc cục vui sướng hướng đi chính mình các bạn nhỏ, tự nhận là vẫn duy trì ưu nhã. Bốn cái tiểu bằng Hữu đã xem ngây người, váy xanh tiểu nữ hài cùng váy đỏ tiểu nữ hài cùng nhau các nữ hài tử đều xem ngây người. Còn chưa đi những người khác cũng đều xem ngây người. Một thân màu hồng nhạt váy tiểu cô nương trên đầu kéo xinh đẹp bùi tóc, nhúc nhích hai bên rũ xuống đầu tóc hơi hơi dong dưa, bên người tự nhiên phiêu động hồng nhạt cánh hoa, rơi xuống trên mặt đất tán làm ánh huỳnh quang phi tán, cực kỳ giống bầu trời tiểu hoa tiên hạ phẩm. Tạ dạ, hoa. Án mộ, hoa. Đọ dư thị, hoa. Thạch thạch, hoa hoa hoa. Tịch tích ngọt ngào cười xoay cái quyển quyển, sướng lên, ta xinh đẹp sao? Ba cái tiểu bằng hữu hợp Ngươi thật xinh đẹp mặt khác các bạn nhỏ cũng đều hồi qua thần sôi nổi vây lại đây tịch tịch nhận thức trong đó tuyệt đại bộ phận nàng vất tay chào hỏi các bạn nhỏ một hồi hâm mộ khen cầu cầuồng thí. tịch tịch ngươi thật xinh đẹp nha Ttị tịch, tịch là tiểu tiên nữ thật đẹp thật đẹp tịch tch tịch tịch ngươi nhất định là đáng yêu nhất nữ hải tử tịch tịch bị khen cười càng thêm ngọ ngào nàng thấy được váy xanh tử tiểu nữ Hải hướng các nàng vui vẻ vây vây tay các bạn nhỏ cho nàng tránh ra lộ vây quanh nàng đi đến các nàng trước mặt Tịch tịch kéo đôi mắt trận tròn Giang hiểu hiểu tay, cảm ơn ngươi lại lại, nếu không phải ngươi tịch tịch cũng không biết có thể muốn buổi thường ra. Phần 11. Giang hiểu hiểu cương khuôn mặt nhỏ, bị tịch tịch lôi kéo tay không biết nên làm cái gì bây giờ, nhìn về phía váy đỏ tiểu nữ hài. Váy đỏ tiểu nữ hài thẳng tóc nhìn chầm chầm tịch tịch váy, trong mắt là tiểu hài tử ghen ghét tâm. Tạ giã lại đây lôi đi tịch tịch, đi xa lặng lẽ cùng nàng giảng, tịch tịch, các nàng đều ghen ghét ngươi, ngươi muốn ly các nàng xa một chút biết không Tịch tịch tiểu biểu tình ngốc manh, ngoan ngoan gật gật đầu, nga nga, đã biết. Tạ giả vui mừng gật gật đầu, chính mình cũng là cái tiểu nại hoa, lại nghiêm trang giáo dục một cái khác tiểu nại hoa, vậy ngươi lần này cần phải nhớ kỹ nha. Không cần để ý đến bọn họ. Tịch tịch vô tâm không phổi, nga nga, tháp tháp, chúng ta về trước ra đi, tịch tịch tưởng cấp ba 3 xem ta tân váy. Tịch tịch nói vui vẻ vặn vặn. Tạ giả kiên trì nói, tịch tịch, ngươi nhớ kỹ không nha. Không chuẩn lý các nàng lạc. Tịch tịch một lòng tưởng về nhà, lập tức bảo đảm, hảo đát hảo đát, nhớ ký lạp, nhớ ký lạp. Không để ý tới không để ý tới lạp. Không biết phó ba ba có hay không thượng tiếng Nga. Lúc này, bị nhớ mong phó ba ba đang ở bên ngoài câu lạc bộ bắn súng. Hôm nay là vương người hân tổ cục, cùng phía trước mỗi lần giống nhau, hắn lại làm người không vận tới một đống lớn mới mẹ các tiểu hiếm thấy trái cây. Phó cản cùng tề lân như cũ ăn cũng không hiếm thấy dâu tây. Người còn chưa tới toàn. Đại gia ngồi ở che nắng lều hạ thanh thản nói chuyện thiếm. Tế lân quay đầu nhìn về phía phó cản a càn, lão nạm cái gì tình hôm sau, mỗi lần đều ước không ra, đây là muốn thoát ly tập thể lạc. Phó cản vui sướng khi người gặp họa, không phải hắn không nghĩ ra, hắn nhưng thật ra đến có thể ra tới. Ta đợi chút đi nhà hắn, người muốn hay không tới kiến thức một chút nhà hắn bảy cái hổ lô huynh đệ. Tế lân, thôi bỏ đi, ta đi qua một lần, tha thứ hắn, tổ quốc bảy viên hồ lô tương đối quan trọng Hắn vẫn là chiếu cố hồ lô đi. Một bên kim thuyền bỗng nhiên nhớ tới hỏi, tiểu phó, ngươi sinh nhật lập tức mau tới rồi đi. Không tính lập tức đi. Còn có 63 thiên. Phó càng tính toán nhanh chóng, chuẩn xác cấp ra số trời. Nghe được sinh nhật, tế lân phấn chấn, lần này ta bạn nữ là cái siêu cấp đại mỹ nhân. Đỏ thâm tóc mắt lục, vóc dáng cao dáng người người mẫu dường như, thực dụ thực mỹ. Đặc tuyệt đặc kinh diễm. Ở đây mấy người cũng chưa cái gì phản ứng. Trừ bỏ Tê Lân cùng Phó Cản người khác đều đã kết hôn, hơn nữa phu thề quan hệ hòa thuận. Mà Phó Cản lại không gần nữ sắc, chính hắn đọc sách thời điểm từ nhà trẻ viên Thảo một đường đường đến nghiên cứu sinh giáo Thảo, đối diện mạo đã có miễn dịch lực. Tê Lân đúng mai, tính, bất hòa các ngươi mấy cái không thể thưởng thức mỹ người ta nói. Nói chuyện, vương người hân cùng một vị hào hoa phong nhã vóc dáng cao nam sĩ rốt cuộc tới rồi. Ở đây người đều đứng lên bắt tay chào hỏi, ngồi xuống thời điểm Phó Cản cố ý ngồi ở vị này nam sĩ bên cạnh Trên thực tế hôm nay cục nhìn qua là vương người hân tổ, kỳ thật là phó cản cho hắn gọi điện thoại, nói chính mình muốn gặp vị này làm chiếm tưởng chi ân tưởng tổng, vương người hân mới cố ý tổ kết thúc. Một đám người nói chuyện phiếm trong chốc lát, an toàn viên lấy tới thường, mọi người một người cầm một phen bán tự động. Thế lân nhắc nhở phó cản, A cản, nhẫn ban chỉ không trích. Tưởng chi ân nhìn đến kinh ngạc nhìn thoáng qua, thuần kim loại đen mỏng hoàn trạng, mặt trên có chút kim sắc hoa văn, đây là nhẫn ban chỉ. Nhẫn đi. Nhẫn ban chỉ nào có như vậy tiểu xảo tinh xảo. Phó Càn đã nhận ra, đạm cười thân thiện giải thích, nhà ta đổ ra truyền, ông nội của ta hy vọng ta mang. Ban đầu là đế vương ngọc ban chỉ, quá dày trọng, ta tìm người trọng ra công một chút. Thường tri ân, đổ ra truyền trọng ra công. Phó Càn nói dơ nói, ông nội của ta chỉ là làm ta mang, cũng chưa nói không thể trọng ra công. Nhẫn ban chỉ cũng muốn bắt kịp thời đại sao. Thường tri ân. Đúng vậy, Phó Tổng, rất có thấy xa. Người ra ra phải biết rằng đến nhảy ra quan tài bản tới tấu ngươi. Sân bắn phanh phanh phanh thanh âm không dứt bên hai phó càng nhiệt tâm khi thì chỉ đạo hạ tưởng tri ân, không sai, hắn chính là biết tưởng tri ân thương chơi giống nhau, hoặc là nói thái kê, túi bắp. Trải chăn lâu như vậy, hắn thuận lợi đem để tài chuyển tới ngành sản xuất phát triển thượng, lại hơi chút để lộ ra một chút hắn muốn nếm thử phương hướng thử tưởng tri ân thái độ. Tưởng tri ân cũng không phải ngốc tử, hiểu được hắn ý tứ, mịt mờ tỏ vẻ cự tuyệt hợp tác Phó Càn Vốn dĩ liền không tính toán một chút có thể thành công, chỉ trước thử thử. Bên này chơi thương chơi vui vẻ vô cùng, tịch tịch lại là thực thất vọng phó ba ba nói tốt cùng nhau chơi trò chơi, chính là hắn không có thượng tuyến. Hảo lại bạch thanh phong online, nhìn đến tịch tịch váy sợ ngây người, nữ ngông hảo Mỹ. Đâu ra như vậy xinh đẹp làn da. Hệ thống lại đúng lúc cấp ra thỏa đáng giải thích. Hệ thống, người nữ nhi tịch tịch ở trò chơi phòng rút thăm chúng thưởng được đến tán hoa tiên tử đỉnh cấp, phấn, trang phục 1. Nga Lại là chiều tới A, tự lực cánh sinh tiểu bà bối, lợi hại. Trong khoảng thời gian này Bạch Thanh Phong vẫn luôn suy suốt độ nhật, hai ngày này hắn tính một quẻ, lần trước vị kia đến chê ngốc xoa vương lao bản phòng trừng muốn tới tìm hắn. Cho nên hắn tính toán trước tiên trốn chạy, tiếp tục chính mình kỳ diệu lưu hành, tới một lần xuyên qua sa mạc. Hôm nay buổi tối phi cơ, ngày mai liền tiến sa mạc, Bạch Thanh Phong cảm thấy có điểm điểm khổ sở, lúc sau không tín hiệu liền không thể dưỡng tiểu khu Hắn mạc danh sinh ra một loại lao phụ thân cảm giác, đã thói quen mỗi ngày nhìn một cái tiểu trang giấy khuê nữ. Hắn tính toán đêm nay nhiều chơi một lát, dưỡng dưỡng đủ. Hệ thống, tịch tịch, ba ba, tịch tịch váy xinh đẹp sao. Đổi mới sau trò chơi hiện giờ gặp được tịch tịch nói chuyện, sẽ bắn ra một cái khoanh tròn làm hắn đánh chữ, bạch thanh phong vui sướng khen khen khen. Thanh thiên bạch phượng hoàng, bảo bối nữ ngống, ngươi quả thực mỹ ngây người, ngươi chính là kia thiên thượng tiểu tiên nữ, ba ba phải bị ngươi Mỹ ngất xỉu lạc Thanh thiên Bạch Phượng Hoàng là Bạch Thanh Phong lúc trước lấy ai đi danh, hắn vẫn luôn cảm thấy sư phụ lúc trước hẳn là cho hắn đặt tên Bạch Thanh Phượng, này cỡ nào phù hợp hắn Bạch Phượng Hoàng giống nhau tiên khí cao ngạo Mỹ Lệ Dung Nhan. Hắn thiếu chút nữa muốn đi sửa mệnh, phi, sửa tên, nhưng sư tổ nói tên này hắn lấy, cắt lợi, không chuẩn sửa. Tịch tịch ban đầu không hiểu Bạch 33 nào đó từ ngữ, hệ thống thúc thúc chi kỷ vì nàng giải thích, tịch tịch minh Bạch bạch 33 là cái thích lưu hành dùng từ thời thượng 33 thanh thiên Bạch Phượng Ba Bảo Bối Lư Ngỗng, làm chúng ta lại cùng nhau tới một ván vui sướng đổi trang trò chơi nhỏ đi. Từ có tạo hình sư lão sư, Bạch Thanh Phong đổi trang trò chơi có mê giống nhau chấp nhất, hắn phát buồn muốn đánh bại cái kia làm ra vẻ phá ma kính. Nhan Khuynh đổi trang trò chơi cũng có không tầm thường chấp nhất, Tịch Tịch tưởng chơi trò chơi khác chỉ có thể chờ mong phó ba ba. Hảo lại Tịch Tịch cũng thích xinh đẹp quần áo, nhưng cùng Nhan ba ba có thể ca ca quá quan, cùng Bạch ba ba liền bật bật bật bật ba dê. Thanh Thiên Bạch Phượng Hoàng, Bảo Bối Lư Ngỗng tin tưởng cha ngươi. Lần này bọn yếm nhất định sẽ mang ngươi thông quan đắc. Nếu là Bạch Thanh Phong biết Tịch Tịch là thật tiểu bà bối, hắn nhất định sẽ chú ý không cần quá thả bay tự mình, nhưng mà, hắn cũng không biết. Thanh Thiên Bạch Phượng Hoàng, Bảo Bối lư ngống, ba ba đã tiến hóa lạp ra tạp ra tạp sông lên đi. Tịch Tịch, một cái đầu nhỏ hai cái đại, ba ba ngươi vì sao như thế quật cường nột. Chương 12. Bại lộ phát hiện vấn đề, một càng, Tịch Tịch đầu tiểu. Trạng vạng 5 giờ 45 phút. Phó Cản từ sân bắn ra tới tới cấp Tương gia. Lúc này gia đình nấu phu cấp Tương mới vừa làm một bàn lớn đồ ăn, từ Chính Mình tức phụ tỏ vẻ hắn làm đồ ăn ăn ngon, cấp Tương liền thế thân a di trước, từ một cái 10 ngón không dính dương xuân thủy đại thiếu gia biến thân tiểu bếp nam. Cũng thành công yêu nấu cơm. Phó Cản rựi vào cửa, xem vây quanh vẽ bảy cái hổ lô hoa tạp dề cấp Tương nấu cơm. Cấp Tương biên xào rau biên hừ một tiếng, ta nói người liền tới cọ cơm đi. Thời gian tạp dề a. Hai người sơ trung liền nhận thức Phó càng cái gì thói quen cắp tương dám nói tuyệt đối không so với hắn càng hiểu biết người. Mới vừa nhận thức lúc ấy ra hỏa này liền 6 giờ xác định vững chắc ăn cơm, gió mặc gió, mưa mặc mưa, không chút nào dao động. Còn nhớ rõ có thứ cùng khác trường học đánh lộn, đánh tới một nửa vị này ca đột nhiên nói, các ngươi tiếp tục, ta đi trước. Đối diện lúc ấy liền ngốc, người là vai chính nói phải đi. kia còn đánh cái giám. Hắn này tổn hữu nhảy ra một câu làm người trong mắt đều rớt ra tới nói, hắn nói. Chờ ta ăn một bữa cơm, 6 giờ rưỡi tiếp tục Đến bây giờ cho hắn mang đều có 6 giờ ăn cơm cưỡng bách trứng. Tưởng cái gì đâu. Cùng ngươi nói chuyện tựa như cùng ngưu nói chuyện. Cắp tương một chút phục hồi tinh thần lại, ha. Ngươi nói gì. Phó Cản tức giận lặp lại lần thứ ba, ta nói ngươi kia a phần bằng hữu ra tới không. Ta công ty muốn khai trường, chạy nhanh tới thương lượng thương lượng. Không biết ta, chờ lát nữa gọi điện thoại hỏi một chút. Di động đâu. Ta đi hỏi. Trên sofa đi, ngươi tìm xem. Phó Càn cùng cấp tương tri gian là cơ hồ hoàn toàn không bí mật, trừ bỏ thẻ ngân hàng mật mã, gần như toàn trong suốt. Phó Càn thuần thuộc khai khóa màn hình mật mã, nhảy ra điện thoại bổn tính một chút ngày đó trò chuyện ngày thời gian, tìm được vị kia A phần đánh qua đi. Mà giờ phút này, bổ ứng kịp thời chú ý tới này một tình huống linh nhị đang ở một đám người liên hoan. Đương nhiên bọn họ làm trí tuệ nhân tạo ăn chính là đặc chế rượu và thức ăn. Điện thoại thực mau chuyển được. Ui, Có gì sự? Ngươi hảo, ta là phó cản cắp tương cho ta xem qua ngươi đoàn đội chế tác trò chơi, ta cảm thấy không tồi. Đối diện kinh ngạc, ngữ khí tức khắc trịnh trọng lên, phó tổng ngươi hảo, ta là trịnh phần, phi thường, cao hưng có thể được đến ngài tán thành. Nếu phó tổng cố ý, chúng ta đây ước cái thời gian nói một chút. Hành, ngày mai buổi sáng 9 giờ thế nào? Thốt, ta nhất định đúng giờ tới. Phó tổng, ngài cho rằng trò chơi này có này đó yêu cầu cải tiến địa phương sao? Trinh Tổng không cần khách khí như vậy, trò chơi phi thường đáng yêu, hiện giờ thanh thiếu niên quần thể thị trường cơ hồ đều bị chiếm trước, tìm lối tắt khai thác nữ tính cùng lớn tuổi nam tính trò chơi phương hướng không tồi. Đối diện trình phần. Đáng yêu. Nữ tính cùng lớn tuổi nam tính. Hắn trần chờ vài giây, ách. Cái kia Phó Tổng, chúng ta trò chơi chịu chúng nhằm vào chủ yếu là nam tính thanh thiếu niên A. Phó Cản cảm thấy đối diện nhưng quá mê hoặc, Trinh Tổng, loại này phong cách trò chơi, thanh thiếu niên nam tính sẽ chơi Hắn cũng là từ nhiệt huyết thiếu niên thời kỳ lại đây hảo đi, khi đó ai cho hắn để cử một cái dưỡng hoa trò chơi hắn tuyệt đối cảm thấy đối phương có bệnh, hắn vẫn là cái bảo bảo đâu. Trịnh phần. Hai người ông nói gà bà nói vịt, đều cảm thấy đối phương mê hoặc. Cạnh kỹ xạ kích trò chơi, còn không phải là cấp thanh thiếu niên chơi sao. Trịnh phần cảm giác rất là mê hoặc. Phó càng dừng lại, thiếu chút nữa cho rằng chính mình nghe lầm, nhưng hắn trước nay không xuất hiện quá thính giác vấn đề. Hắn bất động thanh sắc thử xác nhận, ta là nói. Cạnh ký sạ kích trò chơi chịu chúng nhiều nhất chính là thanh thiếu niên quân thể, chính tổng về sau cũng có thể suy xét khai phá nhằm vào nữ tính trò chơi, thị trường chỗ chống đại. Đối diện, cảm ơn phó tổng kiến nghị, ta sẽ nghiêm túc suy xét. Phó Cản trầm mặc một giây, chúng ta đây ngày mai gặp mặt nói. Nga nga, hảo, ngày mai buổi sáng thấy. Cắt đứt điện thoại, Phó Cản trầm mặc ngồi vài giây, đột nhiên đứng dậy hướng cấp tương thư phòng đi. Hắn mở ra máy tính đăng nhập Hồng thư, cơ lệ mở đã phát văn kiện. 20 ngày trước chia hắn kia phong điều kiện, phụ gia văn kiện thỉnh lính viết, quên đi nơi họa loạn gói cài đặt. Hắn nhìn chằm chằm nhìn vài giây, đăng nhập chính mình hoàng thư, bảo bối ngươi thật manh gói cài đặt. Hai cái giao diện bãi ở bên nhau, Phó Càn nhìn đột nhiên cảm thấy có điểm khô hài, hắn đột nhiên cười một tiếng. Cái nào hắc cơ làm? Lá gan rất lớn. Cáp Tương tiến vào kêu hắn ăn cơm thời điểm liền nhìn đến trên mặt hắn cười, trong mắt lại là làm người sợ hãi biểu tình. Hắn sững sốt một lát, lần trước nhìn đến hắn loại này ánh mắt Vẫn là khi đó về nước sửa trị phó thị ban đầu kia giúp sâu một thời điểm. Này đều đã nhiều năm. Phó Cản dư quang thoáng nhìn hắn, thu không ngờ biểu tình. Làm sao vậy A Cản, ra gì sự? Không có việc gì, nhìn đến một cái tin tức, nhớ tới nhà ta sự. Phó Cản cùng hắn nói chuyện đồng thời bất động thanh sắc chụp hình phát đến chính mình hồng thư, thanh xong dấu vết đóng máy tính. Nga, đừng nhìn những cái đó có không được, cơm hảo, ăn cơm đi. Lúc này, cùng các đồng sự ăn cơm linh nhị mới chú ý tới. Phó Cẳn đã phát hiện vấn đề. Linh Nhất xem hắn biểu tình không đúng, đẩy hắn một chút, làm sao vậy Linh nhị? Phát sinh chuyện gì? Tịch tịch vị kia phú ba ba, phát hiện vấn đề. Linh Nhất nữ mày, so ban đầu mong muốn sớm 10 ngày, không được khiến cho tịch tịch trước tiên đi thôi. ân chỉ có thể như vậy, ta đi trước, đi thiết kế một chút thông đạo. Đi, ta cùng người cùng đi. Phần 12 Mà tịch tịch, đối này hoàn toàn không biết gì cả, còn đang suy nghĩ phó ba ba như thế nào còn chưa tới. Bạch Thanh Phong muốn đuổi Phi Cơ, hắn thực chân tình thật cảm đem Tịch Tịch đương chính mình dưỡng tiểu khuê nữ, bỡ lạ bỡ là đã phát một đống kế tiếp kế hoạch, phi thường diễn tinh tự mình cảm động tỏ vẻ phải rời khỏi, lúc sau không thể gặp mặt. Nhưng mà hắn không biết Tịch Tịch là thật sự tiểu nai hoa, Tịch Tịch đối này rất khổ sở không tha, chân tình thật cảm phân phó ba ba tai kiến. Bạch Thanh Phong họ Florlin, Tịch Tịch rất muốn cấp các ba ba nhìn đến trước mắt mới thôi nàng xinh đẹp nhất quần áo, đáng tiếc không ai online. Phó Càng ở cùng cấp tương ở ăn cơm chiều. Mà nhan khoảnh bên này mới giữa trưa một chút, hắn vừa mới cùng một người nam nhân cơm nước xong. Buổi sáng đi phía trước thiết kế hắn mua một đống phỉ thúy phế liệu một nữ nhân tổ du thuyền bỏ trời chơi, chơi. Hắn nằm phơi nắng, ở đây nam tính ánh mắt đều dính lại đây, đệ rượu đệ rượu, để yên để yên, nói lời ô yếm một cái lại một cái, kia nữ nhân vỉ pha màu giống nhau mặt quả thực quá có ý tứ. Nhan khoảnh luôn là đắm chìm ở như vậy cảnh tượng, lại cảm thấy ghê tẩm lại cảm thấy sảng. Cái này tuổi trẻ mê người làm mắt tóc vàng nam nhân là kia nữ nhân thích người, hắn chỉ cần tùy tiện làm điểm cái gì, những người này liền tung ta tung tăng cùng hắn đi rồi, rất có ý tứ. Nhưng hiện tại kia nữ nhân không ở, hắn lại một lần cảm thấy phiền chán. Hảo, cơm chưa ăn qua, ngươi đi đi, ta còn có việc, lần sau thấy, Joseph. Mù ai dễ ản, ngươi muốn đi. Joseph nhan khỏe đánh gây hắn nói, ngón tay gian kẹp một chi không điểm bạc hạ yên, ngữ khí ngả ngớn lại chân thật đáng tin, ta có việc. Nam nhân cùng hắn nhìn nhau vài giây, không tha rời đi. Nhan Khoảnh quay đầu nhìn về phía cửa kính ngoại, xanh thẳm hải tựa như lưu động ngọc bích, lóe nhấp nháy qua mang, mỹ như họa, ấm như bao phủ một tầng nhẹ nhàng đông, nhu nhu, tràn ngập ánh mặt trời cùng ấm áp. Khí lạnh có điểm đại, hắn tún màu trắng áo choàng run lập cập, đứng dậy chiều nhà an ngoại đi đến. Đi ra môn đó là màu trắng bờ cát, Nhan Khoảnh cởi giày cao gót dẫn theo hướng bờ biển đi. Hôm nay hải đảo như nhau ngày xưa Mỹ, Nhan Khoảnh ở hải bên cạnh ngồi xuống. Nước biển thỉnh thoảng không quá hắn hai chân, ấm áp. Hắn meo lại hai tròng mắt nhìn chăm chú kim quang có chút chói mắt mặt biển, như thế ánh sáng, như thế ấm áp, hắn cơ hồ say tại đây cảnh đẹp chung, đã quên chính mình, đã quên hết thảy. Một trận gió thổi tới, hắn run lấp cập, kéo chặt áo choàng, đột nhiên tỉnh qua thần tới, ấm áp cũng không thuộc về hắn. Hắn quay đầu lại xem Lam Bạch thuần tịnh phòng ở, thuần tịnh phòng ở cũng hoàn toàn không thuộc về hắn. Nhan khoảnh đột nhiên điên cuồng có loại tưởng rời đi ý niệm, nhìn chung quanh hết thảy, Đột nhiên cảm thấy cực kỳ không khỏe, hắn hận không thể lập tức bay trở về chính mình kia tòa màu đen lâu đài cổ bên trong. Ngồi vài phút, hắn lại bình tĩnh lại, tự rêu cười cười, nhắc tới dày hướng chính mình phòng ở đi. Một trận gió thổi tới, màu đỏ sầm tóc quăn theo gió tung bay, hồng màu cam làn váy cùng trắng tinh áo trẳng cũng theo gió phiêu động Nhan khuẩn đón phong cười rộ lên, hắn biết chính mình lúc này nhất định là người khác phong cảnh. Cười một trận, tươi cười đắm đi, hắn úi đầu nhìn chầm chầm chính mình chân Một bước một cái dấu chân hướng phòng ở đi. Mắt thấy đã có thể nhìn đến phòng ở, đột nhiên phía trước ánh sáng bị che đậy một mảnh, hắn dừng lại nện bước ngẩng đầu, trên mặt là chưa thu hồi âm u đen tối. Che ở phía trước tóc nâu bạch ra nam nhân nhìn đến hắn biểu tình hơi hơi dừng một chút, mù ải lễ ạn. Nhan khoảnh trán ghét nhìn chằm chầm gương mặt này, Nhân lại mi, phụt giọng. Nam nhân màu hổ phách đồng tử tràn đầy xin lỗi, ta vì ta lần trước mạo phạm cùng ngươi xin lỗi. Nhan khoảnh đầu ngón tay xẹt qua chính mình màu đỏ tóc ngắn. Ánh mắt đốn lánh, nếu không phải cái này vương bắt đạn hỏi ngươi là nam nhân đi. Ngươi có phải hay không có cái gì trong lòng bị thương? Hắn sẽ xúc động cắt chính mình đầu tóc. Hắn thấp chú một tiếng, mà lè ghe bê ghe. Nam nhân, ơn. Cái gì? Nhan khuẩn mặc vào giày cao gót, một chân đá đi lên, ta nói, lao tử đá bạo ngươi trứng. Nam nhân vội vàng trốn, nhưng vẫn là bị lao điểm biên. Nhan khuẩn trước kia vì phòng thần chuyên môn khổ lợi quá, hắn chiêu chiêu tàn nhẫn, không hề cố kỵ đậu thủ. Nam nhân không muốn cùng hắn động thủ, chỉ có thể trốn tránh, bị hắn ấn đầu đánh. Xem hắn nằm trên mặt đất mặt mũi bầm dập bộ dạng, nhan khoảnh nén ác khí cuối cùng tan điểm, hắn trên cao nhìn xuống lại bổ một chân, ngươi mẹ nó tính lao tử ai? Một người qua đường giáp cùng lao tử tất tất. Lần sau nhìn thấy ta ngươi tốt nhất lăn xa một chút, bằng không ta thấy ngươi một lần tấu ngươi một lần. Mu ai dễ ản. Nhan khoảnh quay đầu lại, ngươi tìm chết. Hắn ánh mắt tối tăm hoàn toàn không giống như đang nói cười, nam nhân nhếch môi dưới không dám nói nữa. Nhan Khuẩn cởi vướng chân giày cao góp tạp qua đi, nên ngang mà đi. Về đến nhà, hắn tắm rồi ở trên giường nằm, cái loại này hít thở không thông hư không cảm giác lại lần nữa đánh út lại. Hắn ngồi yên trong chốc lát, ăn không ngồi rồi mở ra trò chơi, trên màn hình xuất hiện một cái đưa lưng về phía hắn phấn nắm, quanh thân cánh hoa rào giặt phiêu. Nhan Khuẩn, tình huống như thế nào? Hệ thống lại cấp ra thỏa đáng giải thích. Nhan Khuẩn vô ngữ trợn trắng mắt, Tiểu cô nương đang ở ấn đầu tự tiêu khiển cấp tiểu thú đông giảng bài. Một thêm một biết tương đương mấy sao? Nàng ấn một chút tiểu thiên Nga đầu, chính mình phối âm, ta biết ta biết, tương đương 2. Tịp đi. Tịch tịch, tiểu thiên Nga thông minh nhất, ba thêm hai tương đương ấy Tiểu láo hổ ngươi tới đáp. Tiểu láo hổ, tịch tịch tương đương 6. Nga ô. Tịch tịch, sai rồi, ngủ ngốc. Tương đương 5. Hai năm đâu. Tiểu miêu miêu ngươi tới đáp. Tiểu miêu miêu, tịch tịch tương đương 7. Miêu miêu. Tịch tịch. Sai rồi. Thương đương 8 Tiểu buồn miêu. Nhan khoảnh. Phúc. May mắn hắn hiện tại không uống nước. Hệ thống thông chi tịch tịch. Hệ thống. Tịch tịch. Ba ba, ba ba ba ba ngươi tới rồi tịch tịch rất nhớ ngươi Nga tịch tịch xinh đẹp sao. Tiểu cô nương đôi mắt liên tục chấp chấp nhìn màn hình. Nhan khoảnh biểu tình không tự chủ được nhu hòa lên. Bàng bạc hư cảm xúc lặng lẽ tiêu tán. Lại một lần muốn một cái đáng yêu chi kỷ tiểu áo đông. chương 13 tích tịch xuất phát trước bi đưa, hai càng, chúng ta đều là tiểu. Trước tiêu nhăn khoảnh căn bản không nghĩ tới muốn cái tiểu hải tử, hoặc là nói không nghĩ tới quá có thể muốn cái hải tử. Từ chơi cái này giữa hoa trò chơi, hắn bắt đầu ba lần bốn lượt thường thường liền toát ra mang cái tiểu bằng hữu cùng nhau sinh hoạt ý niệm. Nay trò chơi nhỏ đột nhiên mở ra hắn ảo tưởng không gian, tưởng nhiều, khó tránh khỏi bắt đầu ngò ngoe rục dịch. Nhưng hắn lớn nhất băn khoăn là sợ chính mình chiếu cô không hảo hài tử, hắn phụ không dậy nổi cái này trách Lại nói hắn hiện tại cái dạng này, thật dưỡng tiểu hài tử phòng trừng sẽ mang ai. Nhìn màn hình tiểu cô nương khả khả ái ái bộ dáng, hắn không tự chủ được mà lại lần nữa ảo tưởng mang theo hoa hoa thời thượng mẫu tử hoặc là thời thượng cha con cùng nhau đi dạo phố. Càng nghĩ càng tâm ngỡ, hắn nhịn không được đã phát điều tin tức. Si, ngươi trở về không? Còn ở rừng mưa đâu? Ta đột nhiên muốn cái tiểu hài tử, làm sao? Linh nhị động tay chân, tự nhiên không ai có thể đáp lại nhan khoảnh. Không được đến đáp lại. Nhan khuẩn có điểm đổi, hắn cách đoạn thời gian liền đổi một lần, nhưng thật ra thói quen. Hôm nay không nghĩ chơi trang điểm, hán tuyển tàng miêu miêu, tịch tịch than xong bữa tối không bao lâu, nhìn đến yêu cầu hoạt động trò chơi thực vui vẻ. Tàng miêu miêu quy tắc cùng giống địa lôi dường như, tổng cộng 25 cái cái hộp nhỏ, các là bất đồng tiểu dáng. Tịch tịch tuyển một cái trốn vào đi, nhan khuẩn tuyển nàng tăng nào, 3 lần cơ hội, tuyển đến liền thắng, nếu không liền tịch tịch thắng. Tiểu 2 tử vui sướng tổng rất đơn giản Chỉ là đơn giản như vậy trốn tránh trò chơi liền sẽ phi thường vui vẻ. Nhan khuẩn còn lại là thật sự ăn không ngồi rồi, nghe này vui sướng âm nhạc nhìn chưa khỏi phong cách, tâm tình mới không đến nỗi càng thêm chuyển biến xấu. Khắc ăn cái gì đều không muốn làm, phi não, như vậy đơn giản ngốc nghiết liền rất hảo. Giờ này khắc này, chỉ có ở giá trị cơ bạch thanh phong cùng tịch tịch hai người vô tâm không phổi, tâm tình cự hảo. Những người khác đều không thế nào sung sướng. Nhan khuẩn thức tang, linh nhất linh nhị vội vàng giải quyết đột phát vấn đề mà phát hiện vấn đề phó cản, biết chính mình bị chơi chỉ nghĩ tìm được phía sau màn người. Hắn đã phân phó đi xuống tìm người tra xét, một chốc còn không có kết quả. Phó cản tùy ý ngồi ở gia đình dạp chiếu phim trên sofa, An lý lì ản chuẩn bị tốt trái cây bàn, đôi mắt nhìn màn hình, đầu góc lại ở suy tư phía sau màn người sở đồ vì sao. Chỉ cần hắn cùng trịnh phần gặp mặt, nhất định sẽ biết trò chơi không giống nhau. Hắn trước mắt chỉ có thể nghĩ đến, một là phía sau màn người muốn cho hắn ở trong trò chơi tiêu tiền. Nhị là muốn cho hắn thích thượng trò chơi này, lúc sau làm hắn đầu tư, tam là vì ăn trộm hắn di động tin tức, hoặc là mượn trò chơi phỏng đoán hắn yêu thích thói quen. Người trước đại khái suất có thể bài trừ, có kỹ thuật này còn cần như vậy kiếm tiền. Đương nhiên cũng không bài trừ nào đó đầu vóc thiếu cấu tạo cùng thường nhân không giống nhau. Ăn trộm hắn di động tin tức cũng có thể bài trừ, vừa mới đã phát quá tin tức, trò chơi này không bị rút, cái gì cũng chưa làm, là an toàn. Vậy chỉ có lúc sau làm hắn đầu tư, nếu là như thế này Hắn liền rửa mắt mong chờ cái này đội xuất hiện. Đến nỗi hiểu biết hắn yêu thích, kia lúc sau hẳn là cũng sẽ có người xuất hiện. Tịch tịch đối này hoàn toàn không biết gì cả, nàng vẫn luôn tâm tâm niệm niệm phó ba ba cùng nàng nói tốt cùng nhau chơi trò chơi vì cái gì không tới. Này lúc sau, liên tiếp hai ngày, tịch tịch đều không có nhìn thấy hắn, cùng các bạn nhỏ đang ăn cơm cũng không vui. Bốn cái tiểu gia hỏa vẫn luôn đang an ủi đầu nàng cười. Tịch tịch hai ngón tay kéo khỏe miệng, tịch tịch đang cười. Thạch thạch phình phình gương mặt. Tịch tịch ngươi có phải hay không biến thành cùng thạch thạch giống nhau sẽ không cười lạp? Tịch tịch lại một lần hai ngón tay kéo khỏe miệng, đúng vậy, tịch tịch hiện tại chỉ có thể bộ dáng này cười lạp. Tạ giả Hai người các ngươi hảo ấu trĩ Tịch tịch xoay đầu, diện than khuôn mặt nhỏ, chính là chúng ta đều là không thượng trẻ nhỏ bàn tiểu bằng hữu, vốn dĩ liền lại ấu lại trí Đò rồ thì tùy tiện vỗ vỗ thắp tháp bả vai, tịch tịch nói không sai. Thắp tháp ngươi cũng ấu trĩ, chúng ta đều là tiểu bằng hữu. Không đến 4 tuổi tiểu tạ giả đột nhiên cảm giác chính mình so với bọn hắn 4 cái đều phải thành thục rất nhiều rất nhiều. Tạ giả, no, chúng ta không giống nhau. Tịch tịch diện than khuôn mặt nhỏ, chúng ta giống nhau, đều là tiểu bằng hưu. 5 cái tiểu bằng hưu kết thúc bữa tối, tịch tịch trở lại nàng cái nấm nhỏ công chỗ phòng, cầm tiểu lược trải một lát tóc, đột nhiên môn bị gó vang lên. Là linh nhất linh nhị. Tịch tịch thực kinh ngạc nhìn hai cái đại nhân. Linh nhất đem nàng bế lên tới, ôm áp hôn hít, lão phụ thân tâm hừng đốt quá đáng yêu, đây là phù hợp nhất hắn lý tưởng nữ nhi tiểu cô nương, Linh nhất lại một lần như vậy tưởng. Thúc thúc như thế nào lạc? Bà bối, thúc thúc cùng ngươi nói chuyện này à, ngày mai buổi chiều, chúng ta đưa ngươi đi cùng ngươi phó ba ba gặp mặt được không? Ngươi trước cùng hắn ngốc mấy ngày, đến lúc đó chúng ta sẽ têu ngươi trở về. Tịch tịch kinh ngạc miệng đều khép không được, chậm chạp không phản ứng lại đây, thuật nhìn càng thêm ngước manh, đem Linh nhất manh trong lòng điên cuồng thét trói thai. Tịch tịch đi gặp ba ba. Đúng vậy thế phố ba ba. Đúng vậy. Nga ra ra. Tịch Tịch bẹp hôn linh nhất một ngụm, cái động cơ chân mùa tay, chụp linh nhất một cái tác. Linh nhất hào không thèm để ý, thân thân nàng khuôn mặt nhỏ, tay tay đau không. Ngày mai buổi sáng bảo bối ngươi cùng ngươi các bạn nhỏ cáo biệt một chút, buổi sáng 11 giờ tới tìm thúc thúc, thúc thúc yêu cầu nói cho ngươi một ít chú ý tình huống. Sợ tiểu cô nương thương tâm, hắn lại chạy nhanh bổ sung, bảo bối không cần khổ sở, đến lúc đó còn phải về tới, chỉ là đi ngốc mấy ngày. Cùng bọn họ nói một chút liền hảo. Tịch tịch một lòng ở có thể đi thấy ba ba, liên tục điểm đầu nhỏ. nụ cười ngọt ngào cười hai cái đại nhân tâm đều tô. Linh nhất là thật sự phi thường thích này tiểu cô nương, hắn nhìn thấy quá nhiều như vậy qua đây là lần đầu, ngốc nơi này cọ sát không nghĩ đi. Cùng Linh nhị đi ra cái nấm nhỏ phòng, hai người nói lên lời nói. Nay tiểu cô nương diện mạo tính cách thật sự thực phù hợp ta thẩm mỹ. Linh nhị nhìn hắn liếc mắt một cái, đã nhìn ra, ngươi nhắc mai bao nhiêu lần. Bất quá ngươi vội phỏng trừng không biết, này tiểu nha đầu tính cách không phải ngươi tưởng như vậy, nàng ở tiểu bằng hữu được hoan nghênh độ có thể làm ngươi xem thế là đủ rồi. Nhìn giống thỏ con, nhưng chỉ là mặt ngoài. Linh nhị sơ sơ cầm, không biết sao, ta tổng mạc danh cảm thấy này tiểu nha đầu có như vậy điểm thiên nhân hắc. Không biết có phải hay không ta hào giác. Linh nhất lập tức hộ ngại con phản bác, khẳng định là ngươi hào giác, ngươi suy nghĩ nhiều, rõ ràng là thiên nhân ốc. Hào đi, có thể là ta suy nghĩ nhiều. Thiên nhiên ngốc là khẳng định có Không phải khả năng, liền không phải Phần 13 Hai người nói chuyện dần dần đi xa Ở cái nấm nhỏ phòng tịch tịch cũng không biết bọn họ nói chuyện Nàng mấy ngày liền nhiên ngốc Cái này từ cũng chưa nghe qua đâu Nàng đang ngồi ở đất trong thảm thượng Ấn đầu cùng thú đông nhóm nói chuyện Tiểu thiên Nga tịch tịch ngày mai muốn đi làm Tịch tịch thực vui vẻ Ngươi vì tịch tịch vui vẻ sao Tiểu thiên Nga tịch tịch cạc cạc cạc Vui vẻ vui vẻ vui vẻ Tiểu cầu cầu Ngày mai ngươi liền không thấy được tịch tịch làm ngươi khổ sở sao tiểu cầu cổ tịch tịchâuâu gâu tiểu vàng hảo khổ sở nha nghèo con ngươi đâu miêu miêu miêu miêu miêu khổ sở miêu miêu muốn ôm một cái tịch tịch một người tự tiêu khiển thực vui vẻ nàng nghiêm túc cùng cái nấm nhỏ sở hữu đồ vật tiểu ly nước tiểu giường, bàn nhỏ cá biệt tới rồi phòng tắm làm ơn nàng tắm rửa người máy giúp nàng tẩy hương hương một chút so ngày thường đều phải hương Tuy rằng người máy cũng không thể nghe hiểu nàng lời nói Nhưng tịch tịch nghiêm trang đem nó đương cá nhân nói chuyện cáo biệt. Ngày hôm sau sáng sớm 8 giờ, công cộng nhà ăn nội, tịch tịch trịnh trọng hướng đại gia tuyên bố. Chiều nay tịch tịch muốn đi tìm ba ba lạc. Bốn cái tiểu bằng hữu sửng sốt trong chốc lác, động tác nhất trí, hoa nga, thật nhanh nha. Tịch tịch ngồi vui sướng vặn vặn, tịch tịch còn sẽ trở về đắt thúc thúc nói đi từng cái. Các bạn nhỏ một chút thương cảm lại biến mất, ản mồ rơi lên tay, ta khả năng thực sắp đi rồi. Đỏ rồ thì phình phình gương mặt Đò rồ thì khả năng cũng thực sắp đi rồi. Tạ giả, ta cũng là Thạch thạch ngơ ngác nhìn xem đại gia, Ếch, thạch thạch không biết ai. Mọi người đều mau rời đi, tịch tịch cử chảo đề nghị, không bằng chúng ta tổ chức một cái thông báo sẽ đi. Tạ giả, là cáo biệt. Nga, cáo biệt bạch sẽ. Tạ giả, cáo biệt sẽ lạc. Tịch tịch manh manh gật đầu, ơn ơn ơn, chúng ta cho nhau đưa tiểu lễ vật mị. Án mộ tiểu nại âm đề nghị, ta nhìn đến cửa hàng có có thể khắc tự hòn đá nhỏ ai Chúng ta cho nhau đưa một cái hảo sao. Mọi người đều tỏ vẻ tán đồng, góp vốn mua năm xuyến, nho nhỏ màu sắc rực rỡ thạch lắc tay thượng mỗi một viên đều có khác một chữ. Tịch tịch có điểm điểm yêu thương, nêu máu, rất có nghi thức cảm một đám kêu tên, thác thác, đỏ rồ thì, thạch thạch, mạc mạc, các người vĩnh viên sống ở tịch tịch trong lòng. Đỏ rồ thì cũng lặp lại nói một lần, thạch thạch cùng hạn mổ cũng đi theo nghiêm túc nói. Chỉ có tạ ra, nàng là cái thích học tập ngữ văn tiểu cô nương. Nàng cảm giác giống như có chỗ nào thực biệt níu, nhưng là nhất thời lại không thể tưởng được, vì thế đi theo nói một lần. Thật lâu về sau, nàng bừng tỉnh đại ngộ, này không phải cáo biệt xe tử, đây là lễ truy điệu từ A. 5 gái tiểu bằng hữu nghiêm túc cáo biệt. bốn gái tiểu bằng hữu bồi tịch tịch cùng nhau về nhà thu thập hành lý, tịch tịch đem chính mình muốn mang đồ vật đều trang đến thỏ con bao bao, các bạn nhỏ tắt hỗ trợ thu thập tịch tịch tiểu váy tiểu thú đông. Đò rồ thì nhấp cái miệng nhỏ ngưng trọng nhắc nhở, tịch tịch, đi thôi. Chúng ta lên lên đường. Tạ dạ. Tịch Tịch manh manh khuôn mặt nhỏ cũng ngưng trọng, ngài thanh mai khí, đi thôi đi thôi, chúng ta mau lên đường đi. Tạ dạ, nhưng là hôm nay ngưng trọng bầu không khí, nàng quyết định không nói lời nào. Năm cái tiểu bằng hữu một người dẫn theo một cái Tịch Tịch bao bao, lên đường. Tịch Tịch năm ép bằng hữu chi nhất thấy được nàng, hỏi bọn hắn làm gì đi, Tịch Tịch yêu thương nói, Tịch Tịch hôm nay phải đi. Tiểu bằng hữu khiếp sợ khổ sở yêu thương. Tịch Tịch năm người tiếp tục đi trước. Đi đến một nửa, đột nhiên một đống lớn tiểu bằng hưu chạy tới, tịch tịch ngươi phải đi sao? Ô ô ô tịch tịch ngươi như thế nào đều bất hòa chúng ta nói một tiếng ô ô ô, tịch tịch ngươi nhanh như vậy muốn đi ô ô, tịch tịch ngưng trọng mặt nhìn về phía vây quanh thật lớn một vòng các bạn nhỏ, tịch tịch không nghĩ các ngươi khổ sở, nếu các ngươi đã biết, đại gia tai kiến, tịch tịch học xem phim hoạt hình, đối đại gia cúc một cái 90 độ cung, các bạn nhỏ cũng không lưng, nữ hải tử ô ô ô, nam hải tử cũng đỏ đôi mắt, Một đống lớn các bạn nhỏ vây quanh bọn họ đi vào thiên đường đối đối bính cửa, Tiểu Bằng Hưu chìu chìu thấp thác, thác. Tịch Tịch tiểu biểu tình ngưng trọng, nàng bốn cái tiểu đồng bọn cũng ngưng trọng, hiện trường tràn ngập yêu thương mà ngưng trọng bầu không khí. Tiểu Bằng Hưu a tháo xuống chính mình nơ con bướm, "Ô ô ô tịch tịch tặng cho ngươi, nam nam hảo luyến tiếp ngươi anh anh." Tiểu Bằng Hưu b đem chính mình vòng tay tử hai xuống, "Tịch tịch ngươi đi hảo đột nhiên, ô." Tiểu Bằng Hưu c, "Tịch tịch, đây là ta thích nhất tiểu xe lửa mô hình, tặng cho ngươi." Hy vọng ngươi về sau vĩnh viên vui vẻ vui sướng. Tiểu Bằng Hữu Dê, Tịch Tịch, cái này hoa hoa mặt trang sức tặng cho ngươi, ồ ồ, hảo khổ sở. Nha Nha còn tưởng cùng ngươi chơi đâu ô ồ tái kiến Tịch Tịch. Tiểu Bằng Hữu E. Ép dẫn theo Bao Bao tạ giả. Tịch Tịch thu hoạch một đống lớn lễ vật, còn có tiểu bằng hữu chi kỷ cung cấp bao bao trang. Một đống tiểu bằng hữu cùng nhau đi vào đại sảnh, Tịch Tịch nhìn xem khóc rối tinh rối mù các bạn nhỏ, nương trọng kéo qua tạ gia, tháp tháp Tịch tịch quá mấy ngày còn có thể trở về sao Chương 14 Di động bỏ ra chỉ tiểu cô nương, một càng, tịch tịch trong mắt. Linh nhất nghe được bên ngoài tiếng trói thai, ra tới nhìn đến tễ một đại sảnh tiểu bằng hưu sửng sốt một lát. Nhìn xem các bạn nhỏ yêu thương khóc thút thít khuôn mặt nhỏ, lại nhìn đến bao lớn bao nhỏ tịch tịch năm cái tiểu đậu đinh. Hán, ở bảo bối tập đoàn công tác nhiều năm như vậy, lần đầu thấy như vậy lòng trọng. Nay tiểu ga nhi nhân duyên cũng thật tốt quá điểm đi. Hắn một lời khó nói hết nhìn một đống tiểu nại hoa, này liền đi mấy ngày, không cần phải đi. Còn có này bao lớn bao nhỏ, chính là đi gặp cha mẹ, lại không phải chuyển nhà đâu. Hắn kéo qua tịch tịch, thâm giọng nói, bà bối, ngươi quá mấy ngày liền đã trở lại, không cần lấy nhiều như vậy đồ vật, chúng ta máy móc chuyển không được nhiều như vậy. Tịch tịch từ trước đến nay ngoan ngoãn, hảo bá, kia tịch tịch không cầm. Tịch tịch lấy cái này tiểu lang có thể sao? Linh nhất do dự, còn không có mang đồ vật quá khứ đâu. Tịch tịch khẩn câu chớp ngập nước mắt to, thúc thúc, tịch tịch tưởng đưa cho ba ba, ba ba thích tiểu lang. Linh nhất thẩm mỹ điểm vừa vận toàn tập này tiểu cô nương trên người, bị này ngọt ngào mềm mại đôi mắt nhỏ vừa thấy, nháy mắt phá vỡ, hào đi, kia chỉ có thể mang này một cái nha. Thật hâm mộ cái kia phú ba ba. Tịch tịch nâng lên tay tay, tịch tịch cùng tháp thắp bọn họ tay nhỏ liền có thể mang sao? Có thể. Tịch tịch một con tay nhỏ nâng dậy thỏ con bao bao, ngốc manh chớp trước mắt. Kêu tịch tịch tiểu hoa tiên váy có thể mang sao? Không được, cái này tuyệt đối không được. Đem tự mang cánh hoa đặc hiệu váy mang đi thế giới hiện đại, cũng không phải là nói giỡn. Tịch tịch phình phình gương mặt, yêu thương mặt, chính là tịch tịch rất thích nha, hảo tưởng cấp 33 nhìn xem. Linh nhất sờ sờ nàng đầu nhỏ, cảm thấy chính mình nếu là năng lực đại điểm tuyệt đối nàng trời cao đều thỏa mắt nàng, bảo bối, thật sự không được nha mang cái này sẽ xuất hiện vấn đề lớn, thúc thúc cho phép ngươi đem cái này thỏ con bao bao mang lên được không Hào bá, cảm ơn Thúc Thúc. Linh nhất phiền muộn, như vậy đáng yêu tiểu cô nương, liền phải trở thành người khác nương ngống, khổ sở, vì cái gì hắn là cái vội chân không chạm đất người máy đâu. Linh nhất nắm tiểu cô nương đi vào, tịch tịch quay đầu lại hướng các bạn nhỏ kêu, ta sẽ trở về. Nam ép tiểu nam hài nhóm, tịch tịch, ngươi yên tâm đi thôi, chúng ta sẽ giúp ngươi chiếu cố tháp tháp bọn họ. Tịch tịch, cảm ơn các ngươi Nga, tịch tịch quá mấy ngày liền trở về. Chân tình thật cảm bi thương các bạn nhỏ. Tịch tịch đã đi theo Linh Nhất vào phòng. Linh Nhất lệ thường xoát người, phá lệ làm tiểu cô nương mang theo thỏ trắng bao bao cùng tiểu lang thú đông. Linh nhị cũng ở, trong khoảng thời gian này mang tiểu cô nương lâu như vậy cũng có chút không tha. Tịch tịch tình huống thực đặc thù, hai người yêu cầu phân phó nhiều chút, cho nàng giảng gặp được vấn đề ứng đối. Mà lúc này, không biết chính mình sắp muốn nên đón nữ nhi phó cản đang ở cùng trịnh phần liêu hắn trò chơi. Trên mặt hắn nhìn qua nghiêm túc nghe trịnh phần nói, tâm tư lại không ở này mặt trên. Ý tư ý tư nghe nghe, liền tìm cớ làm hắn lưu lại trò chơi đi về trước. Hắn hiện tại là không nghĩ lại đi thí chơi cái gì trò chơi, trực tiếp giao cho kỳ hạ thành lập tân công ty chuyên nghiệp nhân sĩ đi phán đoán. Hắn tác đi xuống lầu internet tin tức an toàn bộ, xem bọn hắn tra ra cái gì. Phó tổng, thế nào? Thanh niên mặt lộ vẻ ngưng trọng, cái gì cũng chưa tra được, một chút dấu vết để lại đều không có. Lào vương lão lý cũng nhìn, tra không ra. Trò chơi vẫn luôn ở đổi mới chung mở không ra, chờ nó có thể mở ra chúng ta nhìn nhìn lại. ân có tình huống như thế nào cho ta gọi điện thoại? Trực giác nói cho hắn, lần này sự có điểm kỳ quặc. Nhưng có thể bị một chút việc liền đại chịu ảnh hưởng, hắn công ty cũng liền không cần khai, phó cản cảm xúc cũng không có quá lớn phập phòng. Nay vài vị đều là hắn số tiền lớn mời đến nhân tài, quan hệ cũng không tệ lắm, hắn ngồi hàn huyên một lát mới rời đi. Giữa trưa 11h55, trợ lý Phương Linh mang theo lý lỷ ạn làm dinh dưỡng cơm đưa đến phó cản phòng nghỉ Từ nhỏ chưa từng thiếu tiền hoa phó càn đối chính mình từ trước đến nay xa xỉ, phong nghỉ trang hoàng nửa điểm không thể so trang viên kém. Hắn ngồi ở thủy tinh chế tạo tự động xoay tròn bàn ăn trước thông thả ung dung dùng cơm, dơ tay nhấc chân gian liền có thể biết được đây là vị chân chính nhà giàu công tử. Hắn ở dùng cơm, mà bảo bối tập đoàn nội tịch tịch chính ngơ ngác nhìn trên màn hình phó càn ảnh trụ. Ba ba hảo hảo xem nha. Thật xinh đẹp. Từ ngữ lượng khuyết thiếu tịch tịch trước mắt chỉ biết dùng này hai cái hình dung tử. Linh nhất ghen tuông cuồn cuộn, bà bối, thúc thúc khó coi sao. Tịch tịch quay đầu, đẹp. Tịch tịch chỉ là không nghĩ tới ba ba lại là như vậy đẹp. Linh nhất kinh ngạc, tịch tịch cho rằng ngươi ba ba thực xấu sao. Tịch tịch nghiêm túc mặt, ân. Ba ba thích tiểu lang, tịch tịch cho rằng ba ba cùng tiểu lang giống nhau xấu. Linh nhị phụt một tiếng cười ra tới, vị này phó đại lao nghe được phòng trừng muốn đầu bạo hát tuyến. hắn tò mò hỏi, kia tịch tịch cảm thấy ngươi bạch ba ba cùng nhan ba ba đâu. Tiểu cô nương trả lời vấn đề thực nghiêm túc, tuy rằng nghiêm túc lên càng là ngấp manh, bạch ba ba không có thẩm mỹ, hắn hẳn là thổ thổ, cũng khó coi, nhưng hắn làm việc thực kiên trì, còn thực khôi hài, tịch tịch thích hắn. Nhan ba ba thực sẽ tuyển quần áo, hắn nhất định lớn lên rất đẹp, tịch tịch cũng thích. Tịch tịch vai quay đầu, nhan ba ba giống như thực cô độc bộ dáng, tịch tịch tưởng ngồi ba ba chơi. Linh nhất cùng Linh nhị đều kinh ngạc, tiểu nha đầu nhìn ngốc ngốc manh manh, thế nhưng rất ngại bén, chỉ là nói chuyện phiếm liền cảm nhận được. Linh nhị kinh ngạc, tịch tịch biết cô độc là có ý tứ gì sao. Tịch tịch lộ ra bất mãn tiểu biểu tình, nàng là tiểu hài tử lại không phải ngu ngốc, đương nhiên biết rồi. Chính là không có người cùng nhau chơi sao. Linh nhị ánh mắt cũng nhu hòa rất nhiều, sờ sờ tiểu cô nương đầu tóc, ơn, chờ lần sau khiến cho tịch tịch đi gặp ngươi nhan ba ba. Hiện tại đi trước tìm ngươi phó ba ba, vừa mới thúc thúc nhóm nói đều nhớ kỹ không nha. Tịch tịch ngoan ngoan gật đầu, mại thanh mại khí lặp lại, nhớ kỹ lạc. Nếu có nguy hiểm hoặc là không nghĩ ở liền nói ta phải về thiên đường, liền có thể trở về nơi này. Ba ba hỏi thời điểm đều nói không biết. Xem trên màn hình phó cản đã dùng xong cơm, đang ngồi ở trên sofa xem di động. Linh nhị cùng Linh nhất lướt nhau, có thể bắt đầu rồi. Ngồi ở trên sofa phó cản kinh ngạc nhìn đến di động thượng đột nhiên xuất hiện quen thuộc ý cổn, hắn mới vừa nhữ một chút mi, màn hình di động đột nhiên xuất hiện một cái bảy màu lốc xoáy. Ngay sau đó, Một viên ngón cái lớn nhỏ đầu nhỏ dò xét ra tới, phó càn phản ứng đầu tiên là hắn đang nằm mơ. Tiểu nhân chớp đôi mắt cùng hắn đối diện, kia trương khuôn mặt nhỏ phi thường quen thuộc. Ba ba. Phó càn đầu góc xuất hiện trong cuộc đời lần đầu tiên đáng cơ, tiểu nhân dò ra hai chỉ tinh tế cánh tay, ba ba ôm. Phó càn đại nào đã đi ra ngoài, tay tự động vói qua, tiểu nhân nhảy tới trong tay hắn. Phó càn rốt cuộc phục hồi tinh thần lại, âm thầm kháp hạ chính mình, thật sự không có làm ngộng Ba ba ba ba đem Tịch Tịch đặt ở trên sofa. Tịch Tịch muốn biến đại. Phó Cản đem ngón cái cô nương phóng tới trên sofa, đầu óc còn đắm chìm ở hoảng hốt không thể tin tưởng vô pháp hoàn hồn, này quả thực lệch cạch một chút đem hắn cố hữu nhận chi lầy ngã. Ngón cái tiểu nhân nháy mắt biến thành một cái đáng yêu tiểu cô nương, trên người ăn mặc hắn cấp mua phấn bạch thỏ con trang, ngập nước mắt to nhìn hắn nguân ngoãn, "Ba ba." Phó Cản. Tịch Tịch an tĩnh chờ ba ba hoàn hồn, linh nhất thúc thúc cùng nàng nói, "Ba ba khả năng sẽ bị khiếp sợ ngây người." Phần 14. Phó Càn nâng lên tay nhẹ nhàng chạm vào một chút tiểu cô nương trắng non khuôn mặt, ấm áp tinh tế chân mềm xúc cảm. Tịch tịch. Tịch tịch ngoan bảo bảo trạng, ba ba tịch tịch rốt cuộc nhìn thấy ngươi lạc, hảo vui vẻ. Tiểu cô nương cười lại ngọt lại mềm, phó Càn bị chấn thật sự khó có thể hoàn hồn. Hán đại não vẫn luôn ở cực nhanh vận chuyển, này quả thực quá ma huyễn. Hán rốt cuộc tìm về chính mình bình tĩnh, hầu ngôn loạn ngữ hỏi, tịch tịch, ngươi vẫn luôn ở trong trò chơi. Ngươi là chân nhân sao Người là cái gì tinh người? Tịch tịch mê mang mặt, tịch tịch là thật sự, tịch tịch vẫn luôn thông qua trò chơi cùng ba bà cùng nhau chơi nha. Phó càn, cho nên hắn cho rằng game một người chơi, kỳ thật là tổ đội trò chơi. Hắn đầu lưới để hạ hàm răng, ngưng trọng ám phun một hơi. Hắn đầu góc bay nhanh vận chuyển, này rõ ràng vượt qua trước mắt khoa học kỹ thuật, khó trách đổi phần mềm khẽ không dấu vết. Là ngoại tinh khoa học kỹ thuật. Tuy rằng hắn cũng tin tưởng có ngoại tinh văn minh tồn tại, nhưng tạo cái cùng người địa cầu giống nhau tồn tại Đây là chân nhân vẫn là trí tuệ nhân tạo. Phó cản giờ phút này có quá đa nghi hoặc. Tịch tịch xem phó ba ba vẫn luôn thực nghiêm túc, có điểm điểm bị thương. Ba ba đều là lừa tịch tịch sao, tịch tịch ra tới ngươi liền không thích tịch tịch. Tiểu cô nương vành mắt một chút biến hồng, cái miệng nhỏ hủy khuất phiết, ngoan ngoan đáng thương bộ dáng làm phó Càn sửng sốt một chút. Hắn chỉ có thể trước vứt bỏ những cái đó lung tung rối loạn ý tưởng trước xem trước mắt, đừng khóc, ta chỉ là quá chấn kinh rồi, không có không thích ngươi. Dù sao cũng là dưỡng gần một tháng tiểu trang giấy khuê nữ, phó cản vẫn là có điểm cảm tình. Tịch tịch mở ra hai chỉ tiểu cánh tay, ba ba ôm một cái. Tuy rằng trong trò chơi dưỡng nữ nhi, nhưng hiện thực phó cản thật đúng là không cùng tiểu hài tử như thế nào ở Trung Quá, hắn dừng một chút bế lên tiểu cô nương, nhẹ nhàng mềm mại, hoàn toàn không giống như là trí tuệ nhân tạo. Tịch tịch lộ ra nụ cười ngọt ngào, đại đại trong ánh mắt tràn đầy vui mừng nhìn hắn, ba ba, tịch tịch rốt cuộc nhìn thấy ngươi lạc, hảo vui vẻ. Này phân chân thành tha thiết không có khả năng là diễn xuất tới, phó cằn nhìn này trương khuôn mặt nhỏ, nhìn nàng thần thái, nghe này ngữ khí, cái loại này quen thuộc cảm dần dần đã trở lại. Trừ bỏ trong trò chơi hơi chút làm một chút thiên thế giới giả tưởng xử lý, thật sự giống nhau như lúc. Trong trò chơi phần lớn thời điểm là hệ thống sửa văn tự, nhưng cũng từng có thanh âm, cùng hiện tại thanh âm ngữ khí giống nhau như lúc. Tịch tịch biết vì cái gì sẽ xuất hiện ở chỗ này sao? Tịch tịch lắp đầu. Phó cằn lại thử thăm dò hỏi mấy vấn đề Cái gì cũng chưa hỏi ra tới, hắn tạm thời từ bỏ. Tóm lại hiện tại tuyệt đối không thể làm người biết tịch tịch lai lịch. Nghĩ đến này phó càng nghĩ đến di động, lập tức gọi điện thoại phân phó không cần nghiên cứu di động, đưa lên tới. Hắn gọi điện thoại, tịch tịch liền ngoan ngoan nhìn hắn. Tịch tịch còn có thể thu nhỏ sao? Tịch tịch lắp đầu. Hảo đi, biến không được liền biến không được đi, phó càng lại gọi điện thoại cấp gia đình bác sĩ, tính toán trước cấp tịch tịch làm kiểm tra sức khỏe, trước nhìn xem có phải hay không nhân loại tiểu hài tử. Phong nghỉ chuông cửa văng lên, Phó Càn phân phó nàng ngoan ngoãn ngốc đừng cử động, mở cửa đi lấy di động. Thanh niên có chút kinh ngạc, Phó Tổng, không tra xét sao? Phó Càn thuận miệng có lệ, không cần tra xét, trò chơi đổi mới kết thúc không? Không. Ấn. Vậy là tốt rồi, tuy rằng hắn cảm thấy hẳn là sẽ không đổi mới xong, nhưng bảo hiểm một chút càng tốt. Đổi mới như vậy xảo rõ ràng này, nữ nhi chính là cố ý cho hắn. Tạm thời không có phương pháp giải quyết thời điểm, Phó cản sách lược đều là đi một bước xem một bước Hắn đóng cửa một lần nữa ngồi xuống, tịch tịch nhớ tới cấp ba mang tiểu làng thú đông, gì? Chạy đi đâu? Tịch tịch tìm cái gì? Muốn tặng cho ba ba tiểu lang thú đông, không thấy. Phó càng ngẩn ra vài giây, cùng suốt ruột tiểu cô nương cùng nhau tìm. Đột nhiên, hắn nghĩ đến cái gì? ân tìm được rồi. Đậu nành lớn nhỏ tiểu thú đông, phi thường tinh xảo. Tịch tịch bi thương mở mịt mặt. Ồ tại sao lại như vậy? Phó càng bị chọc trúng kỳ quái cười điểm. Trong cái chán nhìn chằm chằm tiểu đậu nành lang cười như thế nào đều không nín được, nhẫn bụng đau. Tịch tịch đơn thuần tỏ vẻ. Ba ba ngươi như vậy cười giống cái ngốc tử. Phó càn, phúc ha ha ha ha ha Tịch tịch đầy đầu hắc tuyến, rốt cuộc là nơi nào buồn cười sao. chương 15. Chọc khóc tiểu cô nương, hai càng, tiểu tinh tình có điểm đại. Gia đình bác sĩ tới thời điểm, bằng vào tịch tịch trời sinh tự mang giao tế kỹ năng, nàng cung phó càn ở chung đã thuận lợi hài hòa, mới lạ cảm hoàn toàn biến mất Phía trước mỗi lần chơi trò chơi, Phó Cản thiên hảo các loại thân tử hỗ động, lẫn nhau phối hợp hoặc đáp đề loại trò chơi, một lớn một nhỏ chi rằng kỳ thật đã cho nhau hiểu biết rất nhiều. Ba cái ba ba chung, tịch tịch đối Phó Cản là biết nhiều nhất. Phó gia gia đình bác sĩ từ rất sớm rất sớm phía trước liền có, tôn ra không biết từ nào một thế hệ liền vì Phó Cản tổ tiên xem bệnh, lúc sau một thế hệ tiếp một thế hệ, vẫn luôn là chuyên dụng y lìa sư. A Cản, cứ như vậy cấp tìm ta tới có chuyện gì sao? Hiện tại tôn gia tân một thế hệ nhận ca tôn an vận là cái diện mạo ôn hòa, khí chất ôn hòa, tính cách ôn hòa nam nhân, như nhau hắn chức nghiệp. An vận, tiên tiến tới, giúp ta phó cản tạm dừng một chút, cảm nhận được chân biên tiểu cô nương móng bước nhỏ nắm chặt hắn quần. Hắn nói ra cái này có điểm xa lạ xưng hô, giúp ta nữ nhi trà trà thân thể. Tôn an vận. Tôn an vận cho rằng chính mình nào giác, nữ nhi. Phó cản chân biên nho nhỏ lùn lùn tiểu cô nương ngọt ngào gọi người, an thúc thúc hảo phó cản. Tôn. Tịch tịch ngoan ngoãn, an tôn thúc thúc hảo. Phó Càn. Tôn an vận mới nhìn đến này tiểu cô nương, hắn cùng phó Càn đều cao, căn bản không chú ý hắn chân biên thế nhưng còn có cái an mặc phấn bạch thỏ con trang tiểu đậu đinh. Hắn cực kỳ khiếp sợ, A Càn, người đâu ra lớn như vậy cái nữ nhi. Tịch tịch không chút nào sợ người lạ, cái miệng nhỏ một chương liền phải chủ động trả lời vấn đề, thúc thúc, tịch tịch cùng ba. Phó Càn trong lòng căng thẳng, chạy nhanh cấp tiểu cô nương xách lên đem đầu nhỏ ấn ở chính mình ngực. Khoảng thời gian trước nhận nuôi, thực đáng yêu đi. Tôn An vận rốt cuộc từ khiếp sợ chung hoàn hồn, hắn nhìn tiểu cô nương cái óc. Ngươi nhưng thật ra cho ta xem hạ mặt ta, vừa mới sợ ngây người không nhìn kỹ. Phó cản. Hắn cấp tịch tịch phiên cái mà ôm, cái này thấy được đi. Tiên tiến tới. Ở trên sofa ngồi xuống, Tôn An vận nhịn không được dối tay, tịch tịch đúng không? Thúc thúc ôm một cái. Tiểu cô nương ôm phó cản cổ vai vai đầu, một đôi giả sắc mắt to ngập nước nhìn hắn. Chính là tịch tịch muốn ôm ba ba nói xong mặt chôn ở phó cản cổ chỗ cỏ cỏ. Tôn An vẫn bị manh vẻ mặt huyết. a càng, ngươi nơi nào nhận nuôi như vậy đáng yêu cái nữ nhi. Ta hiện tại cũng muốn một cái. Tiểu nha đầu ý lại đáng yêu nói một chút chọc chúng phó cản tâm. Chính hắn cũng chưa phát hiện hắn hiện tại biểu tình có gì vãng không có ôn nu. Tôn An vẫn là nhìn tới rồi. Quả nhiên có tiểu áo đông người chính là không giống nhau. Phó cản sờ sờ tiểu cô nương thật dài đầu tóc. Giúp ta cấp tịch tịch làm thân thể kiểm tra. Hành! Đi máy Phó Càn ôm tịch tịch cùng Tôn An vận cùng đi cách vách kiểm tra thất. Nay tòa cao ốc Phó Càn không ra tới 2 tầng cho chính mình, trừ bỏ phòng ngủ phòng khách phòng bếp này đó chuẩn bị, hắn còn lộng tư nhân dạp chiếu phim phòng gym bể bơi từ tử còn có cơ sở kiểm tra thất. Nói là cơ sở, nhưng thiết bị đầy đủ hết hoàn mỹ, suốt ruột làm tiểu phẫu thuật đều được. Sinh không mang đến, tử không mang đi, Phó Càn cho chính mình tiêu tiền rất hào phóng. Tôn An vận đi ở Phó Càn bên cạnh. Hắn quay đầu xem một bên ngoan ngoan ghé vào phó cản trong lòng ngực tiểu khả ái, tịch tịch sợ rút máu sao. Tịch tịch chớp trước mắt, tay nhỏ tún chặt phó cản cổ áo, ba ba, tịch tịch không cần rút máu, tịch tịch sợ đau. Tôn An vận xem phó cản liếc mắt một cái, chờ xem hắn như thế nào hứng hoa. Phó cản trấn ăn vỗ vỗ tiểu cô nương phía sau lưng, kia ba ba bồi người cùng nhau chịu được không. Tịch tịch yêu cầu kiểm tra một chút thân thể. Tôn An vận, đây là người phương pháp, có thể hay không không cần sao. Tịch tịch cùng ba bà cùng nhau làm dũng cảm siêu nhân hảo sao. Tịch tịch. Tịch tịch không muốn làm siêu nhân, muốn làm mảnh mai bút bê bạ bi. Phó Cản. Tôn An Vận, Phúc Khủ Khủ Khủ. Phó Cản liếc nhìn hắn một cái, Tôn An Vận thanh thanh giọng nói, Khủ Khủ, Tịch tịch A, thúc thúc yêu cầu cấp tịch tịch cùng ngươi ba bà đều kiểm tra một chút, lưu một chút xuống dưới, vạn nhất về sau người ba có ngoài ý muốn, đến lúc đó liền biết tịch tịch huyết có thể hay không cứu hắn. Phó Cản. Tôn An vận làm bộ không thấy được hắn tử vong xạ tuyến, hảo không còn có lịch duyệt tiểu nãi hoa tịch tịch thành công bị thuyết phục, kia hảo bá, tịch tịch lưu chữ cứu ba ba. Phó Càn Nhất thời có điểm tâm tình phức tạp, hắn du mắt thấy hướng trong lòng ngược ngãi hồ hồ tiểu nha đầu, chính mình có thể rõ ràng cảm giác được lòng đang một chút biến mềm. Hai giờ trước, này tiểu hoa nhi mới ra tới thời điểm, hắn cảm xúc cơ bản chính là cảnh giác ý niệm phức tạp, chỉ muốn biết phía sau màn bí mật. 2 giờ sau Phía trước chơi trò chơi khi giữa hoa cái loại cảm giác này một chút trở về, xa xôi quen thuộc cảm tựa hồ đi tới bên người, rơi vào thực chất, biến thành rất gần quen thuộc. Tiểu nha đầu tình cảm hắn có thể cảm giác được thực chân thành tha thiết, bất luận sau lưng bí mật là cái gì, ở trong trò chơi nàng hẳn là vẫn luôn đem hắn cho rằng là chính mình ba ba, so với hắn cho rằng tình cảm ký thác trang giấy nữ nhi tình cảm chân thành tha thiết càng nhiều lần. Phó Càng tự mình nhận chi xem như cái lý trí lớn hơn cảm tính người. Biết rõ này sau lưng tiềm tàng vô số bí mật, hiện tại hắn vẫn là bị này phân chân thành tha thiết nụ mộ từng đợt từng đợt chọc trung tâm. Trước làm xong kiểm tra lại nói. Tôn An vẫn ở vội, phó cản chờ hắn ra kết quả. Hắn biên cùng tịch tịch nói chuyện phía biên không giấu vết kịch bản, thử nhìn xem có thể hay không biết chút cái gì. Tịch tịch, ngươi cảm thấy ba ba lớn lên thế nào? Hôm nay nhìn thấy ba ba có hay không làm ngươi thất vọng? Tịch tịch không biết hắn ở cái bản, nàng ngồi quỳ ở phó cản trên đùi. Hai chỉ tay nhỏ từ hắn áo sơ mi cổ áo nút thắt dịch đến trên mặt sờ sờ, thanh âm mềm mại ngọt ngào, ba ba lớn lên thật xinh đẹp. So Tịch Tịch tưởng tượng xinh đẹp. Xem ra trước kia chưa thấy qua hắn. Tịch Tịch lạ như thế nào từ ngươi thế giới đi vào nơi này. Tịch Tịch nho nhỏ trong lòng bắt đầu cảnh giác, mơ mịt lắc đầu, Tịch Tịch nhìn đến một cái động, sau đó liền đến nơi này lạ. Phó Càn vẫn luôn chú ý nàng biểu tình, ba tuổi tiểu hài tử tưởng giấu giếm được đại nhân tự nhiên không hiện thực, huống chi là Phó Càn như vậy người. Bảo đối tập đoàn tự nhiên đã sơm chú ý tới vấn đề này, tiểu hai tử rốt cuộc đơn thuần, liền tính ngày thường thường xuyên dặn dò cũng khó tránh khỏi rất dây xích. Cho nên bọn họ cơ hồ đã đảo thải lão bản trò chơi đưa hoa hình thức, hiện tại phần lớn chọn dùng tuyển định có nhận nuôi ý đồ cha mẹ, đem hải tử lặng lẽ đưa đến cô nhi viện làm cho bọn họ tự nhiên nhận nuôi. Hoặc là chính là giống đỏ rổ thì như vậy, trực tiếp đem nàng ở tuyển định tiên thú cha mẹ sinh trứng mau nước sắc khi thu nhỏ đưa vào đi, vừa vặn một đôi xong thai hoặc là tựa như án mồ như vậy, đưa đến tinh tế thế giới trẻ nhỏ khay nuôi cái chung. Chỉ cần có điểm mơ hồ thế giới, như thế nào đều hảo lộ. Liên loại này thế giới hiện đại phiền tói nhất, tịch tịch lại tình huống đặc thù lộng ba cái ba linh nhất linh nhị thương lượng sau chỉ có thể dọn ra láo bản sách lược. Lật xe tình huống hai người bọn họ cũng đã sớm thiết tưởng, phiên liền phiên, dù sao bảo bối tập đoàn phụ trách sở hữu tiếng chung chuyện xưa thế giới, cái này không được đổi một cái bái. Linh Nhất Linh Nhị đã cùng tịch tịch dùng nàng có thể nghe hiểu phương thức giải thích qua, tịch tịch tuy rằng có đôi khi rất tuyến, nghiêm túc thời điểm vẫn là tương đối thông minh. Vốn dĩ liền rất manh vừa khóc khiến cho nhân tâm đau khuôn mặt nhỏ đôi mắt nháy mắt đỏ, ba ba có phải hay không không thích tịch tịch? Có phải hay không không nghĩ tịch tịch tới nơi này? Mãi mãi khóc nước nở, phó càng một cái bình tĩnh đại lao đột nhiên có một tia vô thố. Tiểu cô nương quật cường không chịu rất nước mắt, trong suốt nước mắt ở hốc mắt đảo quanh. Tuy rằng tịch tịch thực thích ba ba. Nhưng ba ba nếu là không thích tịch tịch có thể trực tiếp nói ra, tịch tịch sẽ đi. Tịch tịch lúc này là thật sự bị khuất, càng nói càng cảm thấy bị thương, tới thời điểm nàng trong lòng lòng chàn đầy chờ mong cùng vui mừng. Tuy rằng thúc thúc nói ba ba khả năng đối nàng không quen thuộc, nhưng nàng nội tâm vẫn là cảm thấy ba ba sẽ cùng nàng giống nhau thực vui vẻ. Bọn họ cùng nhau chơi như vậy nhiều trò chơi nhỏ, như vậy vui vẻ. Chính là cùng nàng tưởng tượng không giống nhau. Nước mắt xoạch xoạch rớt ở phó càn trên tay, không giống hài tử khác như vậy ra tiếng khóc tiế Chỉ là không tiếng động rất nước mắt, trong ánh mắt bi thương xem làm người nhịn không được cũng đi theo khổ sở. Như vậy tiểu nhân hài tử. Phó Càng ngón tay vô ý thức cuộn tròn một chút, nhất thời bị này đột nhiên cảm xúc cấp đánh sâu vào tới rồi. Hắn thật lâu chưa từng thấy người khác kịch liệt biểu lộ cảm xúc. Phần 15. Tịch tịch xem hắn không nói gì, nước mắt nháy mắt mánh liệt, quật cường xoay qua đi đầu, bò hạ hắn chân, nhỏ giọng kia tịch tịch đi rồi. Phó Càng phục hồi tinh thần lại, tung chặt tiểu cô nương quần áo con thỏ cái đuôi. Từ từ, đi đâu? Tịch tịch vặn vặn tiểu thí thí, không quay đầu lại xem hắn, tịch tịch hồi cái nấm nhỏ phòng, về sau bất hòa ngươi chơi, ngươi cũng không phải ta ba ba, ồ, ta đi rồi. Đừng đi, ta chưa nói nhìn thấy ngươi không vui. Tịch tịch có điểm sinh khí, tiểu tính tình lên đây, hướng ra tốn chính mình con thỏ cái đuôi nhưng ngươi cũng không có vui vẻ. Tịch tịch phải đi, ngươi buông ra tay. Phó Cản không nghĩ tới tiểu nãi hoa còn rất có tính tình, chỉ là diện mạo quá nhuên manh, giống chỉ tức giận thỏ con phát giận đều không cho người chẳng ghét. Tịch tịch biên tún cái đôi biên sinh khí, người buông ra tay. Tiểu cô nương hai mắt rưng rừng, nại hung nại hùng phó cản trước nay không nghĩ tới chính mình có một ngày sẽ bại cấp cái tiểu cô nương. Hắn một phen cấp tiểu nha đầu nhắc tới tới đặt ở trên đùi, lau lau khuôn mặt nhỏ, đường khóc, tiểu tiên nữ khóc liền biến xấu. Thời gian dài như vậy ở chung, hắn biết này tiểu nha đầu hái Mỹ lợi hại. Quả nhiên nói xong tiểu nha đầu nháy mắt thu liễm rất nhiều, chiều chiều tháp tháp nhỏ giọng. Tiểu tiên nữ khóc cũng sẽ không xấu. Ba ba chưa nói không thích ngươi ý tứ, chính là ba ba thích ngươi. Nhìn thấy ngươi thật cao hứng, tịch tịch. Phó Cản vừa mới bắt đầu tự xưng ba ba có điểm không thích hứng, nhưng ở trong trò chơi hắn phát văn tự nói qua thật nhiều lần, hiện thực nói vài lần liền phi thường tự nhiên. Hắn kỳ thật hiện tại trong lòng cũng loạn một đoàn len sợi, hôm nay phát sinh hết thẻ thật sự quá ma huyễn, hắn cũng yêu cầu thời gian sửa sang lại một chút. Duy nhất có thể xác định chính là, nếu không liên lụy khác nhân tố Hắn rất thích cái này tiểu cô nương, chơi trò chơi thời điểm cũng sắc thật đem chính mình đứng cha. Mấy ngày hôm trước làm người hỗ trợ tìm kiếm có thể nhận nuôi hài tử, cũng là làm ấn này khóc nhẹ tiểu nha đầu tìm. Tịch tịch hoài nghi nhìn hắn, ngươi nói chính là thật vậy chăng? Phó càng bất đắc dĩ xoa bóp nàng cái mũi nhỏ, thật sự, liền ba ba đều không gọi. Tịch tịch nhỏ giọng ba ba. Ấn. Cách vài giây, tịch tịch nghiêm túc nhìn hắn, ba ba, ngươi thật sự thích tịch tịch sao? Tiểu hai từ ánh mắt quá sạch sẽ đơn thuần, phó càn hoảng thần trong ngáy mắt, thu hồi tâm thần. Ân, ta thật sự thích tịch tịch. a càn, kiểm tra báo cáo hảo. Ai, đây là làm sao vậy? người đem nhà ngươi tiểu láo đông cho khóc. Chương 16 Đau đầu phó ba ba phó ba ba cùng tịch tịch sung sướng ở chung. Phó càn dư quang lược quá tiểu cô nương, nhìn về phía tôn an vận, ánh mắt ý bảo hắn. Tôn an vận trong lòng trận trắng mắt cho hắn, chính ngươi khuê nữ còn muốn ta cho ngươi biên lý do. Hắn lấy điện thoại di động ra tuyển bộ phim hoạt hình đưa cho tịch tịch, thúc thúc cùng người ba ba nói nói mấy câu, tịch tịch trước xem một chút phim hoạt hình được không. Thúc thúc, tịch tịch huyết không thể cứu ba ba sao. Tịch tịch mới vừa đã khóc đôi mắt chóc mũi còn hồng hồng, xem người thời điểm cực kỳ giống đang ở trải qua tang phụ chi đau tiểu đáng thương. Phó Cản. Hắn còn chưa có chết đâu. Hắn viết Tôn An vẫn liếc mắt một cái, xem ngươi tưởng cái gì phá lý do. Tôn An vẫn trột dạ làm bộ không thấy được hắn ánh mắt, không phải Nga. Là thúc thúc có điểm chính mình sự tình muốn cùng ngươi ba ba nói, ngươi huyết đồng đồng. Tịch tịch từ phó cản trên đùi bò xuống dưới, kia ba ba cùng thúc thúc nhanh lên trở về Nga, tịch tịch trở các ngươi. Phó cản cùng Tôn An vận ở cách vách ngồi xuống, tịch tịch không ở, phó cản tâm tình hơi ngưng trọc lên, sợ Tôn An vận nhận thấy được dị thường, hắn cảm xúc thực mịt mờ. Thế nào? Tôn An vận đem một sắp giấy cho hắn. Phó cản. Huynh đệ, ta có phải hay không còn phải tiến tu cái ý để học an? Ta chỉ là cho ngươi, đương nhiên còn muốn cùng ngươi nói à, bất quá không có gì hảo thuyết, các hạng chỉ tiêu đều rất bình thường. Phó Càn ở bồi tịch tịch rút máu thời điểm liền cảm thấy nàng đại khái suất là nhân loại tiểu hài tử, nhưng lúc này nghe được vẫn là tâm tình phức tạp, một chút vấn đề đều không có sao. Đúng vậy, ngươi còn tưởng có điểm cái gì vấn đề. Yên tâm, nhà ngươi tiểu áo đông phi thường khỏe mạnh. Thôn An vận từ bên trong rút ra một trường, tiêu đề xét nghiệm ADN. A Càn. Tịch tịch thật đúng là không phải ngươi nữ nhi à, ta còn tưởng rằng có người trộm tinh sinh con. Sau đó Hải tử cho ngươi đưa về tới đâu. Phó Cản. Trên tường đồ cổ đồng hồ treo tường len ken một tiếng, Tôn An Vận lập tức đứng lên. a Cản, ta đi thân cận, không còn kịp rồi, đi trước. Thân cận. Đúng vậy đúng vậy, ở hoa ngữ đâu, qua đi đến hảo một trận, ta chạy nhanh đi rồi, quay đầu lại lại nói. Phó Cản chạy nhanh dặn dò hắn, trước đừng đem tịch tịch nói ra đi. Đã biết. Tôn An vận cởi áo bờ lạc trắng vội vàng đi rồi. Trong phòng an tĩnh lại, phó cản cánh tay trống ở trên bàn đôi tay phúc mặt thật dài thở ra một hơi. Hắn xoa xoa huyệt thái dương, từng đợt hoảng hốt cảm chuyển đến. Thế giới này rốt cuộc sao lại thế này. Hắn điều chỉnh hạ tâm tình đứng dậy đi ra ngoài. Tịch tịch xem phim hoạt hình xem đến nghiêm túc, không phát hiện hắn lại đây. Tịch tịch đang xem cái gì? Tịch tịch nâng lên khuôn mặt nhỏ, đang xem bầy bị công chúa. Nhìn này trương đáng yêu đơn thuần khuôn mặt nhỏ Vó gã tạm thời tính đã quên những cái đó lung tung rối loạn suy đoán cùng ban quan, hắn sờ sờ tiểu cô nương hơi hơi cuốn khúc đầu tóc, ân, Tịch Tịch xem đi." Tịch Tịch đem điện thoại phóng tới một bên, mở ra hai chỉ tay ngắn, 33 ôm một cái, Tịch Tịch không nghĩ nhìn, tưởng cùng 33 ôm một cái. Nay tiểu nha đầu luôn là thực sẽ trọng tâm, làm người không chịu không chế liền mềm lòng mềm, cùng cấp tương kia bảy cái hổ lô hoàn toàn không giống nhau. Phía trước ở cấp tương ra hắn gặp qua đồng dạng tình huống, kia bảy cái tiểu tử vung tay lên, Đang xem đang xem, ba ngươi tránh ra điểm, đừng chống đỡ chúng ta. Nếu là đổi kêu mấy cái tiểu tử, hắn hiện tại tuyệt đối có thể bình tĩnh lý trí tự hỏi vấn đề. Không, là liền cái kia trò chơi chơi đều sẽ không chơi. Cố tình là như vậy cái đáng yêu ngoan ngoan chi kỷ tiểu cô nương. Phó Càn đem nàng bế lên tới đặt ở trên đùi, đói bụng không. Tịch tịch lắc đầu, hai chỉ móng nuốt nhỏ bắt lấy Phó Càn cổ áo, manh manh chớp chớp mắt, ba ba, ăn thúc thúc đi nơi nào lạc. Phó cản là tôn thúc thúc Hắn buồn cười sửa đúng, tịch tịch, cái kia thúc thúc kêu Tôn An vận, ba ba xưng hô hắn An vận, An vận là tên của hắn, hắn họ Tôn. Tịch tịch bừng tỉnh đại ngộ, liền cùng tịch tịch kêu kiểu tít túc, tịch tịch tiểu đồng bọn đều ta kêu tịch tịch giống nhau sao? Phó Càn lúc này mới đột nhiên phát hiện, lâu như vậy, hắn thế nhưng không biết tiểu nha đầu tên, hệ thống vẫn luôn ngươi nữ nhi tịch tịch, tịch tịch như thế nào như thế nào, trước nay chưa nói quá lớn danh. Kia, tịch tịch, ngươi biết ba ba tên sao? Tịch tịch lắc đầu, Tịch tịch biết ba ba họ phó. Phó Càn hơi dừng một chút, hắn ai đi danh tùy tiện điển 20, ba ba kêu phó Càn, Càn khôn Càn. Tịch tịch mở mịn mặt, kỳ ẩn cun. Càn vì thiên, khôn là địa, Càn là thái gia ra đối ba ba kỳ vọng, hy vọng ba ba trở thành một cái đỉnh thiên lập địa, ưu tú hướng về phía trước, giống thiên giống nhau rộng lớn người. Tịch tịch tiểu biểu tình nghiêm túc nghe hắn nói, hai chỉ đại đại đôi mắt thực nghiêm túc nhìn hắn, phản phất đang nghe một kiện cực kỳ chuyện quan trọng Vô Cản đấy lòng trong nháy mắt trào ra một trận khắc cảm động, ấm áp, nhu nhu, mang theo thần kỳ an ủi tâm thần lực lượng. Ra ra cho hắn đặt tên dụng ý, không ai sẽ để ý, cũng không ai sẽ như vậy nghiêm túc nghe. Loại cảm giác này phi thường kỳ diệu, đối người khác tới nói nhàm chán, bé nhỏ không đáng kể sự tình, có người lại nguyện ý thực nghiêm túc nghe hắn nói. Hắn kéo tiểu cô nương một con tay nhỏ, ở nàng nho nhỏ lòng bàn tay từng nét bút chậm rãi viết xuống cái này tự. Can tự, hẳn là vẫn là có điểm phức tạp. Phó càng tính toán lại đến một lần tịch tịch giữ chặt hắn tay bẻ ra hắn đầu ngón tay bạch bạch nho nhỏ đầu ngón tay ở hắn lòng bàn tay từng nét bút viết khuôn mặt nhỏ thượng tràn đầy nghiêm túc cuối cùng một cái nét bút viết xong tiểu cô nương đầy mặt đơn thuần tươi cười khả khả ai ái nghiêng đầu hỏi ba ba, tịch tịch viết đúng rồi sao phó càng không nghĩ tới tiểu nha đầu một lần liền nhớ kỹ hắn không khỏi lộ ra tươi cười đúng rồi tịch tịch thực thông minh cùng hắn khi còn nhỏ giống nhau thông minh tịch tịch nhìn hắn cười ngây người vài giây Ba ba nhiều cười cười sao, ba ba cười rộ lên hảo hảo xem. Phó cản trời sinh không thế nào hái cười, sơ chung lúc ấy mọi người đều tương đối chung nhị ấu trĩ, hắn cùng cấp tương diễn đàn bị phong giáo bá kiêm giáo thảo chi nhị, cấp tương là ánh mặt trời ôn nu giáo bá, hắn còn lại là cao lánh khóc tún giáo bá. Hắn ngày lớp, mùng một lúc ấy mới 10 tuổi, có thể thấy được không yêu cười từ nhỏ liền có. Cũng liền mấy năm nay sự nghiệp vững vàng, bắt đầu tu thân dưỡng tính sau nhìn bình thản rất nhiều, nhưng vẫn là không thích cười. Hắn nói dỡn đầu tiểu nha đầu, nhưng là ba ba không thích cười làm sao bây giờ. Tiểu cô nương lộ ra rồi dám biểu tình, ba ba không thích, vậy đừng cười, chính là hảo đáng tiếc Nga, ba ba cười rộ lên như vậy đẹp. Phó Cản xoa bóp nàng khuôn mặt nhỏ, ngữ khí trong bình tĩnh mang theo khẳng định, không đáng tiếc, không cười thời điểm cũng xoái. Sơ tam ở nhìn trộm diễn đàn nghị luận sau hắn cười không cười sau, hắn đứng ở trước gương cẩn thận đối chiếu quan sát quá, phát hiện không cười thời điểm cũng rất tuấn tú, cũng không có kém quá nhiều. Cảm thấy cười rộ lên càng đẹp mắt chỉ là giống nhìn thấy phụ dung sớm nở tối tản khi tâm lý thêm thành. Ba ba, chúng ta đi nơi nào nha? Cho người tôn thúc thúc đưa di động. Tịch tịch nhìn xem ốm di động, a Đại lâu có phó cản chuyên dụng thang máy, trực tiếp đi thông hắn tư nhân ngầm gà ra. Hắn gọi điện thoại nói cho Phương Linh hôm nay không cần tiếp hắn, chính hắn lái xe trở về. Treo điện thoại hắn đi đến đang ở sở xe tiểu cô nương bên cạnh, tịch tịch thích nào chiếc. Tịch tịch nhìn xem các loại nhan sắc xe. Ngẩn đầu nhỏ hỏi, ba ba, vì cái gì không có hồng nhạt xe nha, tịch tịch thích hồng nhạt. Vừa mới phim hoạt hình cái loại này bầy bi phấn xe sao. Hắn đời này đều không thể khai cái loại này xe, quá rất phạm. Hắn bế lên tịch tịch phóng tới một chiếc màu trắng rùn rõi sở thượng, cho nàng cột kỹ đai an toàn. Hắn xe không có nhi đồng ghế, phó cản khai so ngày thường càng ổn. Tịch tịch mới lạ nhìn sở hữu hết thầy, ba ba, nơi này người thật nhiều nha, đều hảo thần kỳ, tịch tịch chỉ ở phim hoạt hình xem qua Phó Cản thói quen cho phép bản năng lời nói khách sáo, tịch tịch thế giới là thế nào? Cùng nơi này khác biệt rất lớn sao? Tịch tịch không quay đầu lại, cho hắn một cái cái ốc, không biết. Phó Cản. Nay tiểu nha đầu hiện tại là quang minh chính đại đúng không? Hắn có phải hay không biểu hiện quá từ thiện? Tịch tịch vì cái gì không thể nói cho ba ba? Tịch tịch xoay đầu, khuôn mặt nhỏ thượng tràn đầy không vui. Tịch tịch không nói cho ba ba, ba ba liền không thích tịch tịch sao? Ba ba thích đều là gặp người. Vừa mới nói cũng là gật người. Tịch Tịch Tịch đi rồi. Tiểu Lãi hoa vẻ mặt sinh khí thương tâm lên án, Phó Cản cùng nàng đối diện hai giây, Bại, ba ba tùy tiện hỏi hỏi, ngươi này tiểu nha đầu như thế nào liền tưởng nhiều như vậy. Tịch Tịch không nói chuyện, vặn vặn thí thí, dùng sức gáp gáp ngông hạ lót Phó Cản tây trang áo khoác, quay đầu tiếp tục xem ngoài cửa sổ. Phó Cản, thật là khó chơi tiểu nha đầu. Hán đảo cũng biết nha đầu này tính cách, chỉ là cảm thán một câu. Phía trước Tịch Tịch đi ra ngoài chơi. Hắn cấp mua cái màu lam chung gió treo lên. Ngày hôm sau vừa online, hệ thống nhắc nhở tiểu nha đầu không thích, cấp bán, mua cái phấn. Từ nhỏ là có thể nhìn ra là cái có chủ ý có tính cách thoa. Cùng hắn khi còn nhỏ rất giống. Ba ba ba ba tịch tịch muốn ăn cái kia phấn đoàn đoàn. Phó cản xem qua đi, phía trước lối đi bộ thượng một cái tiểu nam hải cầm cái phấn kẹo đông gòn. Hắn cô ý nói, tịch tịch biết người thí thí hạ Tây Trang có thể mua nhiều ít kẹo đông còn sao. Vừa mới bị ngươi áp hòng rồi. Hiện tại quần áo đã bán không được rồi, mua không được kẹo đông gòn. Tiểu nha đầu quá nhỏ, ghế rửa dâng lên tới đều nhìn không tới bên ngoài, hắn đành phải đem chính mình Tây Trang Điệp lên cấp lóc chứ. Hảo lại hiện giờ đã mau tháng 11, quần áo hậu một chút, vừa và tốt. Tịch tịch nghiêm túc mặt, ba ba ta là tiểu hài tử, nhưng ta không phải tiểu ngốc tử. Phó càng bị nàng đậu cười, hành, tiểu ngốc tử, chờ lát nữa cho người mua. Tịch tịch bất mãn, là tiểu hài tử. Xinh đẹp đáng yêu thông minh tiểu hài tử. ân Xinh đẹp đáng yêu tiểu ngốc tử. Hừ. Ba ba đại phôi đản. Rốt cuộc tới rồi địa phương, phó cản cấp tôn an vận đưa xong di động lái xe hồi trang viên. Tịch tịch nửa đường thượng liền ngủ rồi, phó cản rốt cuộc có an tĩnh thời gian, biên lái xe biên suy tư trong khoảng thời gian này, trọng điểm là hôm nay phát sinh sự tình. phần 16. Chờ tịch tịch tỉnh lại thời điểm, xe vừa đến trang viên biệt thự. Nàng mơ mơ màng màng nửa mở mắt, thanh âm mãi mãi ba ba tới rồi sao? Tới rồi vô gàn cho nàng mang hảo con thỏ quần áo mũ trưởng, bế lên nàng dùng kia gian tây trang bọc hướng tiến đi. Hai vị trợ lý Phương Linh cùng Lý Lị Án đang ở đại sảnh, nhìn đến hắn ôm cái tiểu cô nương tức khắc sợ ngây người. Tịch tịch mơ hồ vây vây tay, tỉ tỉ hảo, thúc thúc hảo. Phương Linh, như thế nào Lý Lị Án là tỉ tỉ hắn chính là thúc thúc? Hắn thoạt nhìn thực lao sao? Không đúng, trọng điểm là, phó tiên sinh đây là mang nhà ai tiểu khả ái đã trở lại. Ở quan hệ không phải đặc biệt người tốt trước mặt, Vô Cản rất ít sẽ biểu hiện ra một khắc mặt, đối ngoại giống nhau đều là khắc chế lãnh đạm. Hắn ôm Tịch Tịch hướng nhà ăn đi, một bên phân phó, tìm người đem ta phòng bên cạnh kia gian thu thập một chút, không cần sửa tường, giấy, ngông tầng phân xa, dương đổi thành công chúa giường. Cái khác bố trí đáng ưu điểm, phấn bạch sắc hệ công chúa phòng, động tác nhanh lên, 10 giờ trước chuẩn bị cho tốt. Phương Linh không kịp quan khác, đầy bụng nghi hoặc ứng thanh đi ra ngoài. Đi tìm đem nhi đồng ghế tới. Lý Lý ảnh ứng thanh cũng đi rồi. Phó Càn ôm tịch tịch vào nhà ăn, tự động xoay tròn trên bàn cơm đã bãi đầy đồ ăn, mỗi một đạo đều bãi bản tinh xảo, mùi hương bốn phía. Tịch tịch tức khắc không rời mắt được, nước miếng đều phải chạy xuống tới. Ba ba, các người đồ ăn nhìn qua so tịch tịch nơi đó ăn ngon thật nhiều ra thật nhiều đồ ăn nha.